Giờ khắc này, Lam Khê là thật sự tỉnh lại. Nay tướng quân phủ là thư tân ở đương gia làm chủ, lương vương xưa nay cái gì đều mặc kệ. Thư tân nói cái gì, làm cái gì, phía dưới nha hoàn, các bà tử tự nhiên sẽ làm thỏa đáng. Hôm nay nàng qua đi nháo sự, tuy rằng cái gì cũng chưa nháo lên, đã bị thư tân bốn lạng đẩy ngàn cân cấp chắn trở về, còn chỉ trích nàng sẽ không làm mẫu thân, thậm chí hiện giờ sân môn đều bị đóng lại, cùng trước kia căn bản không giống nhau mở cửa. Chính là hiện giờ, ai lại sẽ đến để ý tới nàng? Âm thính. Thư Tân xin lỗi cười, cũng không nhiều lắm làm giải thích, như cũ ý cười doanh doanh tiếp đón đại gia uống trà, An Điểm Thông. Phản phất làm khê sự tình căn bản không phát sinh giống nhau. Ngụy phu nhân cười gật đầu, lệnh xong hai cái phu nhân, cũng nghĩ, xuất thân thật không thể thuyết mình cái gì. Đại tỷ như thế, mấy cái muội muội cũng kém không được. Nương. Thư tư nói chạy tiến bảo. nhào vào thư Tân trong lòng ngực. Mặt sâu đặng đặng đặng lại đi theo chạy vào vài cái. Lương, Khế Ca Nhi, trí Ca Nhi, Dai Ca Nhi cũng nhào vào thư Tân trong lòng ngực. 17 Ôm Tin Ca Nhi tiến vào. Hắc hắc. Tin Ca Nhi cười chiều thư Tân vươn tay. Nếu là người khác, mấy cái ca ca tỉ tỉ khẳng định sẽ tranh. nhưng là người này là Tin Ca Nhi, đều tránh ra chút, làm thư Tân đem hắn ôm vào trong ngực. Nương tin ca nhi hô một tiếng, nước miếng liền chảy ra. Thư Tư lập tức cầm khăn tay cho hắn sát miệng, giờ muốn chết. Ghét bỏ thực, động tác lại rất ôn nhu. Hi hi hi. Thiên ca nhi cười. Hai tử nhiều, náo nhiệt. Ngụy phu nhân nhất vừa lòng vẫn là thư tân như vậy có thể sinh, thư cầm gả qua đi nghĩ đến sẽ không quá kém. Không nói như thư tân như vậy 3 năm ôm năm cái, 3 năm ôm 2 cũng hảo. Tiểu Ngũ rốt cuộc tuổi lớn, Mắt nhìn đều mâu 30 người, cũng không có hài tử. Bất quá hiện giờ nhanh, nhanh. Một phòng Hoan Thanh tiểu ngữ, Ngụy phu U nhân nhìn cũng vui vẻ, nhà nàng hài tử liền sẽ không bộ dáng này chơi đùa. Xem ra tới thư tân tính tình ôn hòa, cũng đau lòng hài tử, lại không quen. Nay mấy cái hài tử, đại chiếu Cố tiểu nhân, tiểu nhân nghe đại, không tranh không đoạt. Liên một nữ hài tử, khẳng định là phá lệ đau sủng, nhưng xem kia tiểu nha đầu, lợi hại là lợi hại lại đối mấy cái đệ đệ thập phần hảo, cầm điểm tâm đều đút cho bọn họ ăn. Ăn từ từ, ăn từ từ. Thư Tư nói, kêu một tiếng. Nguyên lai là bị đệ đệ cắn được ngón tay. Thư Tư thổi, máng câu, thư. Thư Tân lại đem Tư Tư kéo đến bên người, cho nàng thổi ngón tay, phấn phấn ngón tay thượng một chút dấu răng. Thôi một hồi, thư Tư liền nở nụ cười, không đau. Cười lúc sau, lại đi đi đệ đệ muội muội. Điểm tâm chưa bao giờ thiếu, cũng đều là giống nhau, chẳng qua tiểu hài tử trong lòng, tựa hồ cảm thấy đại nhân bên này ăn ngon điểm. Ăn điểm tâm, lại đặng đặng đặng chạy tới chơi đùa. Việc hôn nhân này, trên cơ bản liền thành, chờ cùng nhau ăn cơm trưa, lại thương lượng hạ sính nhập tử. Đều là ngụy phu nhân, Liễu thị đang thương lượng. Mặc kệ là ngụy phu nhân, Liễu thị đều hy vọng thư cầm hôn sự có thể hơi chút sớm chút, một phen tính xuống dưới. Cung liền tháng 6 có cái ngày lành, chỉ là tháng 6 quá nhiệt, kia một tầng tầng áo cưới mặc vào đi, thực sự quá sức. Lại đi phía trước tháng 4 phần có cái ngày lành, bất quá không tính đặc biệt hảo, cũng hơi chút có chút sớm. Vậy ngươi nói là tháng 4 cái này, vẫn là tháng 6 cái này hảo? Liêu thị cũng là do dự. Ta cảm thấy tháng 4 cũng hảo, tháng 6 cũng không tồi, chính là tháng 6 có chút nhiệt. Đúng vậy, nếu không chờ đến lúc đó hỏi một chút hai đứa nhỏ ý tứ, Có lẽ bọn họ cảm thấy, tháng 6 nhiệt một ít cũng không có việc gì. Ngụy phu nhân cười nói, Liêu thị cũng nhấp miệng nở nụ cười. Thư cầm của hồi môn, Liêu thị không tính toán cấp đặc biệt nhiều. Trong nhà bản thân điều kiện này, nàng cũng là biết đến, tựa như thư Tân, lúc trước của hồi môn càng thiếu. So với đại tỷ, thư cầm cũng coi như là nhiều. Thư cầm mấy năm nay cũng tồn điểm bạc, hơn nữa thư Tân sẽ cho một ít, nàng lại đặt mua một ít Ngụy gia đưa tới đồ vật, đều cho nàng làm của hồi môn mang qua đi, cũng coi như được với phong phú. Ăn cơm trưa, Ngụy ra người liền đi rồi. Mọi người đều chúc mừng Thư Cẩm, Thư Cầm ngượng ngùng cười, khó được không có phản bác. Thế nào? Thư Tân tiểu thành vấn. Thư Cẩm hơi hơi gật đầu, hắn cho ta hắn còn giấu, còn có nói rất nhiều lời nói. Có hay không động tay động chân? Không có, chúng ta chính là ngồi ở chỗ kia nói chuyện. Hắn cái gì cũng chưa làm. Ngụy thư Úc coi như một cái quân tử. Thư Tân cười gật đầu, nương cùng Ngụy phu nhân chọn hai cái nhật tử, một cái là tháng tư, một cái là tháng 6, ngươi cảm thấy cái nào hảo? Thư cẩm nghiêm túc nghĩ nghĩ, tháng 6 đi. Vì cái gì không phải tháng tư, Tháng tư nhật tử kỳ thật cũng không tồi, nhật tử chỉ là một cái cắt lợi cách nói, sinh hoạt vẫn là muốn các ngươi hai người. Ta biết, chỉ là ta tưởng ở nhà bồi bồi nương. Chờ gả chồng sau, lại trở về tổng không giống nhau, ta cũng không thể luôn là hướng trong nhà chạy. Nay còn không có gà qua đi đâu, liền cố bên kia, thật là nữ sinh hướng ngoại. Đại tỷ, thư cầm rầm rậm chân, mặc kệ, liền tháng 6 đi, nhiệt liền nhiệt, lại nói tháng 6 cũng không tính đặc biệt nhiệt, ta có thể kiên trì trụ. Ha ha a. Thư Tân cười, ngồi ở trong phòng người cũng nở nụ cười. Ngụy thư Úc bên kia cũng là chọn lửa tháng 6. Vì cái gì a? Ngụy phu nhân khó hiểu. Nhiều năm như vậy đều lợi, không kém này hai tháng. Ngụy phu nhân xem như hiểu được, hôm nay này ở trung thập phần hòa hợp sao? Tiểu ngụ a, người này là chính người tuyển, về sau cũng không thể cô phụ nhân ra, biết không? Mẫu thân yên tâm, nhi tử nhớ kỹ. Người xác thật là chính mình tuyển, một fan liêu xuống dưới, thật là thập phần hợp tâm ý. Trước kia tìm không thấy kia sợi nhiệt huyết, tựa hồ cũng tìm được rồi. Đối lần này thành thân, Ngụy thư Úc chờ mong lên. ghi nhớ liền hảo, quá mấy ngày liền phải chuẩn bị sính lễ, ngươi nhưng có tính toán gì không? Ngụy thư Úc nghĩ nghĩ mới nói nói, không cần quá nhiều, không thể vượt qua mấy cái tẩu tẩu. Ngụy phu nhân gật đầu. Điểm này nhưng thật ra thật sự. Thư Cẩm thân phận vốn là không giống nhau, hiện giờ tuy không có gì, có thể sau đó là hoàng hậu muội muội, bọn họ Ngụy ra tuy rằng cũng ra một cái hoàng hậu. Nhưng kia cũng là lao hoàng lịch, làm không được số. Thật muốn so mấy cái con dâu nhiều, con dâu nhóm trong lòng cũng không thoải mái. Điểm này ngươi ban khoản đối, kia cũng không thể quá ít. Điểm này nương làm chủ là được. Ngụy Thư Úc không sao cả nói. Ngụy phu nhân gật đầu. La Ngụy Thư Úc vội chính mình đi. Ngụy Thư Úc tắc trở về chính mình sân, bắt đầu lục tung, làm Ngụy Minh cấp làm lại nhớ một chút chính mình có bao nhiêu đồ vật. Trong tay có bao nhiêu bạc? Công tử, ngài muốn làm cái gì a? Tự nhiên là tính ra tới, chờ các ngươi phu nhân gả lại đây, hệ số giao cho nàng nha. Người này còn không có cưới trở về đâu, liền như vậy nghiêm túc. Công tử, ngươi không bao nhiêu tiền. Ngụy thư úp sắc thật không bao nhiêu tiền, cũng không phương diện này ý tưởng, liền tính là có tiền thời điểm, cũng đều dùng. Duy nhất lưu lại chính là một ít tranh chữ, thư tịch Lúc trước từ phải rời khỏi kinh thành thời điểm, sớm Ngụy Minh cấp dấu đi, cũng muốn trở về sau mới có thể đi bắt được. Hiện giờ bên này đồ vật đều là công chung, liền tính về sau về hắn cũng không nhiều ít. Ra đây hiện tại có bao nhiêu bạc, cũng liền mấy vạn lượng đi. Ngụy Thư Úc chầm mặc một hồi lâu, mới nghiêm túc hỏi, các ngươi nói, có hay không tới tiền mau biện pháp? Công tử, người muốn làm cái gì? Cũng không có gì, chính là tưởng nắm chặt điểm tiền. Ngụy Thư Úc nghĩ, nhưng thật ra nghĩ ra cái biện pháp. Mau đi tìm điểm tốt nhất giấy tuyên thành tới, ta họa mấy bức hoa, người giúp ta cầm đi bán bán xem, có hay không người muốn. Ngụy Thư Úc cũng biết chính mình không nhiều ít bạc. Trước kia một người, ăn Mặc Chi phí đều là trong phủ quán, hắn cũng không cần hoa cái gì bạc, hiện giờ đột nhiên cảm thấy, nếu tương lai tức phụ thích bạc, hắn đến nỗ lực kiếm bạc mới là. Ngụy Minh chỉ cảm thấy Ngụy Thư Úc là tẩu hỏa nhập ma. Người này còn không có cưới trở về đâu, liền thành bộ dáng này, về sau muốn thật là ở chung lâu rồi, còn phải. Nuốt nuốt nước miếng, vội đi cấp Ngụy thư Úc phô giấy tuyên thành. Lại cấp Ngụy thư Úc đối chứng, nhìn xem Ngụy thư Úc trong tay có bao nhiêu bạc, chỉ là một phen xuống dưới, híp lại đều cảm thấy, nhà mình công tử thật sự hào nghèo. Thất thất bát bát tính lên, mới chỉ có 2 vạn 1527 lượng bạc. Thật thật là nghèo từ đâu? Như thế nào ít như vậy? Ngụy thư Úc rơi xuống bút, kinh ngạc hỏi: "Công tử, ngài thường ngày có cửa hàng tiến chuốt sao? Có làm bất luận cái gì mua bán đầu tư sao? Cũng không có điển trang, cửa hàng có như vậy điểm, vẫn là ngài không đi câu lặn kỹ quán loại địa phương kia uống hoa tửu, nếu là đi, sợ là điểm này cũng chưa tổn xuống dưới đâu." Ngụy Minh nghiêm túc nói: "Kỳ thật cũng là viện này không cái khôn khéo nha đầu, nếu là có cái nha hoàn quản nya hắn công tử cũng sẽ không nghèo thành cái dạng này. Ngụy thư úc nuốt nuốt nước miếng, "Ngươi nói, ta nghèo như vậy, có thể hay không bị ghét bỏ a?" Ngụy Minh không lời gì để nói. Ngụy thư úc nghĩ nghĩ mới nghiêm túc nói, "Ta đây nhiều hỏa mấy bức, ngươi cho ta lấy ra đi hỏi một chút xem, chúng ta không cần nâng lên giá cả, ít lại tiêu thụ mạnh biết đi." "Công tử, ngài tranh chữ vẫn là thực đáng giá." Kia nhiều ít bạc một bức. Vạn đem hai luôn có đi. Ngụy Thư Úc nghe vậy nở nụ cười, "Ta đây họa cái 10 tới phúc, người giúp ta cầm đi bán đi, đem ngân phiếu lấy về tới." Ngụy Minh đứng ở một bên, nghĩ nghi mơi nói nói, "Công tử, ngài không cảm thấy, ngài không nên bộ dáng này, bộ dáng này có điểm mất mặt phải không?" Ngụy Thư Úc nhàn nhạt nói, "Đã phô hảo giấy tuyên thành, lại tiếp tục vẽ lên, là có điểm." mất mặt liền mất mặt bãi, "Nhà ngươi công tử vô dục vô cầu nhiều năm như vậy." chưa bao giờ rác bạc quan trọng, nhưng nhà ngươi công tử hiện giờ không giống nhau à, muốn cưới vợ người, chờ cưới thế tự, này còn phải có hài tử, ta tổng trong tay có tiền bạc mới là, ngươi cũng cho ta họa, vẽ cầm đi bán đi, về sau hảo cưới vợ. Ngụy Minh phe phẩy đầu, rồi lại gật gật đầu. Cảm thấy bộ dáng này Ngụy thư Úc Kỳ thật khá tốt, ít nhất nhìn tươi sống, là cái chân chân chính chính có tư tưởng người sống. Ngụy Minh còn muốn nói điểm cái gì? Ngụy Thư Úc đã không nghĩ để ý tới hắn, chuyên tâm vẽ tranh. Một bức một và lượng, 10 phút chính là 10 và lượng, hắn họa cái 20 hủ. Vẫn là họa bà 10 phút đi. Bạc nhiều cũng không phẳng tay, rốt cuộc ga cầm thích bạc. Ngụy Thư nhiên ở ngoài cửa nghe được chủ tớ hai đối thoại, không khỏi bật cười. Hắn cái này đệ đệ sắc thật một chút đều không thông tục vật, trước kia còn nhỏ, trong nhà đau, sau lại phát sinh như vậy sự tình. Trong nhà lại làm sao dám làm hắn quản lý nơi này? Tuy rằng dọn ly kinh thành, nhưng là Ngụy ra ngàn năm thế ra, nội tình tự nhiên không tầm thường, lại như thế nào sẽ thiếu hắn bạc? Bất quá hắn liền tính không bạc, cũng không nghĩ hỏi cha mẹ, huynh trưởng muốn, mà là chính mình vẽ tranh bán kiếm tiền, nhưng thật ra cực hảo. Ngụy thư nhiên sau khi trở về không thiếu được cùng chính mình tức phụ nói lên việc này, tiểu Ngũ cấp thư ra xính lễ, ngươi cũng giúp đỡ chuẩn bị, không thể quá ít gia biết đến, ngươi cứ yên tâm đi. Ngụy ra dân cư cũng không nhiều, hơn nữa có không thiếp thất thông phòng, ngược lại thiếu rất nhiều xấu xa. Mấy cái chị em dâu dàn cũng không có gì hảo tranh. cũng không dám tranh. Bởi vì một ít tiền vật, nháo đến phu thê ly tâm, lộng cái thiếp thất di nương, con vợ lẽ, thứ nữ kia mới chân chân chính chính mất nhiều hơn được. Ngụy ra bên này nhất phái tương hòa. Tướng quân phủ lại có chút nặng nghề. Đây là Thư Tân lần đầu tiên muốn thu thập Lương Vương thiết thất. Lương Vương biết được sau, làm ti cúc trở về. Lam Khê bộ dáng này người, không đến Ô Huệ thư Tân tay. Nay một chút tiên còn không có hắc, thường lui tới lúc này, sớm đã có người đưa cơm đồ ăn lại đây, chính là hôm nay, đừng nói là đồ ăn, chính là viện này người đều ra không được. Lam Khê biết, đây là Thư Tân muốn trả thù nàng. Thực trực tiếp, mặc kệ ngươi chết sống, ăn Uống Tiêu Tiểu cũng mặc kệ thậm chí không cho phép ra cửa. Càng làm cho nàng không thể chịu đựng được chính là tới rồi hiện tại, đại phu đều còn không có tới. Tĩnh thị Nhi ở trong phòng khóc giọng nói đều ếch, tùy ý bà vú ôm như thế nào hống cũng chưa dùng. Ta hỏi ngươi, hai tử rốt cuộc là chuyện như thế nào, em đẹp ngươi ôm lại đây mới bao nhiêu thời gian, vì cái gì liền bị bệnh? Nam nhân một thân nha hoàn siêm Si Emilia, mở miệng thanh âm cũng tương đối mềm mại, nhưng là tức giận lại là không chút nào che giấu. Lam Khê vốn là chỗ dạ, tức khắc không biết muốn nói gì, chỉ là quay đầu đi. Nam nhân nhìn Lam Khê, thở ra một hơi, xoay người đi ôm hài Tử Hống. Chính là Tĩnh Tỷ Nhi là bởi vì cảm lệnh ngáo lên, lại nơi nào có thể hưởng hảo. Nam nhân hống một hồi, lại làm bà vú đi hống. Thấy Lam Khê đầu gỗ giống nhau đứng ở trong viện, lại nhịn không được hỏi, người rốt cuộc làm cái gì? Thế tử phi không phải cái loại này sẽ tính toán chi ly người. Nhất định là làm Khê làm cái gì, làm thế Tử Phi lập tức chặt Đức viện này thức ăn. Hắn thậm chí biết, đại phu liền ở ngoài cửa, không tiến vào là bởi vì thế Tử Phi không mở miệng, cũng là Lương Vương không mở miệng. Lam Khê như cũ không nói chuyện, này một chút, nàng cái gì cũng không dám nói. Nàng nếu là nói, trước mặt nam nhân sợ là sẽ hận chết nàng. Chính là, nàng đã nghĩ không ra, lúc ấy vì cái gì muốn như vậy làm, đầu óc đều là ngốc. Nam nhân lại đi hỏi đồng quyên, "Đồng tú, chính là hai người cũng không dám nói." Nam nhân thật sâu hít vào một hơi. Lần đầu tiên đối Lam Khê có chút thất vọng. Có lẽ, hắn hy vọng sự tình vĩnh viễn đều sẽ không có. Nữ nhân này, năm đó liền nhất ý cô hành, hiện giờ vẫn là như vậy chấp mê với Vinh Hoa phu quý, đừng nói đem hắn để vào mắt, sợ là liền bọn họ nữ nhi cũng chưa đặt ở trong lòng đi. Nàng trong mắt chỉ có Vinh Hoa phu quý. Chỉ có quyền thế, chỉ có lương vương sủng ái. Ta đối với người thật thất vọng. Nay đã thương người nói, cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu. Xoay người vào phòng đi Hống Hải tử. Lương Vương lại đây thời điểm, sân ngoại mười mấy thô sử bà tử thủ, còn có cái lao đại phu ngồi ở một bên ghế trên uống trà, một cái bà tử bồi hắn nói chuyện. Những người này nhìn thấy Lương Vương, sôi nổi đứng dậy hành lễ, gặp qua vương ra. Lương Vương hơi hơi gật đầu, giữ cửa khai. Là. Lương Vương mang theo vài người vào sân, Lam Khê thấy Lương Vương thời điểm, tức khắc liền đỏ mắt. Muốn nói là 17 178 tiểu cô nương, hủy khuất như vậy nhưng thật ra đẹp. Đương nhiên, nếu là trong lòng có như vậy cá nhân, đừng nói đỏ hốc mắt, sợ là chút nào hủy khuất đều không đành lòng. Lương Vương nhìn, chính là một trận hết muôn ăn. Vương ra Lam Khê thay đổi một tiếng, tiến lên lôi kéo muốn kéo Lương Vương tay. Lương Vương nhanh chóng ném ra Trở tay liền cho Lam Khê một cái tác, tiện nhân. Lam Khê che lại chính mình mặt, kinh ngạc, không thể tưởng tượng, lại kinh ngạc nhìn Lương Vương. Hắn đánh nàng? Nàng nhớ rõ. Nhớ rõ cái gì đâu? Nhớ rõ Lương Vương hảo, đều là đối với Lam Mông như sao. Chính là kia đều đã bao nhiêu năm, mấy năm nay Lương Vương đối ai hảo quá? Không có, đối hậu trạch nữ nhân, hắn liền không có mềm lòng quá. Những ngày ấy hảo Giống như là mây khói thoảng qua giống nhau, tựa hồ đều đi qua. Mà Lam Khê càng không nghĩ tới thời điểm, cái này sân bị vây quanh đi lên. Ngay sau đó vào được không ít người, đều là vương phủ hộ vệ, một đám nhìn liền thập phần lợi hại, Lãnh Khốc vô tình đứng ở lương vương phía sau. Trong viện người căn bản sẽ không có đi ra ngoài cơ hội. Lam Khê không đốc, tức khác minh bạch cái gì, lập tức quỷ gối lương vương trước mặt. Vương ra. Hai tháng phong lúc này là thực lãnh. Lam Khê lẫnh, đứng ở một bên nam nhân cũng lẫnh, kinh ngạc lại hoảng sợ nhìn Lương Vương, đại khí không giáng ra. "Đi, đem kêu hải tử ôm ra tới." Lương Vương nhàn nhạt ra tiếng. "Kia hài tử? Không phải Tinh tỉ Nhi, không phải 18 nha đầu?" Lam Khê đột nhiên nhớ tới, từ đứa nhỏ này sinh ra đến bây giờ, Lương Vương cũng chưa ôm quá, ngay cả tên đều là như vậy tùy tùy tiện tiện lấy, căn bản không có chú ý. Lam Khê không phải ngốc tử. Xem Lương Vương hôm nay bộ dáng, nghĩ đến là đã biết cái gì. Mấy ngày nay không có thu thập nàng, là bởi vì cái gì? Nhưng là, Lương Vương nhất định là đã biết. Vương ra, Vương ra Khai Ân, Vương ra Khai Ân. Lam Khê quỳ bò đến Lương Vương trước mặt, duỗi tay liền phải đi bắt Lương Vương ống quẩn. Lại bị Lương Vương một chân đá phiên trên mặt đất. A. Lam Khê mấy năm nay, cũng coi như được với nuôi chiều từ bé, ở Lương Vương bên người hầu hạng thân phận không giống nhau, sự tình gì đều có phía dưới tiểu nha hoàn đi làm, căn bản không dùng được nàng. Sinh hài tử, thân thể cũng không bằng trước kia, bị lương vương này một đá, tức khắc phụ ra huyết. Khê Nhi nam nhân kinh kêu một tiếng, tiến lên đỡ lấy Lam Khê. Lam Khê lại trở tay cho hắn một cái tát, đều là ngươi, đều là ngươi. Nếu không phải người nam nhân này ở trong phủ, nàng lại như thế nào sẽ binh hành hiểm chiêu, cùng người nam nhân này sinh một cái hải tử. Kia một ngày, Lam Khê mở to hai mắt nhìn, là từ nàng cùng người nam nhân này có kết thúc kia một ngày bắt đầu, Lương Vương liền không chạm qua nàng, cũng không ở đưa nàng bất cứ thứ gì, lấy cớ cũng nhiều lên. Không, không, không. Lam Khê lắc đầu. Chẳng lẽ, chẳng lẽ Lương Vương ngày đó không có say qua đi, biết nàng cùng người nam nhân này? Vương gia, Lam Khê muốn nói cái gì? Tĩnh Tử Nhi cũng đã bị ôm ra tới. Nam nhân muốn đi đoạt lại bị Lam Khê nắm chặt. Lúc này, Lương Vương rõ ràng là có bị mà đến. Tốt nhất là cái gì đều đừng làm, cái gì đều không cần làm. Người nam nhân này có bao nhiêu nhân tâm, nàng là biết đến. Không có nhập hắn tâm người, hắn là sẽ không tha ở trong lòng, cũng sẽ không nương tay. Vương gia, vương gia, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, cầu vương gia khai ân, Tĩnh tỷ nhi tuy không phải vương gia hài tử, nhưng vương gia cho nàng lấy tên Cầu Vương ra dựa vào tên này phân thượng, tha nàng, Cầu Vương ra. Lam Khê nói, khóc ra tiếng, không ngừng dập đầu. Nàng không dám vì chính mình cầu tình, bởi vì nàng biết, chính mình còn có cơ hội, bởi vì nàng biết rất nhiều chuyện, chỉ cần nàng cắn chết không nói, liền có cơ hội tồn tại. Lương Vương lại lạnh lùng nở nụ cười, Buồn Vương còn tưởng rằng, ngươi sẽ cắn chết không thừa nhận đâu, nhưng thật ra buồn Vương quá để mắt ngươi. Lương Vương nói, Đứng dậy đi đến Tĩnh Tỷ Nhi bên người, từ trong tay hào rút ra truy thủ, nhẹ nhàng đẩy ra tạ lót. Tĩnh Tỷ Nhi ngay từ đầu là ở khóc, bất quá đi vào ôm nàng thị vệ uy nàng an được, hiện giờ xem như ngủ đi qua. Vương gia làm Khê thét trói thai. kia nam nhân lại dọa hồn phi phách tán, vương gia muốn biết, tiểu nhân nhất định biết gì nói hết không nửa lời dối diếm. Thanh âm cũng triệt triệt để để biến thành giọng nam. Lương Vương nghe vậy, Quay đầu lại đi nhìn nam nhân liếc mắt một cái, "Ngươi nói, ngươi biết gì nói hết không nửa lời dầu diếm, Kia bổn vương nhưng thật ra muốn nghe xem, "Ngươi đều biết chút cái gì?" Hắn muốn biết, lúc trước mong nhi chết, rốt cuộc là Lao thái phi cùng Chu thị xuống tay, vẫn là có những người khác. Nhưng là đi qua nhiều năm như vậy, lam ra thu thập thực sạch sẽ, muốn tìm ra cũng không dễ dàng. "Vương ra muốn biết cái gì? Người tên là gì, gia trụ nơi nào, năm nay vài tuổi?" Ở Lam Khê bên người đã bao nhiêu năm? Lương Vương hợp với hỏi vài cái vấn đề. Nam nhân thật sâu hít vào một hơi. Tiểu nhân muốn là Lam gia gia phó, tên là A Thước, năm đó cùng phu nhân nam nhân nói, dừng một chút, mới tiếp tục nói, phu nhân cùng nhau ở vương phi bên người hầu hạ, phu nhân phụ trách hầu hạ vương phi, tiểu nhân phụ trách cấp vương phi điều khiển xe ngựa, chạy chân. Lương Vương nhướng mày. A Thước? Hắn ấn tượng bên trong không có người này. Hẳn là nói, Mong Nhi gả cho hắn lúc sau, nàng rất ít dùng mang lại đây của hồi môn, hắn cũng nơi trốn chuẩn bị thỏa đáng, căn bản không nhớ rõ có như vậy một người. Nay một chút nhìn, cũng không nhận ra tới. Cũng khó trách, nếu là biết có như vậy cá nhân, hắn cũng sẽ không nhiều năm như vậy, còn không, có tìm được Mong Nhi bị hại chân tướng. Lương Vương chỉ vào Lam Khê, nàng rốt cuộc là ai? A Thước nhìn Lam Khê. Lam Khê một cái kính lắc đầu. Khẩn cầu a thước đừng nói. A thước do dự. Nói cái gì biết gì nói hết không nửa lời rầu riếng, xem ra đứa nhỏ này ở ngươi trong lòng tầm quan trọng cũng bất quá như thế. Lương Vương trong tay, ném trong tay chủy thủ, ở tinh tỷ nhi trên mặt cắt một chút, lại cầm lấy thời điểm, chủy thủ thượng đã có huyết. Lại cho ngươi một lần cơ hội, bằng không buồn vương cũng không dám bảo đảm, có thể hay không bôi trên nàng trên cổ. Không cần. Lam Khê dọa mềm. A Thước càng là dọa hoảng sợ, thét trói thai ra tiếng, nàng là Lam gia tiểu thư. Nhì nữ Lam Khê, A Thước lựa chọn nữ nhi. Lương Vương nghe vậy sau, hiếp hít mắt. Lam gia tiểu thư. Lương Vương từng bước một đi hướng Lam Khê, Lam gia tiểu thư. Lam Khê một cái kính lắc đầu. Nàng biết, hiện giờ nói cái gì đều chậm, mặc kệ giải thích cái gì đều không còn kịp rồi. Lương Vương cũng cái gì đều không muốn lại nói, người tới dem bọn họ đều quan đến địa lao đi. Nay tướng quân phủ Điệu lao là mới đảo, còn không có quan hơn người, bên trong phá lệ âm u và mức, đi vào đi liền lệnh căm căm. Hiện giờ lúc này, bên trong cái gì đều không có. Nay một nhà ba người bị nhốt ở một chỗ, làm khê khóc, tinh tỉ nhi nhưng thật ra không khóc, nhưng A Thước thấy nàng chậm chạp không tỉnh, trong lòng lo lắng lợi hại. Chuyện tới hiện giờ, A Thước minh bạch, mặc kệ có cái gì bí mật, đều không thể tìm lương vương. Lương Vương nói chuyện sẽ không tính toán, cũng chỉ có tìm thế Tử Phi. Hiện giờ có thể cứu bọn họ ra hai, chỉ có thế Tử Phi. Ngươi tới, ngươi tới A Thước ôm Tĩnh Tỷ Nhi tê. Ngươi muốn làm cái gì? Lam Khê trầm giọng giận dữ hỏi. Cả ngươi khí phát run. Nàng trướng mắt A Thước, Quảng Chi A Thước vì nàng làm rất nhiều rất nhiều. A Thước nhìn Lam Khê, nếu chỉ cần ta một người, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, Quảng Chi là đi tìm chết. Nhưng là hiện giờ vì hài Tử A Thước thật sâu hít vào một hơi. Còn lại nói không có nói, Lam Khê cũng hiểu được. Cứ như không cười trầm giọng nói, cho nên ngươi muốn đem ta bỏ xuống đúng không? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ, này nhất định là ngươi hài Tử sao? Sẽ không sợ ngươi đánh bạc mệnh cứu một đứa con hoang. A Thước nghe vậy, tức khác phẫn nộ và phần, Dơ lên tay muốn đánh Lam Khê, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng buông tay. Liên tính là một đứa con hoang cũng là ta á thức hài tử, nhưng thật ra nhiều năm như vậy, ta tận tâm tận lực đi theo ngươi, vì ngươi làm như vậy nhiều chuyện tình, lại không nghĩ ngươi vì chính mình thánh mạng, liền chính mình hài tử đều có thể vứt bỏ, ta cũng không biết, mấy năm nay, rốt cuộc là đúng hay là sai. Cho nên ngươi là muốn vứt bỏ ta sao?" Lam Khê nói, lặng lẽ tử trong tay hào rút ra chủy thủ. Vô luận như thế nào, nàng đều không thể làm ái thức ra này nhà tù đem nàng làm những chuyện như vậy nói ra đi. Là. A Thước nói, đưa lưng về phía Lam Khê, ở Lam Khê đem chủy thủ đâm vào hắn trên eo thời điểm, quay đầu lại nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Lam Khê. Trong mắt không có đau kịch liệt, cũng không có ngoài ý muốn, Phảng Phất sớm đã đoán trước đến, Lam Khê sẽ có như vậy vừa ra. "Ngươi, ngươi vì cái gì không né?" Lam Khê vội hỏi. A Thước không nói gì, mà là gắt gao ôm hài tử, hướng bên cạnh đi rồi vài bước. Bộ dáng này cũng hảo, bộ dáng này ta liền không nợ ngươi cái gì. A Thư nói, nhịn không được rơi xuống nước mắt, có lẽ ta cũng không thiếu ngươi cái gì, chỉ là bởi vì yêu ngươi mới cảm thấy thiếu ngươi, chính là mấy năm nay, ta hèn mọn tồn tại, ngươi nói cái gì chính là cái gì, cũng không thể nói thiếu ngươi, chỉ là bởi vì ái. Nếu không phải có đứa nhỏ này, hắn có lẽ cả đời này đều là nguyện ý vì nàng đi sinh đi tìm chết, chính là hiện giờ Hắn muốn vì đứa nhỏ này tồn tại, cho nên cần thiết có điều vứt bỏ. Cho nên, người nói không yêu ta, muốn vứt bỏ ta sao? Lam Khê nói, đột nhiên nở nụ cười, "Lan, người Lan, Lan rất xa, nói cái gì yêu ta, cũng bất quá là một hồi nói dối thôi." Nàng biết chính mình xong đời, chính là nàng không muốn chết. À Thước nhìn Lam Khê, thật sâu hít vào một hơi, "Người tới, người tới." Một cái hắc y nhân đi đến lạnh lùng nhìn A Thước, "Ta muốn gặp Thế Tử Phi, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng Thế Tử Phi bàn báo." Hạ nhìn -nh -nh -nh A Thước, hừ thư lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Thư Tân rửa mặt chạy đầu hảo, mấy cái hài tử đều không cần nàng mang, đảo cũng nhẹ nhàng, "Muốn nhìn cũng có thể đi xem, chính là tưởng chính mình mang cũng có thể." Bất quá Thư Tân tưởng Lương vương hôm nay tâm tình chịu không tốt, đơn giản làm tư tư lưu lại an ủi an ủi hắn. Lương Vương tâm tình sắc thật không tốt. Hắn trở về thời điểm, mấy cái hài tử đã tắm rửa, lại trên giường lớn chơi đùa, nhìn thấy hắn một đám đều cười mi mắt cong cong. Lương Vương nhìn, trong lòng khói mù tức khắc thiếu rất nhiều. Ôm mấy cái hài tử, cùng bọn họ nói lời nói, "Tổ phụ, ngươi ăn sao?" Tư Tư tiểu thanh vấn, ôm Lương Vương cổ. Trong phòng còn thiêu Điệu Long, Tư Tư trên người xuyên không nhiều lắm, tay chân liền linh hoạt thực. Ân Tư Tư bụng bụng đói bụng, tổ phụ đòi Tư Tư ăn, tốt không? Lương Vương tức khắc tâm đều hóa, "Nay tiểu tâm can, kia một đốn không phải ăn bụng no no, trừ phi là sinh bệnh khó chịu. Hảo a, kia tổ phụ uống chút rượu tốt không?" Thư Tư hiện giờ nhưng bá đạo, không được lương Vương uống rượu. Nói không được chính là không được. Cái này sao Tư Tư lại qua đầu nghĩ nghĩ, kia một chút. "Hảo, một chút." Tư Tư hì hì hì cười. Chỉ chỉ một bên hầu hạ nha hoàn, ngươi đi. Là, mấy cái hài tử thân biến thành về sau nha hoàn, bà tử, bà vũ thêm lên mười mấy, thư tân cảm thấy nhiều, lương vương lại cảm thấy thiếu, lại an bài thật nhiều cái hầu hạ. Sơ đồng các nàng đều bị phân phối đi luyện võ, chờ đến về sau ở trở về hầu hạ. Lúc ấy tuổi lớn, tổng không thể vẫn luôn nuốt ở trong nhà, phải đi ra ngoài trông thấy việc đời, bên người hầu hạ người đến võ công lợi hại. An chuẩn bị đi lên, Lương Vương từng bước từng bước huy, chính mình uống tiểu rượu. Nỗi lòng dần dần vững vàng xuống dưới. Hắn tuy mất đi tình cảm chân thành, lại được đến như vậy mấy cái tiểu bà bối, cũng minh bạch, nếu là Lam Mong Nhi còn ở, long đẳng là ngộ không đến thư tân. Tự nhiên cũng sẽ không có nảy mấy cái tiểu bà bối. Hắn phải học được thấy đủ. Mất đi rốt cuộc cũng chưa về, hiện giờ tại bên người đều là tân cảng, càng hẳn là phá lệ coi trọng thương tiếc. Thư Tân bên này mới nghỉ tạm, cửa liền có người nói chuyện, "Phu nhân, cái kia A Thước nói muốn gặp ngài." Thư Tân nhướng mày, "Thấy nàng làm cái gì?" Nô tỉ cảm thấy, có thể là sợ Vương ra nói chuyện không giữ lời, tưởng cầu ngài cấp điều đường sống. Thư Tân nghiêng đầu nghĩ nghĩ mới nói nói, "Ngươi cảm thấy thấy vẫn là không thấy?" "Phu nhân cảm thấy đâu?" "Ta cảm thấy kỳ thật có thấy hay không cũng chưa cái gì, Lam ra tội đáng chết vạn lần." Hiện giờ ta nhưng thật ra cảm thấy, lam ra sau lưng còn có người, chỉ là người này là ai? Thư Tân trầm tư một lát, gặp một lần hắn. Thư Tân nhìn thấy A Thước thời điểm có một ít kinh ngạc, người này trên người cư nhiên có thương tích, đem kia miệng vết thương còn chảy huyết. Nhưng hắn cũng không có đi quản kia miệng vết thương, mà là gắt gao ôm trong lòng ngược hài tử. A Thước nhìn thấy Thư Tân thời điểm liền quỳ xuống, hắn thập phần rõ ràng minh bạch Hiện giờ có thể cho bọn họ ra hai hóa đơn đường số người, cũng chỉ có Thư Tân. Một tay gắt gao ôm Hải tử, một tay che lại miệng vết thương. Gặp qua phu nhân. Thư Tân nhìn hắn, không thể không nói người này che giấu thực hảo, làm Khê là gan cũng đủ đại. Dám đem bộ dáng này, một người nam nhân trắng trận táo bạo đặt ở bên người. Lại còn có thành công có mang hắn Hải tử, hơn nữa sinh xuống dưới. Xát thật là đủ lợi hại. Ngươi muốn nói cái gì liền nói đi, nhớ kỹ cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ đã có thể không còn có. Thư Tân Minh Bạch, hiện tại người này nói hay không đều không có bất luận cái gì quan hệ, Lam gia cũng hảo, Lam Khê cũng thế, đều chạy không thoát một cái chết, chẳng qua cái này là rốt cuộc là chết trực tiếp vẫn là sống không bằng chết, đều phải xem Lương Vương tâm tình. Lương Vương đối chính mình mẫu thân đều như vậy hận, mấy năm nay đều chưa từng tha thứ, huống chi là một cái Lam gia. Phu nhân muốn biết cái gì tiểu nhân nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu diếm, còn thỉnh phu nhân tha tiểu nhân cùng đứa nhỏ này một mạng." Thư Tân cười lạnh ra tiếng, "Lời này ngươi đối phụ vương cũng nói qua, chính là kết quả đâu? Nói thật, đối này đó quá vãng ta cũng không để ý, ta chỉ là muốn biết ở làm ra lúc sau có phải hay không còn có khác người. Người này là ai?" Nàng muốn bắt lấy chính là này phía sau màn độc thủ. "Lam ra... Lam Khê có lẽ chỉ là một viên quân cờ mà thôi. Như vậy người này là ai đâu? Thư Tân trong lòng kỳ thật có một cái lớn mật suy đoán, chẳng qua hiện giờ không có chứng cứ, nàng cũng không hảo lung tung đi nói. Cái này tiểu nhân cũng không biết, tiểu nhân thân phận hèn mọn, có thể nhìn thấy người hữu hạn, biết đến tin tức cũng không quá nhiều. Tiểu nhân biết Lam Khê tiểu thư là Lao Thái Thái nữ nhi, năm đó Lao Thái Thái muốn gả Tiến Lam gia phía trước liền đã có Lam Khê tiểu thư chính là Lam già khi đó Lao Thái ra còn ở, không cho phép hiện giờ Lao Thái xa cưới một cái ngoại thất, còn có một cái hài tử, cho nên liền đối với ngoại tuyên bố, đứa bé kia đã chết, âm thẩm trộm đem Lam Khê tiểu thư thay. Đổi thân phận, làm nàng vào Lam gia, ở vương phi bên người hầu hạ. Thư Tân trầm mặc. A thước che lại miệng vết thương, "Phu nhân, tiểu nhân làm tấn chuyện xấu, chết không đủ tích, chính là tiểu nhân, cái này nữ nhi, nàng mới chỉ có mấy tháng đại." Tiểu nhân biết, phu nhân thiện tâm, cầu phu nhân khai ân, tha tiểu nhân một mạng, làm tiểu nhân mang theo nàng rời đi, từ nay về sau không bao giờ sẽ xuất hiện ở phu nhân trước mặt. Thưa tân ấn chính mình Huệ Thái Dương. A thước xác thật là tội đáng chết vạn lần, đứa nhỏ này cũng xác thật vô tội. Nhưng có một chút, nếu không phải những người này ở sau lưng chơi xấu, lại nơi nào có Long Đẳng Lưu Lạc bên ngoài gần 30 năm. Đều nói lấy ơn bà hoán kia dùng cái gì trả ơn. Năm đó Vương phi chi tử, làm ra nhưng có nhung tay. Cái này tiểu nhân cũng không biết, bất quá năm đó giống như có người chuyển tin tức cấp Lam Khê tiểu thư, Lam Khê tiểu thư âm thầm đi gặp Quá Lao Thái phi, nói gì đó tiểu nhân cũng không rõ lắm, có một số việc, Lam Khê tiểu thư cũng không sẽ cùng tiểu nhân nói. Thư Tân nghe vậy trầm mặc. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, này trong đó còn có như vậy rất nhiều loan loan đạo đạo. Lão thái phi lúc trước đem Vương phi đuổi ra ngoài, nàng tuy rằng là bị người tinh kế, nhưng nàng sát xác thật thật là ra tay. Bằng không Vương phi lúc trước cũng sẽ không chết. Thư Tân tổng cảm thấy này liền giống một cái thật lớn âm mưu, đem Lương Vương phủ bao vây ở trong đó. Mà này phía sau màn độc thủ, tựa hồ biết được đặc biệt đặc biệt nhiều. Hắn rốt cuộc là ai? Là Tuyên Vương vẫn là khác phiên vương. Nếu là lúc trước Vương phi không có xảy ra chuyện, Lương Vương có thể hay không tham dự đấu tranh bên trong đi? Nhưng nguyên nhân chính là vì Vương phi xuất thế, Lương Vương yên lặng nhiều năm như vậy. Ở Tuyên Vương ở ngoài, nếu là còn có như vậy một người, kia lại là ai? Nếu người này là Tuyên Vương, hết thể cũng có thể nói được quá khứ. Phu nhân a Thước mong đợi nhìn Thư Tân. Thư Tân nghĩ nghĩ mười nói nói, ngươi hiện tại mang theo hài tử đi thôi, cho ngươi 10 ngày thời gian đi chạy trốn, 10 ngày lúc sau Ta sẽ phái ra người tới đuổi giết ngươi, nếu là không có đuổi tới ngươi, lại cho ngươi một tháng thời gian che giấu, nếu là này một tháng ngươi không có bị bắt lấy, từ nay về sau trời cao biển rộng nhậm ngươi ngao dù, nhưng có một chút không được lại làm sằng làm bậy. Nếu ngươi bị bắt được, ta sẽ phân phó đi xuống, chỉ cần ngươi tránh mạng, người nữ nhi sẽ cho nàng một cái sống sót cơ hội, sẽ cho nàng tìm một hộ nông ra, làm nàng tồn tại lớn lên. A Thước kinh ngạc nhìn Tư Tân. Từ tân ngoài miệng nói là buông tha hắn, trên thực tế lại như cũ không có, tướng quân phủ thị vệ xưa nay am hiểu Chu Tùng, hắn lại nơi nào có thể thoát được rớt. Nhưng hắn biết đến đều đã nói, người đi đi." Nàng nàng mang theo một cái hài tử, không xu dinh túi, lại có thể đi nơi nào? "Phu nhân, ta đã đã cho người cơ hội." A thước nở nụ cười, "Phu nhân xác thật cho cơ hội, đa tạo phu nhân đại ân đại đức. Cho dù có một con bị bắt lấy, Hắn nữ nhi còn có cơ hội tồn tại. Liền như thế bãi. Chờ đến A Thức rời đi lúc sau, Thư Tân mới nhàn nhạt nói, phái người đi theo hắn, ta tổng cảm thấy hắn không có nói thật, có lẽ hắn nói này đó đều là lời nói thật, kia còn có lời nói hắn cũng không có nói. Thư Tân suy đoán, cũng không phải không phải không có lý. Này A Thức nhìn thành thật buồn phận, trên thực tế lại cực có lòng dạ cùng gan dạ sáng suốt. Giáng ở Vương phủ cùng tướng quân phủ che giấu nhiều năm như vậy, còn cùng Lam Khê sinh hạ một cái nữ nhi, là có thể nhìn ra được tới, người này không đơn giản là bởi vì tình yêu, còn có dạ thâm. Thư Thái Hoài nghi hắn kỳ thật sẽ võ công, không có dùng ra tới, đó là bởi vì ở tướng quân phủ loại địa phương này, liền tính hắn có võ công cũng trốn không thoát đi. Phân phó sự tình tốt sao, Thư Tân liền về phòng tử, dọn dẹp một chút ngủ. Trên đường cái các nơi đèn đều đã tắt, Ngẫu nhiên mấy cái đèn suy yếu loạng choạng. A Thước ôm trong lòng ngực Hải tử, có lẽ là nóng lên, cả người đều run dẩy run rẩy, phát ra suy yếu thanh âm. A Thước biết hắn cần thiết đi cấp tìm cái y y quán cấp đứa nhỏ này nhìn xem, bằng không đứa nhỏ này tuyệt đối là ngoa không đi xuống, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là hắn Hải tử, hắn không thể trơ mắt nhìn nàng chết đi. Thật vất vả tìm được một nhà y quán, bảy nói tám nói kia đại phu mới đáp ứng cấp Hải tử xem bệnh. Đứa nhỏ này là Nhiễm Phong Hàn, sau lại lại ăn dược, bất quá cũng may mắn ăn dược, đêm này đổ ấm cấp hàng xuống dưới, bằng không nha, sợ là không cứu. Ngươi nói là bởi vì ăn dược duyên cớ. Thự nhiên là nha, chẳng lẽ ngươi không biết sao? A Thước lắc đầu, hắn xác thật không biết. Bất quá có thể cứu liền Hảo. Đại phu cấp Hải Tử nhìn bệnh, lại cấp bát dược, tiểu học đầu ngau dược, liền hỏi A Thước tính bạc. Tổng cộng 2 lượng bạc. Hiện giờ a thức một nghèo 200, nơi nào còn có bạc. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nhớ rõ hải tử trên cổ có một khối ngọc bội. Đại phu, chờ thiên sáng rồi, ta liền đem này ngọc bội cầm đi đưng rớt, đem bạc cho người đưa tới. Đại phu nhìn A Kỳ liếc mắt một cái, kia làm người đi theo đi. Hắn vẫn là sợ a thức chạy trốn. Ai nói hai lượng bạc không nhiều lắm, nhưng hắn là buôn bán nhỏ, mỗi chân cũng có chút thịt. Hảo Này một đêm cũng coi như là quá đến kinh hồn táng đảm. Ai chỉ nhìn trên giường hài tử, suy nghĩ về sau hẳn là làm sao bây giờ. Hắn là sẽ một chút công phu, chính là cũng không lợi hại. Chính mình trốn đều trốn không thoát, càng đừng nói mang theo một cái hài tử. Có lẽ hắn hẳn là cấp hài tử tìm một cái quy túc, thừa dịp trong tay còn có tiền, có này số tiền, đứa nhỏ này tổng có thể bình an tồn tại, lớn lên đi. Hắn có thể vì nàng làm cũng cũng chỉ có nhiều như vậy. Hắn hiện tại đều đã nhớ không nổi lúc trước vì cái gì sẽ đáp ứng Lam Khê yêu cầu, chỉ biết lúc ấy, hắn vui sướng vạn phần, chờ đợi nhiều năm, cuối cùng có thể ở bên nhau. Hiện giờ nghĩ đến, đứa nhỏ này liền không nên đi vào trên đời. Nàng đi vào trên đời này, vẫn chưa hưởng thụ đến chút nào thân tình, lại đem mất đi cha mẹ. Chỉ mong quãng đời còn lại ngươi đều hảo hảo, không cần học ngươi cha mẹ nhất định phải là một cái người tốt. Thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu, Sở Hữu đã làm ác sự, một ngày nào đó đều đem xe báo ứng trở về. Đã từng hắn không tin, hiện giờ lại là tin. Lam Khê một người bị nhốt ở địa lao, không có ăn không có uống, cả người thập phần suy yếu dựa vào góc tường. Này địa lao lại ấm lánh lại ở mức, Lam Khê lánh đến khanh khách phát run. Nàng rất đói bụng, cũng thực lánh. Nàng không cần bộ dáng này đi xuống. Nàng muốn ăn một ngụm nhiệt cơm, uống một ngụm nhiệt canh. Chính là lúc này ai còn sẽ lý nàng đâu? Cần thiết tự cứu. Chính là muốn như thế nào tự cứu, thật sự đem chính mình hành động đều nói ra, đem Lam ra cũng cung ra tới. Lam ra lúc sau khẳng định là còn có người, chỉ là người này rốt cuộc là ai? Nàng lại không biết. Hiện giờ Lương Vương sợ là hận thượng nàng, có thể hay không cho nàng một cái cơ hội? Người tới, người tới. Lam Khê Thế chính là căn bản không ai để ý tới nàng, cũng không có người tới quàng nàng, tùy ý nàng tiêu to. Lương Vương phân phó chính là, tùy ý nàng đi, đừng đã chết liền thành. Tướng quân phủ thiếu lam khê mẹ con, căn bản không nhấc lên bất luận cái gì gọn sóng, cũng không ai sẽ đi để ý, Thư Tân cũng không thèm để ý, nàng vội muốn sự tình quá nhiều. Thì Như thư cầm của hồi môn, còn có thư ra nhà mới bên kia. Thư Tân buồn nói đưa một cái nhà cửa, cung yến lại muốn chính mình mua cuối cùng vẫn là để lại hai cái nhà cửa. Một cái Cung Yến mua đi, một cái để lại cho tiểu đệ, chờ tiểu đệ lớn, là bán vẫn là lưu lại đều tùy tiện hắn. Cung Yến về sau sẽ có chính mình hài tử, tuy rằng cung mẫu, nhàn nhạt rốt cuộc dị phụ, thư tân đã lớn lên không sao cả, nhưng về sau đẻ đẻ muội muội đâu? Hoặc là tiểu đệ sẽ nghĩ như thế nào đều rất khó nói. Nhà mới viện bên kia Thu thập hảo, đã 3 tháng. Lương Vương lại được đến một tin tức, Lam gia người Thế nhưng trong một đêm, hệ số bị giết. Lam ra từ trên xuống dưới thượng trăm khẩu người, không một may mắn thoát khỏi. Hắn phái đi người chậm vài bước, đi thời điểm, Lam ra đã thành một mảnh cho tàn, có thể thiêu đều thiêu cái tinh quang, rốt cuộc Lam ra người, mà những cái đó chết đi người rốt cuộc có phải hay không Lam ra người, ai cũng nói không chừng. Cầm đầu người phụ mệnh tuyệt địa ba thước, tuy tìm được rồi phòng tối, cũng tìm được một chút tài vật, bất quá đều là chút không đáng giá tiền. Hữu dụng đồ vật giống nhau đều không có. Những cái đó tin hàm đều bị thiêu hủy, thành một buồn cho tàn. Lương Vương biết được sau, liền tạp đồ vật. Đáng chết. Đứng dậy đi trước Điệu Lao, nhìn Điệu Lao, gầy thành ra bọc xương Lam Khê. Lương Vương rất muốn đem nàng thiên đao vào quả, bất quá lúc này, Lương Vương nhưng thật ra rất bình tĩnh, từng bước một đi hướng Lam Khê. Vương ra Lam Khê đã thật lâu không có rửa mặt chảy đầu quá, tại đây Điệu Lao Một ngày tam cơm nhưng thật ra không thiếu quá một đốn, nhưng kia thức ăn liền cùng y heo giống nhau. Hiện giờ nhìn đến Lương Vương, Lam Khê Phảng phất thấy cứu tinh giống nhau. Vương ra, ta biết sai rồi, ngươi tha ta đi, ngươi muốn hỏi cái gì, ta đều nói, cầu Vương ra đừng làm ta lưu lại nơi này, ta. Lam ra sớm chút nhật tử bị giết mán môn, không ai biết là ai làm, cũng không biết Lam gia hay không còn có người tồn tại, hiện giờ Lam ra người liền dư lại ngươi. Lam Khê nghe vậy mở to hai mắt nhìn, "Ngươi?" Một hồi lâu mới phe phẩy đầu, "Không, sẽ không, sẽ không, bọn họ." Mà này sau ngươi làm sao dám, sao lại có thể?" "Ngươi nói đi, ngươi đều biết chút cái gì, lúc trước rốt cuộc sao lại thế này?" Lương Vương nói, nhàn nhạt, nhạt nhìn Lam Khê, "Ngươi cũng đừng nghĩ dạo bệnh, có thể hay không sống, đây là ngươi cuối cùng cơ hội." "Ta, ta..." Lam Khê cẩn thận suy nghĩ. Rất nhiều nàng đều nhớ không nổi. Vương ra, ta đã thấy người kia, hắn khỏe miệng chỗ có một viên mù tử, còn có còn có hắn tay trái thiếu một cái ngón tay, hắn thích mang theo bao tay, còn có Lam Khê cẩn thận suy nghĩ. Lại tưởng không quá lên. Nhìn thấy người kia thời điểm, nàng tuổi còn nhỏ, lại sợ hãi. Vương phi lại như thế nào đi? Vương phi Lam Khê nhìn lương Vương, "Vương ra, ta tính cái gì?" Thế thân Có lẽ thế thân đều không tính là đi. Mấy ngày nay, Lam Khê cũng minh bạch, chính mình những ngày ấy đần đột, nghĩ đến là bị hạ dược. Ngươi ở buồn vương trong mắt, cái gì đều không phải, lúc trước lưu chứa ngươi, cho rằng ngươi là mong nhi bên người nha hoàn, nhiều ít có chút cảm tình, chỉ là không nghĩ tới, nhưng thật ra dưỡng chỉ ác độc chuột loại tại bên người. Chuột loại? Lam Khê đột nhiên nở nụ cười. A ah ha ha, ha ha ha, vương gia nói ta là chuột loại? lolo, oh, oh, oh. chính là vừng gia, nếu không phải ngươi đối Lam Mông Nhi như vậy hảo, ta lại như thế nào sẽ ghen ghét? Không, ta một con là ghen ghét nàng, nàng là con vợ cả tiểu thư, liền tính không người thích nàng, nàng như cũ có thể sống thực hảo, chính là ta đâu, nguyên bản cũng là Lam gia tiểu thư, ta mẫu thân là Lam gia phu nhân, mà ta chỉ có thể sống ở chỗ tối, liền như vậy trơ mắt nhìn, liền kêu một tiếng đều không được, chỉ có thể là một Người người nhưng khinh nha hoàn, nha hoàn. Làm Khê một bên khóc một bên cười, ta sao có thể cam tâm, sao có thể cam tâm, bất quá nói thật, Lao thái phi thật là buồn, ta liền đi nói vài lần Lam mong Nhi ở nàng thức ăn hạ độc, sau lưng nói nàng nói bậy, nàng liền nhịn không được ra tay, Lao thái phi không hổ là từ trong cung ra tới, thủ đoạn thật đúng là độc các đâu. Ha ha ha. Lam Khê cũng minh bạch, chính mình sợ là không sống nổi. Lương Vương liền như vậy đứng Nhàn nhạt nói câu, buồn tễ." "Không." Lam Khê thét trói thai ra tiếng. Nàng mặt khác một ly rượu độc, một giải lụa trắng, cũng không cần buồn tễ. Nhưng ai sẽ quản Lam Khê nguyện ý hay không? Thực nhanh có người nâng thùng nước tiến vào, có nhân thủ cầm giấy bản, còn có một chương giường ván gỗ. Lam Khê bị người lôi kéo đè ở tấm ván gỗ thượng. Có người đem giấy bản xuống nước, một chương một chương hướng Lam Khê trên mặt dán. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Lương Vương đứng ở một bên, nặng nề nhìn. Mong Nhi, ngươi yên tâm đi, những cái đó hại người của ngươi, ta đều sẽ đưa xuống dưới bồi ngươi. Làm ra cho dù chết, cũng muốn nghiền xương thành cho, đó là thành quỷ cũng mơ tưởng sống yên ổn." Tắt thở kia nháy mắt, Lam Khê phản phất thấy khi còn nhỏ, La mong Nhi lấy đồ vật cho nàng ăn, ôn Nhu vươn tay nàng. "Muội muội, ngươi cùng ta giống nhau, đều là bị vứt bỏ người, ngươi ngoan ngoãn, về sau tỷ tỷ thương ngươi." Nhưng vì cái gì nàng đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất? Nếu là nàng vẫn luôn nhớ rõ này đó, nàng nhân sinh đem không giống nhau. Liên Tính không có cha mẹ, nhưng là có tỷ tỷ yêu thương thương tiếp, nàng cũng có thể quá thực hảo thực hảo, không cần như vậy bị người chà đạm. Sắp chết, đều chết như vậy nguyện khuất. Tỷ tỷ, chính là không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Sai rồi chính là sai rồi, rốt cuộc hồi không đến đã từng, rốt cuộc hồi không đến khi còn nhỏ. Nếu có thể, nếu có thể, nàng nhất định không cần làm một cái ác nhân, nàng muốn làm một cái hảo nữ tử, gả cho ái mộ nam tử, làm chính đầu nương tử, mà không phải bị người làm như chuột loại. Một tầng tầng giấy bản đi xuống, Lam Khê dần dần đỉnh chỉ dãy rửa, chân trừng mắt nhìn vài cái liền ngừng. Lương Vương nhìn Lam Khê thi thể, băm ném bại thảm ma đi. Là. Lương Vương cất bước ra địa lao. Làm người rắc mã tới, cưới ngựa ra tướng quân phủ. Dùng ngựa chạy như điên đi trước núi cao chỗ. Nhìn một mảnh phồn vinh tê hà thành, Lương Vương mới hô một tiếng, "Mong Nhi." Nước mắt rơi xuống, Lương Vương mới khóc ra tiếng. Cả đời này, liền như vậy bỏ lỡ. Mấy cái thị vệ ở nơi xa nhìn, không ai dám nói một câu. Vương gia như vậy, thật thật là đáng thương. Thư Tân biết được làm Khê đã không có khi hơi hơi kinh ngạc, như thế nào không? Vương gia tự mình hạ mệnh lệnh, bột dễ Thư Tân biết cái này hình phạm, có thể so với thiên đao vạn quả đi. Ta đã biết, việc này về sau không cần nhắc lại, đi phòng bếp phân phó một tiếng, nhiều nấu mấy thứ thanh hỏa đồ ăn đưa Vương ra bên kia đi. Là. Nai Sương còn đang nói chuyện đâu, liền nghe người gác cổng bên kia tới bẩm báo, "Phu nhân, Lương Châu bên kia người tới." Lương Châu bên kia muốn tới Tê Hà thành, tin tức sớm đã đưa đến, Thư Tân cũng đem cách vách sân cấp thu thập ra tới rốt cuộc tới người vẫn là có điểm nhiều. Bên kia liền để lại mấy cái tuổi già bà tử, thị vệ xử lý, này một chuyến không đơn giản là lại đây, còn mang theo không ít đồ vật tới. Cơ hồ tính thượng là chuyện nhà. Ta đi cổng lớn nhìn xem. Là. Thư Tân tự mình đến cổng lớn nên đón, đối này đó muội muội tới nói, kia chính là thập phần thể diện sự tình. Thư Tân đến cổng lớn thời điểm, mấy cái cô nương đã xuống xe ngựa. Nhìn uy vũ đại tướng quân phủ nhấp miệng cười, Long ra bảo nhìn chung quanh, đang tìm kiếm Vạn Bình Sinh. Nàng biết Vạn Bình Sinh gia Tê Hà Thành, muốn ở Tê Hà Thành mua nhà cửa, cửa hàng, toàn gia di rời lại đây, chỉ là nhìn nửa ngày cũng không phát hiện người, cũng không biết giấu ở địa phương nào. Tẩu tẩu, thấy Thư Tân, thứ mỗi nhóm vội vàng nhốn người hành lễ, một đám cười thập phần vui vẻ. Các nàng biết đi vào nơi này, nên đón các nàng sẽ là cái gì? Đối thư Tân tự nhiên cung cung kính kính thực, nửa điểm không dám qua loa. Mà nhìn Đông nhìn Tây long gia bảo liền phá lệ bắt mắt. Thư Tân nhìn long gia bảo liếc mắt một cái, cũng không có nhiều lời, mà là cười đối mấy cái thứ muội nói, bọn muội muội không cần đa lễ. Một đường vất vả. Tẩu tẩu, chúng ta không vất vả. Một đường đi tới đều có dịch quán, an mặc trụ đều chuẩn bị thực hảo, hơn nữa các nàng không có ra quá môn, khó được ra tới một lần đều thập phần vui vẻ vui mừng. Ai đều sẽ không có oán giận. Đó là các nàng mẫu thân cũng đều muốn các nàng nghe lời, hiểu chuyện. Nhìn xem ba cái tỉ tỉ gà như vậy hảo, thế tử phi tẩu tẩu sẽ không bạc đãi các nàng. Đương nhiên tiền đề là các nàng muốn nghe lời nói, nếu là không nghe lời, liền cái gì đều không cần suy nghĩ. Thư Tân còn tưởng nói điểm cái gì? Cầm đầu trong xe ngựa truyền ra một tiếng quát lớn thanh, thật là một chút quy củ đều không có. Thư Tân hơi hơi nhúng mày. Là tổ mẫu? Hỏi bên người tứ cô nương. Tứ cô nương hơi hơi gật đầu. Thư Tân mới tiến lên hành lễ, gặp qua tổ mẫu, tổ mẫu một đường vất vả, sân đều đã thu thập hảo, tổ mẫu qua đi rửa mặt trải đầu một phen, liền có thể nghỉ tạm. Như thế nào là ngươi ở chỗ này, Hiền Nhi bọn họ đâu? Lao thái phi trầm giọng hỏi. Nàng còn không biết Chu thị sớm đã không phải kế vương phi. Long Hiển cũng cùng Lương Vương phủ đoạn tuyệt quan hệ. Cam thị mẫu tử ba người hay không còn sống, Thư Tân cũng không biết. Kia một hồi lửa lớn, có lẽ bị thiêu chết đi. Tổ mẫu tiên tiến phủ đi, một hồi từ phụ vương chính miệng nói cho ngài. Thư Tân hảo ngôn khuyên bảo. "Ừ, nếu không phải tiên nhi bọn họ mấy cái tới, ta hôm nay liền không đi vào." Lao thái phi ngồi ở bên trong xe ngựa nặng nề ra tiếng. "Nàng biết, Long đẳng nếu là muốn làm hoàng đế, Liền không thể có chút sai lầm. Thư Tân càng sâu. Thư Tân nghe vậy nhưng thật ra cười ra tiếng, tổ mẫu lời này thật sự. Tự nhiên. Thư Tân gật gật đầu, một khi đã như vậy, kia tổ mẫu liền ở chỗ này chờ xem, có lẽ ta cũng có thể phái người đưa tổ mẫu đi tìm bọn họ đi, tổ mẫu xác định muốn đi sao? Ta đương nhiên muốn đi. Người tới, cấp lao thái phi thu thập đồ vật, đưa lão thái phi đi kinh thành, nếu là người ngoài lại nói tiếp. Ta liền nói Lao Thái phi, Chu thị hợp mưu hại chết Vương phi, đã có Lao Thái phi không từ trước đây, liền trách không được ta này làm vãn bối bất hiếu ở phía sau. Thư Tân thanh âm thanh thanh đạm đạm. Lao Thái phi ở bên trong xe ngựa lại khí một cái ngã ngửa. Nàng là mấy ngày nay lui phong quán, cho rằng tới rồi Tê Hà thành, trước bắt trẻ Thư Tân, ngày sau Thư Tân nhất định phải nghe nàng lời nói, lại không nghĩ Thư Tân vẫn là trước sau như một nhanh mồm dẻo miệng, to gan lớn mật. Loại này lời nói đều dám nói. Còn trước mắt bao người, nàng về sau còn như thế nào làm người? Vương phủ người một đám buông xuống đầu, đại khí cũng không dám ra. Thật hận không thể chính mình điếc, ngủ, những lời này một chữ cũng chưa nghe thấy. Thư Tân đi đến xe ngựa biên, đè thấp thanh âm, rồi lại có thể làm Lao thái phi nghe được. Lao thái phi, ngài nghĩ kỹ rồi sao? Là đi kinh thành tìm cùng phụ vương đoạn tuyệt phụ tử quan hệ long hiển. Vẫn là đi chu ra tìm bị phụ vương Hưu rất nguyên kế vương phi chú thị. Nếu tổ mẫu không muốn làm, kia vẫn là làm nàng Lao Thái phi đi. Ngay từ đầu, nàng là tính toán nghệ tình. Chính là Lao Thái phi chính mình không biết xấu hổ, vậy thật trách không được nàng. Lao Thái phi che lại chính mình ngực, chỉ cảm thấy cả người đều hôn hôn chậm chậm, sắp hắn bất quá khi tới. Bên người hầu hạ người, không ngừng cho nàng theo ngực. Thư Tân nhìn, hơi hơi thở dài một tiếng. Đều vào đi thôi, đừng ngốc tại cửa. Nếu tới, Thư Tân cũng không khai cửa hồng, mà là làm các nàng từ đại môn đi. Đối với thư nữ tới nói, có thể đi cửa chính kia cũng là thể diện. Càng đừng nói hai cái chắc phi, tia 20 cái phu nhân. Nhìn những người này, Thư Tân đều cảm khái, lương vương tinh lực dư thừa. Lao thái phi cuối cùng vẫn là bị nâng vào tướng quân phủ, nhưng là nàng hại chết tiên vương phi sự tình, bọn hạ nhân đã biết, lại không dám nói bậy. Lão Thái phi nhìn chính mình này nhà ở, so không được Lương Vương phủ đại, nhưng là cũng còn tính có thể. Nàng đồ vật đều bị ngâng tiến vào, một cái dương một cái dương đôi ở tiểu thính, nàng làm nha hoàng tiến lên đi xem. Hồi Thái phi, giống nhau cũng chưa thiếu. Lao Thái phi gật đầu. Nàng tuy rằng là bị bệnh, nhưng thân thể cũng không tệ lắm, này một chút hoan quá khí tới, thật sâu hít vào một hơi, lại thở dài một tiếng. Nang biết, nếu là Lương Vương biết năm đó sự tình, nhất định sẽ không thiện bãi Cam Hưu, hiện giờ như vậy, kỳ thật so nàng mong muốn hảo rất nhiều. Nàng cho rằng Lương Vương sẽ đại hạ sát thủ. Thái Phi, viện này nô tỳ lén xem qua, vị trí cực hảo đâu. Lao thái phi nghe vậy, mí môi không nói chuyện. Có nhà hoàn bưng canh sâm lại đây, nghe nói là thế tử phi sớm phân phó người ngao hạ, muốn uống đều có thể uống đến. Hử? Lại không phải cho nàng một người ngao, có gì hiếm lạ. Hi hi hi. Lão Thái Phi nghe được tiếng cười, mày nhíu chặt. Ai tránh ở chỗ tối? Hi hi hi. Lão Thái Phi chiều Nha Hoàng đưa mắt ra hiệu, Nha Hoàng vội đi qua đi, liền thấy một người mặc y phục rực rỡ, phấn điêu ngọc chắc nữ Hoa Nhi, trên đầu chắp hai cái búi tóc, búi tóc thượng đeo tinh xảo kim ngọc còn bướm, tia con bướm tựa sống giống nhau. Hoa Nhi vừa động, liền dương cánh bay lên. Hi hi hi. Từ từ che miệng cười trộm. Nhưng một chút cũng chưa cảm thấy sợ hãi. Châm di gì, gì đứng lên, vỗ vỗ váy, thấy Nha Hoàng chặn nàng đường đi, con ngươi nhíu lại, quát lớn một tiếng, tránh ra. Bốn tuổi hài tử, khí thế đủ thực. Nha Hoàng nhìn, phản phất thấy lương vương giống nhau, hoảng sợ, vội tránh ra thân mình. Từ tư, tư mới đi lên trước vài bước, nhìn Lao Thái phi, người là Lao Thái thái? Lao Thái phi nhìn trước mặt Từ tư, tư, kinh ngạc một hồi lâu mới biết được là thư tân sinh Long Phượng thai trung nữ oa. Từ Từ, đúng rồi. Lão thái thái, ngươi biết ta." Tư Tư nghiêng đầu, đỏ bừng cái miệng nhỏ, phấn yêu ngọc trác bộ dáng khả nhân khẩn. Lao thái phi không thích thư Tần, không thích long đẳng, cũng oán hận Lương Vương, nhìn Tư Tư cũng ghét không đứng dậy. "Ngươi lại đây." Tư Tư nghĩ nghĩ, liền tiến lên bài bước, thói quen tính hướng Lao thái phi trong lòng ngược dựa vào, thưởng thức Lao thái phi Phật Châu. Này hạt châu thật là đẹp mắt. Lao thái phi bật cười, "Đẹp cũng không thể cho ngươi." Ta không cần, ta có rất nhiều, ta có một cái dương đẹp hạt châu, chính là không, có ngươi cái này, cho nên mới hiếm lạ từng cái, nhưng là cũng chỉ là từng cái mà thôi." Tư Tư nói, nhịn không được có sở soạn một chút. Lao Thái Phi nghe, nhưng thật ra nở nụ cười. "Ta nơi này cũng có một cái dương hạt châu, khẳng định so ngươi nhiều. Không có khả năng, ta là nhà chúng ta chủ tử nhiều nhất, ai đều không có ta nhiều." Tư Tư kêu lên, Nàng sắc thật rất nhiều hạt châu, đủ loại, lương vương sủng nàng, có cái gì tốt đều cho nàng. Nàng là cái gì cũng không thiếu. Vậy ngươi lấy tới cấp ta nhìn xem." Lao Thái Phi nói. Tư Tư ngẩn người, mới nở nụ cười, "Ha ha ha, ngươi mơ tưởng gạt ta, ta mới không mắc lừa đâu. Ta lừa ngươi cái gì? Ngươi muốn ta hạt châu, ta mới không cho ngươi xem đâu." Tư Tư nói chuyện thập phần linh động, trong mắt đen nhánh, lại cơ linh thực Viên Đô Đô khuôn mặt nhỏ, thảo hỷ thử. Ta đây cho ngươi xem xem, ngươi thích cái gì liền lấy cái gì tốt không? Ta nhìn xem có thể, nhưng là mẹ ta nói, không thể tùy tiện muốn người khác đồ vật. Lao thái phi trầm mặc. Một hồi lâu mới nói nói, ngươi biết ta là ai sao? Biết ta, nương nói, ngươi là Lao thái thái, nhà của chúng ta già nhất Lao nhân già, không thể mạo phạm cái loại này Lao nhân gia, ta mới đến nhìn xem, ngươi rốt cuộc nhiều lão Tự nó nói, vốt chính minh cảm. Lao thái phi thầm mắng, liền biết lửa tiểu hải tử, Còn không thể mạo phạm đâu, nay trong phủ, liền nàng thư tân nhất nhanh mồm dẻo miệng. Già nhất. Lao thái phi nghĩ đến đây, không khỏi lắc đầu thở dài, nàng sắc thật là già nhất. Bất quá, người sắc thật thư lao, tóc đều bạc hết, Người năm nay bao lớn số tuổi? Ta năm nay 4 tuổi, quá mấy ngày chính là ta sinh nhật gia nương phải cho ta làm bánh kem bánh ăn, ngươi muốn tới sao?" Lao thái phi khẽ lắc đầu. Nàng đi sợ là không ai sẽ hoan nên. Vì cái gì không tới? Ngươi là chân cẳng không hào sao? Không có quan hệ, đến lúc đó ta phái người tới nâng ngươi, ngươi yên tâm, nhà ta hạ nhân sức lực rất tốt, bảo đảm có thể nâng đến độ ngươi." Lao thái phi bất đắc dĩ cười, ngươi nhưng thật ra biết rất nhiều. Đó là, ta là nhà của chúng ta thông minh nhất, cha ta Đỗ phụ đều khen ta đâu." Thư Tư nói, nhếch răng cười. Nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, "Ta phải đi rồi, hôm nào ta sinh nhật ngươi nhất định phải tới a, ta kêu Tư Tư, ngươi nhớ kỹ không?" "Nhớ kỹ." Thư Tư được đến đáp lại, cỏ cỏ cọ chạy. Lao thái phi mới chậm rãi đứng dậy đi tới cửa, không khỏi cảm khái. "Nhiều ít năm, không có người cùng nàng bộ dáng này nói chuyện qua. Đó là những cái đó tiểu nhân." Ở nàng trước mặt đều là tất cung tất kính, thật thật giống đủ lương vương khi còn nhỏ. Lá ngân đại, nhận người hiếm lạ khẩn. Người đi, đem ta những cái đó đá quý đều tìm ra, ở đi lộng chút hộp gấm tới." Lao thái phi. Lao thái phi mím môi, nghĩ nghi mời nói nói, "Thôi, nàng nghĩ đến cái gì đều có, lại như thế nào sẽ để ý ta điểm này đổ vật?" Nha Hoàng nghe vậy, tưởng nói điểm cái gì, rồi lại không biết muốn nói như thế nào. Tự tư, tư là này trong phủ duy nhất tiểu thư, thân phận quý trọng, lương vương sủng ái, tự nhiên là muốn cái gì có gì đó. Tư tư ra sân, liền chiêu một bên hoa viên sau đi đến. Mấy cái hài tử lập tức xông tới, thế nào? Có phải hay không thưa lão? Khế ca nhi tò mò hỏi. Phía sau còn có Chi ca nhi, dai ca nhi. 17 ôm tin ca nhi. 17 rất ít nhìn thấy lão thái phi, nàng cũng không biết lão bất lão. Lão trông đều bạc hết, trên mặt đều là nếp nhăn, nàng cùng ta so hạt châu nhiều. Tư Tư nói, có điểm tức giận. Ngươi hạt châu không phải nhiều nhất sao? Sợ nàng làm cái gì? Khế Ca Nhi hừ nói. Ai nói ta sợ, ta không sợ, đi, chúng ta đi tổ phụ nhà ở nhìn xem có hay không hạt châu. Ừm. Mấy cái hải tử lấy Tư Tư cầm đầu, đi Lương Vương sân. Lần này Lương Châu mang theo không ít đồ vật tới tự nhiên không thiếu được lương vương đồ vật. Kia một cái dương một cái dương đôi ở trong sân. Hoa Tư Tư khen tê. Hoa. Hoa. Chí Ca Nhi, Gia Ca Nhi không biết Tư Tư vì cái gì hoa, cũng đi theo kêu. Thiên Ca Nhi hậu chi hậu rắc cũng kêu một tiếng, hoa. Khế Ca Nhi, 17 vâu ngữ thực. Nay bác cái, chính là Tư Tư kẻ phụ họa, Tư Tư nói cái gì, bọn họ đều sẽ học. Tư Tư đi rồi một vòng. Mối Nghiêm chẳng nói, đều mở ra cho ta xem. Quản gia biết Lương Vương nhiều yêu thương tư tư, tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Một cái dương một cái dương mở ra, bên trong đều là châu thảo. Hoa, hoa. Trong viện một tràng hóa hoa tiếng kêu. Lương Vương trở về thời điểm, liền thấy mấy cái hài tử vây quanh hắn cất chứa nhiều năm bảo bối chảy nước miếng. Vốn dĩ buồn bực tâm tức khắc thư lãng mở ra. Cất bước vào sân, như thế nào, các ngươi thích Tổ phụ, ta đều thích." Thư từ tư dẫn đầu mở miệng. "Vậy ngươi chọn, thích cái gì lấy cái gì?" Lương Vương nói, lại nhìn về phía 17, 17 cũng chọn lựa chút, Lưu Chí về sau làm của hồi môn. "17 tuy nhỏ, cũng minh bạch này của hồi môn là có ý tứ gì?" Mắc cỡ đỏ mặt, "Hành lễ, cảm ơn phụ vương. Cho bọn hắn một người chuẩn bị cái dương. Lương Vương phản phất xong liền vào nội thất, thay quần áo đi. Tư tư mục tiêu chính là hạt châu, đủ loại hạt châu, cái gì nhan sắc đều phải. Nàng là bà Vương, tự nhiên không ai dám cùng nàng tranh, càng đừng nói ba cái tiểu nhân đều cầm cho nàng, tư tư kia một cái dương thực mau chứa đầy. Tư tư lại cầm tin ca nhi cái dương trang. Lương Vương bảo bối không ít, tư tư cũng không khách khí. Bọn nhỏ cũng không nói quý trọng cùng không, chính là phải đẹp, có thể hay không vào mắt. Lương Vương ra tới nhìn, cười không được. Long gia bảo lại đây thời điểm, liền thấy trong viện mấy cái hài tử cầm đồ vật hướng trong Dương Trang, trong đó còn có 17 đã từng nàng nhất khinh thường tiểu nha đầu. Này một chút một thân cầm y liễu, sắc mặt từng đỏ, trường cao rất nhiều, cũng xinh đẹp rất nhiều. Tú tú khí khí, cũng đã từng thật là cách biệt một trời. Đã từng, Long Đẳng không có trở về, nàng là phụ vương thích nhất nữ nhi, hiện giờ phụ vương nhìn thấy nàng, cũng chỉ là cười cười. Lương Vương căn bản không nhớ rõ Long Gia Bảo là ai. Mau hai năm không thấy, Long Gia Bảo thay đổi rất nhiều, không đơn giản là bộ dáng, còn có khí chất, cho nên đi tới thời điểm, Lương Vương thật đúng là không nhận ra nàng tới. Gia Bảo gặp qua phụ vương. Lương Vương bừng tỉnh đại ngộ, "Ân, nguyên lai like là Long Gia Bảo." Hắn đối đứa nhỏ này có chút ảnh hưởng, kia hài tử bởi vì nàng khi còn nhỏ thích dính hắn, cũng không thế nào sợ hắn. Nhiều tựa hồ cũng liền không có. Lương Vương cũng không nói làm lòng ra bảo chính mình chọn lựa đồ vật, mà là đi hướng Tư Tư, chọn hảo sao? Tư Tư gật gật đầu, lại lắc đầu. Tìm tới tìm lui. Lương Vương tức khắc minh bạch, này tiểu nha đầu ở tìm đồ vật đâu? Người muốn tìm cái gì? Hạt Châu, ta phải làm nhà chúng ta Hạt Châu nhiều nhất người. Tư Tư nghiêm trang. Lương Vương bừng tỉnh đại ngộ, duỗi tay đem Tư Tư ôm vào trong ngực hôn hôn cái trán của nàng, "Tiểu đông Ngọc, còn không phải là hạt châu sao? Làm hạ nhân tìm là được, xem ngươi mồ hôi đầy đầu, khắc không khát? Muốn hay không uống nước?" "Thêm mật Mộng, Ngọc Tư Tư." "Hảo, con muốn ăn bánh bánh." "Có thể." "Tổ phụ uy." Hành. Tư Tư vừa lòng, ôm lương vương cổ, "Hôn một cái, tổ phụ thật tốt." Lương Vương cười, đem Tư Tư vực vài cái, vững vàng tiếp được Đậu đến tư tư cười ha ha. Tổ phụ, ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Lương Vương một đám cử vứt một lần, mới thở dốc nói, "Không được, tổ phụ già rồi." Lúc này mới vài cái, liền chịu không nổi. Này lao eo không được. Bất quá mấy cái hài tử cũng là ăn quá tráng, một đám đều là thịt hô hô. Chúng ta đây cấp tổ phụ đấm lưng. Hào hào hảo. Đoàn người liền vào phòng, Long Gia bảo đứng ở trong viện, đi vào cũng không phải rời đi cũng không phải. Trong phòng tiếng cười tràn ngập, Long gia bảo nhấp khẩn môi, Dầm dậm chân xoay người rời đi. Buổi tối không thiếu được muốn đón gió tẩy Trần, Lao thái phi nói nàng thân mình không khỏe không xuất hiện, thư tân không sao cả. Lương Vương cũng không đề cập tới. Nhìn một phòng, con vợ lẽ, thứ nữ nhóm, Lương Vương trầm mặc một lát mới nói nói, ăn cơm đi, ăn cơm, Lâm Trác Phi, An chắc Phi cùng với các ngươi đều đi một chuyến thư phòng." Là Có lương vương lời này, Lâm Chấp phi, An Chấp phi, Bình vương phi cùng với này nàng phu nhân đều thấp thỏm bất an, cũng không dám ăn nhiều. Long Hạo tám con vợ lẽ mấy ngày nay cũng coi như là ngẩn đầu đỡ ngực, cảm thấy nhân sinh nên bộ dáng này sinh hoạt, ngược lại là vui vẻ thực. Căn bản không có thâm tưởng. Bất quá các nữ hải tử rốt cuộc là tưởng nhiều chút, cũng biết lương vương là có chuyện muốn nói. Thư Tân nhìn lương vương liếc mắt một cái, tiếp đón mấy cái hải tử ăn cơm. An Cầm, từ từ các nàng muốn đi thư tân trong phòng chơi một hồi, thư tân mang theo các nàng rời đi. Lương Vương đi ở phía trước, mặt sau đi theo hai mươi mấy người phụ nhân, đặc biệt các nàng bộ dáng đều giống như thuật nhìn phá lệ quá dị. Chờ tới rồi thư phòng, Lương Vương ngồi ở ghế trên, nhìn các nàng. Suy nghĩ một lát mới nhàn nhạt mở miệng nói, chờ các nàng hôn sự đều thành, các người đều đi Am Ni Cô thành tu đi. Lương Vương thanh âm mới rơi xuống, liền có người nhịn không được hôn mê bất tỉnh. Đi am ni cô cùng ở vương phủ kia chính là không giống nhau. Nếu là có thể lựa chọn, tự nhiên ai đều không muốn đi. Đương nhiên, còn có mặt khác một cái đường ra, kia đó là ở vương phủ đã chết, các ngươi ở bên ngoài một lần nữa gả chồng quá các ngươi chính mình nhật tử, bất quá từ đây không thể tái kiến các ngươi hải tử một mặt. Mặc kệ là cái kia, An Chắc phi cũng hảo, Lâm Trác phi, Bình Vương phi cũng thế, đều không tiếp thu được Kỳ thật các nàng biết, vương phủ không kém các nàng cả lắm, Lương Vương làm như vậy, sợ là nản lòng thoái chí, lại không nghĩ thấy các nàng. Bởi vì các nàng giống như làm Vương phi. Trước kia thích thời điểm, là thật thích, hiện giờ chẳng ghét, cũng là thật chẳng ghét. Vương ra, các ngươi yên tâm, đó là đi am Amico, nhật tử cũng sẽ không quá khổ, nên có vẫn là sẽ có, bọn họ mặc kệ nói như thế nào đều là bổn vương con cái, nên có cũng sẽ có. Nhưng là muốn lại nhiều, phải chính bọn họ đi tranh thủ, cũng còn có mặt khác một loại, đó chính là chờ bọn họ đều trở nên nổi bật, đem các ngươi từ Amnyco tiếp trở về Vinh dưỡng. Nhưng này chỉ là đối với có nhi tử người. Sinh nữ nhi, hoặc là không sinh quá hài tử, suốt cuộc đời chỉ sợ cũng là chỉ có thể ở Amnyco sống qua. Bình Vương phi nhẹ nhàng quý xuống, "Vương gia, thì thiết biết, vương ra hiện giờ là không muốn thấy chúng ta." Chúng ta cũng không dám yêu cầu vương ra cái gì, chỉ là đều đi am amigo, thế nhân sợ là sẽ hiểu lầm Vương ra, không bằng vẫn là giống hiện giờ như vậy, bác mấy cái tiểu viện tử cho chúng ta, làm chúng ta ở tại tiểu viện tử, cũng không dám xa cầu khác, chỉ cầu ngày lễ ngày Tết thời điểm, có thể thấy thượng vương ra một mặt. Vương ra. Bình Vương phi nói, thật thật nói đến đại gia tâm khảm. Lương Vương trầm mặc hồi lâu mới nói đến, liền tính ở tại trong phủ, Ta từ đây cũng sẽ không tái kiến các ngươi, tiết nhất lễ lạc cũng sẽ không tái kiến." Các ngươi chính mình hảo hảo ngâm lại, hiện giờ nói này đó, cũng chỉ là cho các ngươi trong lòng hiểu rõ thôi." Xua xua tay ý bảo đều đi xuống. Hiện giờ, Lương Vương sắc thật có điểm nản lòng phách trí. Cẩn thận suy nghĩ tưởng, hắn cũng không biết, mấy năm nay rốt cuộc làm cái gì, lộng như vậy một đám nữ tử trở về, sinh như vậy nhiều con vợ lẽ, thứ nữ vui sướng sao? cũng không vui sướng, ít nhất không khoái hoạt thời điểm chiếm đa số. Rất nhiều thời điểm, hắn vẫn là như cũ cảm thấy hư không, đây là đến từ tâm linh lãnh. Hiện giờ hắn là không bao giờ muốn gặp những người này, hôm nay đem lời nói nói cho các nàng, nói hắn vô tình cũng hảo, vô nghĩa cũng thế, hắn xưa nay đều là như thế. Tùy hứng đã có chút vô sỉ, nhưng thì tính sao, hắn ái người rốt cuộc không về được, hậu trạch các phu nhân vui mừng tới. Xui xẻo nghĩ nếu là lương vương thành hoàng đế, các nàng liền sẽ là phi tử, mà là nghĩ nếu là lòng đẳng đăng cơ, các nàng nữ nhi liền sẽ là công chúa, nhi tử sẽ là thân vương, chính là hệ giờ. Mỗi một cái đều có ý nghĩ của chính mình, nhưng là nhất tưởng vẫn là bồi ở chính mình nhi nữ bên người, đi am ni cô các nàng không nghĩ, gả chồng cũng không muốn, lưu tại trong phủ vương ra không thích, nhưng là ăn mặc không phải ít, liền tính kham khổ chút, thế tử phi không phải khắc nhiệt người. Muốn gặp đến chính mình hài tử vẫn là có cơ hội. Trước mặt đều là các nàng muốn xem rõ ràng chính mình thân phận, chớ chọc là sinh sự. Thư Tân cũng không biết Lương Vương nói gì đó, dù sao ngày thứ hai chắc phi cũng hảo, Bình Vương phi cùng với những cái đó phu nhân đều thập phần quy củ, trên cơ bản 10 ngày nửa tháng đều không thấy một lần. Đảo mắt lại đến 3 tháng 30, là tư tư khế ca nhi 4 tuổi sinh nhật. Qua cái này sinh nhật, liền đi vào 5 tuổi tuổi. Thư Tân ngấm lại thật đúng là mau đâu, này mấy cái hài tử đều lớn như vậy. Ngấm lại mấy năm nay, Long Đẳng đối nàng thật là không lời gì để nói. Đem mấy cái thứ muội kêu lên bên người tới, một bên uống trà một bên nói chuyện. Khi thật tới rồi tuổi gà chồng không ít, bất quá Thư Tân cũng không tính toán lập tức đều cấp làm ai. Lần này ta tính toán làm tứ muội muội, ngũ muội muội, lục muội muội, thất muội muội, bát muội muội giúp đỡ xử lý lần này đến hội. Ta biết các ngươi đều là đại cô nương, mấy ngày nay ở đa thành làm tư hảo, các ngươi tin tưởng ta, ta tự nhiên vẫn là câu nói kia, không, cầu tốt nhất, nhưng cầu nhất thích hợp các ngươi, cũng sẽ đối với các ngươi hảo, gả qua đi như đại muội muội, nhị muội muội, tam muội muội như vậy quá hạnh phúc, các ngươi có bằng lòng hay không nghe ta? Mấy cái thứ muội lập tức đứng lên, toàn bằng tẩu tẩu lo lắng. Ba cái tỷ tỷ thật tốt a, mỗi một lần trở về đều sắc mặt hồng nhuận, Nhi tỷ đều sinh hài tử, tam tỷ cũng có thai. Đại Tẩu cũng coi như được với dụng tâm lương khổ. Các nàng còn có cái gì nhưng bắt bẻ? Nếu các người tin được. Thư Tân còn chưa có nói xong, Long Gia Bảo đã quỷ gối trên mặt đất. Thư Tân kinh ngạc một chút, khó hiểu hỏi: người làm sao vậy?" Đại Tẩu, ta hôn sự, toàn có ta Mộ Phi làm chủ, liền không cần Tẩu Tẩu lo lắng." Long Gia Bảo từng câu từng chữ nói. Thư Tân nghe vậy, Liền khí cười, đây là ngươi chủ ý đâu, vẫn là ngươi Mộ Phi chủ ý. Tự nhiên là ta mẫu Phi. Thư Tân có chút kinh ngạc nhìn Long Gia Bảo, nàng có biết nàng đang nói cái gì? Bất quá nói thật, Long Gia Bảo việc hôn nhân Thư Tân thật đúng là không nghĩ quảng. Một khi đã như vậy, kia liền chính mình làm chủ đi. Long Gia Bảo tức khắc vui sướng vạn phần, nhưng lại nhịn không được hỏi, ta đây của hồi môn đâu? Thư Tân đều bị khí cười. Đến lúc này Nàng thế, nhưng còn dám hỏi của Hồi môn. Ngươi yên tâm, nên ngươi ta không phải uất ngươi mãi may, đại gia là bộ răng gì, ngươi cũng là bộ răng gì. Không phải ít ngươi một cái tử, đến nơi các ngươi sính lễ, ta cũng sẽ không lưu lại giống nhau, đều cho các ngươi về tới rồi của hồi môn bên trong, các ngươi của hồi môn sẽ có nặng nhẹ, cũng không ở chỗ ta cho nhiều ít, mà là các ngươi sính lễ có bao nhiêu. Sính lễ nhiều, của hồi môn tự nhiên cũng liền nhiều. Nếu là Sính Lễ Thiếu, kia cũng liền không có nói cái gì hảo thuyết, bởi vì nàng cấp của hồi môn đều là giống nhau. Chính là đại kêu ba cái thứ muội, ba người của hồi môn cũng là có nhẹ có trọng. Điểm này Long Gia Bảo cũng là biết đến. Được đến thư Tân bảo đảm, Long Gia Bảo cũng yên tâm. Nàng kỳ thật cũng sợ thư Tân, không cho nàng của hồi môn, hoặc là tùy tiện lung tung cấp điểm. Đa tạ đại tẩu, nếu không có khắc sự, ta phải đi về trước. Đi thôi. Long ra bảo đứng dậy rời đi. Không có một tia xấu hổ cùng do dự, đi bay nhanh. Mặt khác mấy cái thứ mỗi đều vạn phần xấu hổ, lại lo lắng nhìn Thư Tân. Thư Tân tâm là hảo chơi xấu, các nàng là rõ ràng. Trước kia là ngày mấy, hiện giờ là ngày mấy? Đã từng đều nghĩ cả đời này sợ là sẽ bị tùy tùy tiện tiện gả đi ra ngoài, thân sinh mẫu thân thân phận không đủ, cũng không thể cho các nàng làm chủ, cũng ra không được lại không nghĩ thư Tân tới. Nhìn ba cái thứ tỉ hiện giờ hạnh phúc, các nàng quyết định nghe thư tần nói. Liên tính về sau gả cho bị khi dễ, có cái này tẩu tẩu ở, cũng có người xuất đầu. Các ngươi không cần lo lắng, việc này cùng các ngươi không quan hệ, mỗi người có mỗi người tâm tư, nàng nếu không tin ta, An Trác Phi muốn chính mình cho nàng tuyển một môn việc hôn nhân, đó là tốt nhất bất quá. Thư Tân cũng muốn nhìn một chút Long Gia Bảo rốt cuộc sẽ cho chính mình tìm một cái cái dạng gì hôn phu. Đại tẩu, kỳ thật bác muội nàng. Các ngươi không cần cùng ta nói, đã đến giờ tổng hội biết đến. Mặc kệ Long Gia Bảo tìm một cái bộ dáng gì, Thư Tân tổng cảm thấy, cả đời này nàng sẽ không quá hạnh phúc. Nếu nam nhân kia đơn thuần thích Long Gia Bảo, đảo cũng thế, nếu là vì Long Gia Bảo thân phận tới, kia nhưng có kịch vui để xem. Nàng không thích Long Gia Bảo. Hôn sự lại là Long gia bảo chính mình tìm, về sau tự nhiên sẽ không vì nàng đầu. Chính là đại tẩu. Đều trở về đi, đã nhiều ngày nhớ rõ lại đây hỗ trợ, đến lúc đó ta đem ngươi giới thiệu cho các gia phu nhân nhận thức nhận thức, đến lúc đó các ngươi phải hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Thư Tân nói dừng một chút, còn có các ngươi xiêm y cũng chạy nhanh làm mấy bộ đẹp ra tới, một hai bộ luôn làm muốn, vải dệt kiểu dáng chờ chuẩn bị tốt, các ngươi lại đây chính mình chọn lựa đa tạ tẩu tẩu. Kỳ thật nhân tâm đều là thịt lớn lên, Thư Tân đối với các nàng được không? Các nàng chính mình trong lòng cũng hiểu rõ. Long gia bảo ở bên này làm sự tình thực mau An Chắc Phi sẽ biết, An Trác Phi tức giận đến thiếu chút nữa ngất qua đi. Hồ đồ, thật là hồ đồ, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Hiện giờ lúc này ai mà không nỗ lực lấy lòng Thư Tân, chính là lương vương tiếp thất, một đám đều cụp đuôi làm người, liền sợ Trọc Thư Tân ghét bỏ. Thư Tân nói điểm cái gì, đều hận không thể làm được 200 phân hảo, hy vọng Thư Tân cho chính mình nữ nhi nói môn hảo việc hôn nhân, nàng khẽ ngược, chính mình cấp cự tuyệt không nói, còn có mặt mũi muốn của hồi môn. An chắc Phi lúc này đem Vạn Bình Sinh cũng hờ thượng. Muốn thật là một cái hảo nhi lang, lại như thế nào sẽ đến thông Đồng Vương phủ cô nương. Hắn cũng là sợ tới cầu thân không thành, cho nên mới ra cái này làm biện pháp. Nếu việc này nháo đến Vương ra trước mặt, An Chắc Phi cũng không dám suy nghĩ hậu quả, vội vàng đi tìm Long Gia bảo nói chuyện này. Thư Tân trở lại sân, tìm Lưu Ma Ma lại đây dò hỏi, nàng có phải hay không có ai mộ người? Xác thật là có, phu nhân ngươi đoán xem là ai? Thư Tân kinh ngạc một chút, hay là ta nhận thức? Không thể nói nhận thức, nhưng phu nhân gặp qua hai lần. Lưu Ma Ma nhắc nhở nói, gặp qua hai lần, lại là Lương Châu Vinh Phí tuần mà, lấy Long Gia bảo tính tình Giống nhau người nàng chưa chắc nhìn chúng, như vậy cần thiết coi như là thanh niên tài tuấn, trong nhà còn chưa cưới vợ. Có điểm tiền tài, người cũng muốn phong độ nhẹ nhàng, biết ăn nói. Chẳng lẽ là vạn ra Phu nhân thật là một đoán một cái chuẩn, ở vương phủ thời điểm, An chắc Phi liền đem nàng nốt lại, không biết sau lại lại như thế nào chạy đi ra ngoài. Hai người thấy một mặt, này hơn phân nửa đêm thời gian hai người đã xảy ra cái gì cũng không có người biết. Trạng qua nàng trở về thời điểm, quần áo có chút không chỉnh. Thư Tân nghe vậy, tâm hung hăng nhảy nhảy. Mặc kệ là long gia bảo cũng hảo, vẫn là vạn bình sinh cũng thế, thật đúng là đủ lớn mật. Việc này An Chắc Phi biết không? Nai nô tỷ liền không hiểu được, An Trác Phi có lẽ là biết đến đi, bất quá đó là nàng nữ nhi, liền tính là biết, cũng nên sẽ giúp đỡ giấu giếm. Thư Tân gật gật đầu, cảm thấy Lưu Ma Ma nói có đạo lý. Xem ra việc này vẫn là đến cùng nhị để nói một tiếng mới là, mặc kệ nói như thế nào, kia đều là hắn thân muội tử. Thư Tân nói lại nghĩ Long Hạo thích cái kia nữ tử gọi là gì tới. Hiện giờ hai người tuổi cũng lớn, cũng nên cân nhắc lên. Phu nhân nói chính là, việc này thật đúng là muốn cho Long Hạo biết một chút, Vạn Bình Sinh rốt cuộc là một cái cái dạng gì người. Bất quá Thư Tân cũng không có tính toán nói cho Long Hạo, Vạn Bình Sinh là một cái cái dạng gì người. Đến làm Long Hạo chính mình đi cha. An Chắc phi vội vội vàng vàng đến Long Gia bảo sân, Long Gia bảo chính vui mừng hử tiểu khúc. Nhìn thấy An Chắc phi thời điểm, còn phá lệ vui mừng, "Mẫu phi, ngài tới rồi." An Chắc phi nhìn Long Gia bảo này vô tâm không phổi bộ dáng, trong lòng càng là nén giận, giơ tay liền cho nàng một cái tác. Không tính trọng, nhưng là cũng không nhẹ. "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng cái này trong phủ là ngươi ở đương ra làm chủ?" Ngươi muốn thế nào liền thế nào. Ngươi quả thực. Long ra bảo che lại mặt, hét lên, "Đúng vậy, ta là không thể đường ra làm chủ, ta phải nhìn kia nông nữ sắc mặt sinh hoạt, ta không thể chêu vào, ta còn trốn không nổi sao? Ta chính mình gả rất xa, không bao giờ muốn để ý tới nàng, không xuất hiện ở nàng trước mặt, có thể đi." "Ngươi, ngươi quả thực không thể nói lý." An chắc Phi khí cũng không biết muốn như thế nào cửa trách. "Ta là không thể nói lý." Ta chính là phải gả cho Sinh Lang, mẫu phi nếu là không đáp ứng khiến cho ta đi tìm chết đi." An Trác Phi nghe vậy chừng đôi mắt đều sắp đột ra tới, người nói cái gì? Ta cùng hắn đã có đầu đuôi, hiện giờ ta trong bụng nói không chừng đã hoài hắn hài tử." Long gia bảo bất chấp tất cả. "Nàng là nhất định phải gả cho Vạn Bình Sinh, hơn nữa bọn họ xác thật từng có vài lần, nhưng là có hay không hoài thượng hài tử nàng cũng không biết. Mà gần nhất một lần vẫn là mấy ngày trước đây." Ở dịch quán ngoại rừng cây nhỏ. Ngươi, ngươi. An Trác phi khi nói đều nói không nên lời. Nàng như thế nào liền sinh như vậy một cái nghiệp chướng? Ngươi chính là vương phủ cô nương, tương lai hoàng thượng ngồi muội, ngươi sao lại có thể làm ra như thế không biết liêm sỉ sự tình tới? Long ra bảo nhìn An Trác phi như vậy thương tâm muốn chết, rốt cuộc cũng sợ đem nàng khí ra cái tốt xấu tới, hơn nữa nàng về sau còn phải dựa vào An Trác phi. Vội vàng quỳ trên mặt đất khóc dòng nói, "Ta cũng không nghĩ, chính là ta cầm lòng không đầu, hắn là như vậy hảo, làm ta nhịn không được tưởng đối hắn trả giá càng nhiều. Hắn như vậy hảo, nếu thật là hảo, hắn lại như thế nào sẽ đối với ngươi như vậy đối với người, hắn nếu là thích người, nên chính thức làm nàng mẫu thân tới cửa tới cầu hôn, mà không phải như vậy cùng ngươi. Rốt cuộc là chính mình nữ nhi, An Trác Phi vẫn là nói không nên lời ác hơn tuyệt ác độc nói tới." Mẫu phi ta biết đến, ta đều biết đến, chính là ta sợ hãi ta hôn sự bị đại tộc niết ở trong tay, ta sợ hãi nàng Long gia bảo vội vã giải thích. Người sợ hãi cái gì? Lương Vương quát lệnh một tiếng, từ bên ngoài đi đến. Hắn chưa từng có nghĩ tới Vương phủ nữ nhi sẽ làm ra như vậy không biết liêm sỉ sự tỉnh tới. Ta, Vương gia. An chắc phi bùn quỷ gối trên mặt đất, một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời. Long gia bảo thập phần sợ hãi, Như thế nào? Vừa mới không phải rất có thể nói, lúc này như thế nào không nói đâu." Lương Vương trầm giọng hỏi. Lương Vương nhìn Long Gia Bảo, nói không nên lời là thất vọng vẫn là cái gì. Ánh mắt nặng nề, không có chút nào gợn sóng cùng cảm xúc. "Phụ Vương, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, cầu phụ vương thành toàn ta cùng Sinh Lang, cầu phụ vương thành toàn." Ta Long Gia Bảo nói, muốn tiến lên ôm Lương Vương chân. Lương Vương lại một chân đá văng ra nàng thanh toàn, Chính ngươi làm sự tình, cần gì buồn vương tới thanh toàn, Ngươi ỷ vào mẫu thân ngươi là chất phi, ngươi còn có cái ca ca liền muốn làm gì thì làm. Hảo, thứ hảo, gan dạ sáng suốt hơn người, di vãng nhưng thật ra coi thường ngươi, cư nhiên dám cùng nam tử chưa lập gia đình cầu thả. Nếu chính ngươi không biết xấu hổ, làm sao cần ngươi tẩu tử vì ngươi mưu hoa một vài? Chính ngươi cho chính mình làm lựa chọn, từ đây cũng đừng hối hận. Gà sau khi rời khỏi đây, Không được lại hồi vương phủ, buồn vương. Quyền nương không có ngươi cái này nữ nhi. Lương Vương nói xong liền đi. Long Gia Bảo phục hồi tinh thần lại liền đuổi theo, Lương Vương sớm đã đi xa, nhưng nàng thấy Long Hạo đứng ở cửa, sắc mặt nặng nghề nhìn nàng. "Ca ca." Long Hạo nhìn Long Gia Bảo, "Cái này xưa nay kêu ngạo muội muội, ngươi tự giải quyết cho tốt." Xoay người đi rồi. Hắn yêu thương muội muội, nhưng là sẽ không dung túng đặc biệt là biết được sự tình sau khi trải qua. Nghĩ Thư Tân kêu hắn qua đi lời nói, Long Hạo liền cảm thấy hổ thẹn vạn phần. Càng là ở bên ngoài hành tẩu, kiến thức càng trống trải, mới hiểu được chính mình đã từng là cỡ nào vô tri. Ca ca, Long Gia Bảo kinh ngạc lúc sau đuổi theo tiến lên, muốn kéo Long Hảo, Long Hạo lại nhàn nhạt nhìn Long Gia Bảo, "Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi rốt cuộc sai ở nơi nào? Nếu là suy nghĩ cẩn thận, còn có thể cứu chữa." Nếu là tưởng không, rõ, cả đời này cũng liền thật sự bộ dáng này. Ha ha ha. Long gia bảo cười lạnh ra tiếng, "Ta sai ở nơi nào? Ta sai ở không đủ linh loạn, ta chính mình tìm kiếm hạnh phúc, có cái gì sai?" Nàng thư Tân căn bản liền không tưởng cho chúng ta tìm một môn hảo việc hôn nhân, nàng bất quá là lấy chúng ta hôn sự tới mượn sức những người đó thôi. Ta bang. Long Hạo cho Long gia bảo một cái tát, "Ngươi quả thực không thể nói lý." Ngươi hái gả liền gả, không ai sẽ ngăn đón người, Vô Chi. Long Hạo mắng một câu, ra Long gia bảo sân. Viện này kỳ thật cũng không lớn, cách vách đều ở người, Long gia bảo thanh nhầm không nhỏ, thất cô nương, cựu cô nương tự nhiên nghe rành mạch. "Thật là thật đáng buồn, ca ca tới rồi hiện giờ cái này địa vị, lại như thế nào yêu cầu chúng ta đi mượn sức người khác, thật là đầu óc xách không rõ, cho rằng ai đều cùng nàng giống nhau." Tâm tư ác độc, đầy mình ý nghĩ xấu. Thất cô nương nói, lát đầu, báo cho chính mình, muốn học sẽ thấy đủ, học được cảm ơn. Nàng tuy là vương phủ nữ nhi, nhìn thân phận cao quý, nhưng là trên thực tế không bằng rất nhiều cửa nhỏ tiểu trạch đích nữ. Hiện giờ khó được có thể gả đến đã từng tưởng tượng cũng không dám tưởng nhà cao cửa rộng bên trong đi, tự nhiên muốn nỗ lực làm tốt chính mình. Long ra bảo che lại chính mình mặt, trong viện trống không, một hồi lâu mới thống khổ ra tiếng. Nàng truy tìm chính mình hạnh phúc sai rồi sao? Nàng muốn gả cho chính mình thích nam tử sai rồi sao? An Trác Phi chẳng gì gì đứng lên, chậm rãi đi đến trong viện, nhìn thoáng qua Long Gia Bảo. Hướng ra phía ngoài đi đến. Mộ Phi Long Gia Bảo kinh hô. An chắc Phi dừng lại bước chân, nhìn Long Gia Bảo, "Gia Bảo, ta lập đi lặp lại nhiều lần cho ngươi cơ hội, chính là ngươi chưa bao giờ quý trọng, ngươi hoặc là cảm thấy ta đối với ngươi không lắm hảo, tổng cố ca ca ngươi." Chính là ngươi cẩn thận ngẫm lại thật là bộ dáng này sao? Trước kia ta muốn gặp ca ca ngươi, cũng đến ngày lễ ngày Tết mới có thể nhìn thấy, càng nhiều thời điểm là chúng ta mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, đối hán, luôn là đối với ngươi thân mật rất nhiều, ta nơi trốn vì ngươi, mà ngươi lại làm ra như vậy bị rồi sự tình tới, như thế nào tình yêu? Tình yêu phía trên còn có thân tình, hữu nghị, càng có tôn trọng, hiếu thuận, mà ngươi đâu, đêm này hết thể đều rất chi sau đầu. Lại nói gì tình yêu? Ngươi có lẽ cảm thấy các ngươi là chân ái, nhưng là ta tưởng nói cho ngươi, ta không xem cho ngươi, cũng không thể hảo vạn bình sinh. Hắn nếu là một cái chính thức nam tử hán, liền sẽ không cùng ngươi làm ra bộ dáng này sự tình tới, mà là hắn mẫu thân tới vương phủ cầu hôn, chính là hắn không có. thuyết minh cái gì? Ngươi là thông minh cô nương, nhưng hiện giờ, ngươi thông minh quá mức." An Trác Phi nói, rơi lệ đầy mặt, "Nếu đây là chính ngươi tuyển, Về sau lộ cung đến chính ngươi đi, lại nhiều khổ lại nhiều nước mắt, cũng muốn chính ngươi nuốt vào, ta và ngươi ca ca đều không giúp được ngươi. Mà vương gia thế tất sẽ không giúp nàng. Một nữ hài tử, nếu là không có nhà mẹ để giúp đỡ, ở nhà chồng nhật tử có bao nhiêu khó, có thể muốn gặp. Thế tử phi sợ là hận chết nàng, càng sẽ không còn nàng. An Trác phi nghĩ đến đây, cất bước ra sân. Nàng vừa ra sân, viện môn đã bị đóng lại. Vương gia phân phó, không có hắn phân phó, bác cô nương chỉ có thể ở trong sân nghĩ lại mình quá. An chắc Phi bĩu môi, cái gì đều không có nói, đi thư tân sân. Long gia bảo trên mặt treo nước mắt, cả người không thể tin tưởng, lại không thể tin được. Nàng cứ như vậy tử bị nhốt lại. Này cùng nàng Sở thiết tưởng cũng không giống nhau. Nàng là có thể gả cho vạn bình sinh, nhưng là lại không được đến bất luận kẻ nào chúc phúc. Không có người sẽ chúc phúc nàng. Ánh sáng mặt trời viện. An chắc phi nhìn kia tấm biển, mặc kệ là ở Đa Thành, vẫn là kinh thành, cũng hoặc là hiện giờ Tê Hà thành, đều kêu ánh sáng mặt trời viện. Vương gia cũng có chính mình kiên trì, thì như viện này tên, liền kiên trì thật lâu. Phu nhân, An Trác phi cậu kiến. Thư Tân nghe vậy nhướng mày, buồn không nghĩ thấy, đàn xáo lại vào tiểu thính, An Trác phi quỷ gối ánh sáng mặt trời viện muôn khẩu. Thư Tân nghe vậy hơi hơi như mày ngươi nói nàng quỷ gối ánh sáng mặt trời viện muôn khẩu. Là. Thư Tân tức khắc khí cười, nàng muốn làm cái gì? Là tới cầu tình vẫn là tới cao tội? Nếu là tới cầu tình, cũng không nên là quỷ gối ánh sáng mặt trời viện muôn khẩu. An chắc Phi muốn cho người thấy nàng thành ý, lại không đứng ở Thư Tân lập trưởng thượng ngẫm lại. Nàng bộ dáng này một quỳ, biết đến người ta nói nàng là tới thỉnh tội, không biết người còn tưởng rằng Thư Tân làm sao vậy nàng. Phu nhân Ngài xem." Đàn Sáo hỏi, "Lam nàng trở về đi, nếu sự tình đã định ra, cũng không cần tới cầu ta, ta cái gì đều làm không được. Cũng không nghĩ đi quản này nhàn sự." Lương Vương tốc độ thực mau, lúc chạm vạn phải biết Vạn Bình Sinh ở Tê Hà thành, không đơn giản mua nhà cửa, còn mua hai gian cửa hàng. Vạn Bình Sinh vừa mới từ cửa hàng ra tới, đã bị người ngăn cản đường đi, "Vạn công tử, nhà ta Vương ra muốn gặp ngươi." Vạn Bình Sinh ngực nóng lên, đội vàng hỏi, chính là Lương Vương. Đúng là, cho nên vạn công tử theo ta đi một chuyến đi. Là. Vạn Bình Sinh trong lòng cảm thấy, Lương Vương nhất định là đau Long Gia Bảo, rốt cuộc Long Gia Bảo còn có một cái ca ca, hơn nữa hiện giờ Long Đẳng thân phận sớm đã không đơn giản Lương Vương phủ thế tử ra, vẫn là danh chấn thiên hạ Uy Vũ Đại tướng quân, hiện giờ bên này phủ đệ, không phải Lương Vương phủ, mà là Uy Vũ Đại tướng quân phủ. Đối ngoại đều này đây tướng quân tự xưng. Chỉ là tới rồi tướng quân phủ, Vạn Bình Sinh ra được bị người ném ở thư phòng ngoại, thư phòng ngoại đèn đuốc sáng trưng. Thức mau tới mấy cái hải tử, đi vào sau khi tiếng cười liền truyền ra tới. Liền thấy Lương Vương nắm mấy cái hải tử ra tới. Thiếu sinh gặp qua vương ra. Lương Vương nhìn Vạn Bình Sinh. Nhưng thật ra có điểm ấn tượng, rốt cuộc ở Vạn ra trang tử thượng trích quá anh nào. Ừm. Hơi hơi gật gật đầu, còn nói thêm, trở về đi. Chuyến mấy ngày gần đây vương phủ cầu hôn. Vạn Bình sinh vui sướng và phần. Này xem như đồng ý. Vội vang quý xuống, đa tạ vương ra thành toàn. Lương Vương nhìn Vạn Bình sinh liếc mắt một cái, không nói gì, nắm tứ tư, tư mấy cái hải tử đi nhà ăn ăn cơm. Hiện giờ ăn cơm đều là hai bàn, Lương Vương mang theo mấy cái hải tử ngồi chủ bàn, thư tân ngồi ở một bên, còn có mấy cái thứ đệ. Thứ mỗi nhóm ngồi một bàn. 17 vốn là muốn qua bên kia, tư tư không được nàng đi, liền ngồi ở thư tân bên người. Đêm nay cơm thiếu long ra bảo, lại không một người nhắc tới. Ngay cả ở ánh sáng mặt trời viện môn khẩu quỳ một hồi, bị khuyên đi An chắc Phi cũng không có người nhắc tới. Sau khi ăn xong, mấy cái hài tử ở trong sân điên chơi. Nhìn chút, vừa mới ăn cơm, đừng cử động quá lợi hại, trước đi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lương Vương Ôn Nhu nói. Nhìn kia mấy cái hài tử que mắt đuôi lông mày đều là từ ái. Tất cả mọi người biết, lương vương đau nhất chính là kia mấy cái hài tử. Mấy cái hài tử tự nhiên là không thuần theo, lôi kéo lương vương không ngừng lay động. "Hảo hảo, đi trong phòng nghỉ ngơi sẽ, tổ phụ đem sự tình nói xong liền tới đây, ngoan, ngày mai mang các ngươi đi ở nông thôn trích anh đào đi. Kia anh đào là lương vương phí tâm tư đào lại đây gieo, năm nay kết không ít, hiện giờ vừa mới mới vừa thành thục." Lương Vương tính toán mang theo mấy cái hài tử đi trích, cũng làm cho bọn họ cảm thụ một chút đồng ruộng hơi thở. Cũng không thể dưỡng một chút tục vụ cũng không biết. Nếu là có thể, hắn còn muốn mang mấy cái hài tử đi ngoài ruộng dẫm dẫm. Thật sự. Tư Tư vui vẻ hỏi, "Đương nhiên là thật sự." Tư Tư cười tủm tỉm độ khởi miệng, Lương Vương lập tức con lưng làm Tư Tư hôn một cái. Tư Tư mới vui mừng mang theo ba cái đệ đệ rời đi. Thin Ca Nhi còn đi không xong, đến có người đỡ mới được. Nhìn kia mấy cái hải tử rời đi, Lương Vương mới thu liêm trên mặt ý cười, trầm giọng nói, "Hôm nay các ngươi đều ở, có chút lời nói ta vốn dĩ không nghĩ nói, chính là trải qua một chút sự tình, ta nhưng thật ra minh bạch, người này à, chính là không thể đối chi quá hảo, thật tốt quá liền bừa bãi lên, liền cơ bản nhất lễ nghĩa liêm sỉ cũng chưa." Lương Vương nói, làm phía dưới người một đám đại khí không dám ra. Lương Vương đang nói long ra bảo Đại gia trong lòng biết rõ ràng. Thư Tân cũng không nghĩ tới Lương Vương sẽ ở ngay lúc này nói chuyện này. Không đơn giản là đánh long ra bảo mặt, cũng là đánh long hạ mặt. Ai kêu bọn họ là một cái mẫu thân sinh. Lúc trước ta cho các ngươi tẩu tử cho các ngươi làm mại sự, có lẽ các ngươi cảm thấy ta cái này làm phụ thân cũng không xứng trước, điều này cũng đúng, ta xác thật không phải một cái hảo phụ thân, đối với các ngươi, ta cũng chưa bao giờ tận tâm quá, nhưng là có một chút Các ngươi tự tử đối với các ngươi việc hôn nhân lại phá lệ tận tâm, mặc kệ là gả đi ra ngoài kia ba cái, vẫn là các ngươi này những, nàng vẫn luôn tự cấp các ngươi lưu ý, cũng không cầu các ngươi hồi báo cái gì, đơn giản là Ta lúc trước một câu, nàng liền như vậy tận tâm tận lực, nếu là các ngươi không tin nàng, có cái gì ý tưởng, hôm nay các ngươi đều có thể nói ra. Nói ra? Nói ra sâu đâu? Ai dám nói? Phụ vương Thư nữ nhóm rốt cuộc nhát gan, lập tức liền quỳ xuống. Thư Tân thật muốn mặc kệ các nàng, các nàng lại nên đi nơi nào, cả đời này đều hủy hoại, đừng nói là người trong sạch, có thể hay không gã đi ra ngoài đều khó nói. Chúng ta đều nghe tẩu tẩu. Lương Vương nhìn thứ nữ nhóm, còn tính vừa lòng. Lại nhìn về phía mấy cái con vợ lẽ, các ngươi tự nhiên lại bất đồng chút, mấy ngày nay, các ngươi mọi người đều có chính mình sai sự, các ngươi cũng làm thực hảo. Đi ra ngoài thấy việc đời nhiều, biết đến cũng càng nhiều, các ngươi chính mình cảm thấy đâu? Phụ vương, chúng ta cũng toàn bằng tẩu tẩu lo lắng. Một đám tỏ thái độ lúc sau, lương vương cũng sẽ không bắt lấy không bỏ, thật lại nói tiếp, ai đều không phải ngốc tử. Xu lợi thị hại, càng minh bạch có thư Tân Chu toàn chuẩn bị cùng không có thư Tân Chu toàn đại điện khác biệt có bao nhiêu, mấy cái giống long ra bảo như vậy ngốc. Nếu các ngươi biết chính mình nghĩ muốn cái gì, cũng đừng mỗi người đều cùng kia ngu xuẩn giống nhau, tự cho là nhặt cái bảo bối, lại không biết sớm đã lạn tâm can phổi. Lương Vương thốt ra lời này, không người giáng tiếp. Hắn xuất thân hoàng thất, cái dạng gì người chưa thấy qua, bên người người kia một cái không phải là lướt tâm can, âm mưu tính kê ùn ùn không dứt. Thích một người cũng không sai, Vạn Bình sinh thích Long Gia Bảo cũng có khả năng là chân tình. Lương Vương cũng không phải không thể tiếp thu chính mình con cái tự do yêu đương. Nhưng là hắn không tiếp thu được, Vạn Bình Sinh, Long Gia Bảo ở không có thành thân phía trước liền có đầu đuôi, thực rõ ràng Vạn Bình Sinh là ở tính kế Long Gia Bảo. Đương nhiên, Long Gia Bảo hành động, Lương Vương cũng coi thường, đặc biệt là ở hôm nay thấy Vạn Bình Sinh lúc sau, càng là trướng mắt cái này tự cho là đem chính mình về điểm này tâm tư tàng rất khá người trẻ tuổi. Phu Vương, Thư Tân nhẹ nhàng gọi một tiếng. "Ân." Lương Vương khó hiểu nhìn về phía Thư Tân. Sắc trời không còn sớm, tư tư các nàng sợ là chờ ngài qua đi cùng nhau làm trò chơi đâu, ngài vẫn là hay đi trước đi, bọn muội muội đều là hiểu chuyện, mấy cái thúc thúc cũng không phải kia chờ lòng lang dạ sói người, phụ vương mặc tức điên thân mình. Lương Vương vừa muốn nói điểm cái gì, bên ngoài vội vội vàng vàng vào được một người, "Vương ra, biên cương chuyển đến tin chiến thắng." Lương Vương đột nhiên đứng lên, nói: "Đại tướng quân dẫn dắt 20 vạn tướng sĩ." công chiếm tháp tử ba tòa thành trì, tháp tử đưa lên hàng thứ, nguyện ý từ đây quy phụ nam quần quận, nguyện hai nước toàn vì minh hữu, hàng năm tiến cống. Đừng nói lương vương đại hỷ, đó là thư tân cũng vui sướng vạn phần. Mấy cái con vợ lẽ càng là kích động đấm một chút tay, che giấu không được vui sướng. "Hảo, hảo, không hổ là ta nhi tử." Lương vương nói, lại nhìn còn quỷ trên mặt đất thư nữ nhóm, "Hảo, đều đứng lên đi, nhớ kỹ chớ quên sơ tâm." phải đối đến khởi các ngươi tẩu tẩu trả giá. Lương Vương nói xong, xua xua tay, ý bảo thứ nữ nhóm đi xuống, mới cầm tin hàm lại đây, mặt trên là long đằng chữ viết, rồng bay phượng múa tự viết qua loa vài câu, bên cạnh còn có một trường, viết thư Tân Thân Khải. Lương Vương đưa cho thư Tân. Thư Tân vội dối tay tiếp nhận, mở ra nhìn thoáng qua, liền đỏ hốc mắt. Long đằng nói chiến sự căng thẳng, thác tử bị đánh hoa rơi nước chảy. Hắn biết qua lại thư từ tương đối chậm, cũng là báo bình an, nói cho thư Tân hắn định ở thư Tân sinh nhật thời điểm gấp trở về. Khi nào tới, thư Tân cũng không phải thực để ý, nhưng là Long Đằng như vậy bận rộn còn cho nàng viết thư từ, thư Tân vẫn là thập phần cảm động. Long ra bảo sự tình, bởi vì biên quan đại thắng tin tức, liền như vậy buông xuống. Lương Vương cũng mặc kệ Long ra bảo, cũng không cho thư Tân quản, mà là làm An Trắc Phi chính mình tới chuẩn bị. Cho phép nàng ra cửa cấp Long gia bảo đặt mua của hồi môn. Thư Tân Tương đương bạc cấp An Chắc Phi, An Chắc Phi cầm ngân phiếu, cả người đều có chút hoảng hốt. Là của hồi môn bạc là giống nhau, nhưng là Thư Tân tới chuẩn bị chỉ biết nhiều, không phải ít, hiện giờ mặc kệ nàng biến thành bộ dạng gì, người ngoài cũng sẽ không nói cái gì. Long gia bảo chính mình đem chính mình cấp tìm đường chết. Mà mấy cái hải tử đi theo Lương Vương đi một chuyến thôn trang, hái được không ít anh đảo trở về các sân đều tặng một ít. Đến nỗi Lao Thái phi, từ từ sớm đem nàng vức chi sau đầu, đi theo lương vương ở hậu viện khai mà, nói là muốn loại hoa màu, cả ngày vội thành một cái tượng đất, liền móng tay phùng đều có bùn đất. Đảo mắt tới rồi 3 tháng 30, ba cái hài tử tiểu sinh thần, thư tân mời đại gia, cũng chỉ là một cái cớ, làm các gia phu nhân mang theo trong nhà 10 tuổi hạ hài tử lại đây chơi đùa, gần nhất là giao hảo Thứ hai cũng là cho Khế Ca Nhi tuyển thư đồng. Này thư đồng không đơn giản muốn ra thế hảo, còn muốn thông tuệ hiểu chuyện, cơ linh thiệt lượng, các phương diện đều tuyển ra tới, đứa nhỏ này nhưng không hảo tuyển ra tới. Cho nên thư Tân cũng là tương đối thận trọng. Ngay cả cái khác sự tình cũng may có mấy cái thứ muội hỗ trợ, này đến hội nhưng thật ra đúng hạn cử hành. Hiện giờ thư Tân cũng không cần mang theo người đi cổng lớn nên đón, chờ các phu nhân tới rồi đều có người mang theo bọn nhỏ đi chơi, Thư Tân mang theo mấy cái thứ muội ở một bên tiếp đón khách nhân. "Phu nhân, nhà các ngươi này mấy cái muội muội lớn lên cũng thật đẹp." Thư Tân cười, "Nhà ta này mấy cái muội muội không đơn giản là xinh đẹp, còn thận trọng cần mẫn, hiểu chuyện thực." "Phu nhân ánh mắt thật tốt." Thư Tân như vậy một khen, không thiếu được đi xem một chút kia mấy cái nữ tử, một đám đều nhiệt tình tiếp đón tới chơi đùa khoe tú. Thư Cầm phải làm áo cưới tự nhiên không thể ra tới, thư kỷ cũng không thế nào ái nói chuyện, ngồi ở một bên ôn nhu cười. Mà vương phủ này mấy cái thứ muội, kia cũng thật thật là bắt diện linh lùng, muốn biểu hiện chính mình, nhưng lại không thể quá mức. Này một chút một phen xuống dưới, được không? Các gia phu nhân trong lòng hiểu rõ. Hậu Hoa Viên, một đoàn còn ở chơi nổi lên chơi trốn tìm. Tư tư nhỏ mà lành, còn không được nha hoàn bà tử hầu hạ. Bộ dáng này nhiều không kính. Liên chúng ta những người này chơi, nhất hảo chơi. Kia tránh ở nơi nào? Liên ở cái này trong hoa viên, bên ngoài không được đi. Tư Tư nói, nghiễm nhiên thành đại tỷ đầu. Này đó hài tử tới thời điểm, trong nhà liền phân phó qua, không được hồ nháo, vạn sự muốn cho. Tư Tư tuy rằng bá đạo, nhưng là không phải không có lý lấy nháo, như vậy vừa nói, đại gia nhất trí tán đồng. Sau đó liền bắt đầu rút thăm. Trong đó một cái hải tử chịu chúng muốn đi tìm đại gia, Tư Tư lập tức làm hắn đi sân ngoại, bọn nhỏ tức khắc liền bắt đầu giấu đi. Tư Tư tự nhiên cũng tìm vị trí tốt nhất, chỉ là vị trí này đã có người. Tư Tư đi vào, hư, hư. Hai người tương tự cười, đều thật cẩn thận các dấu. Kia hải tử cũng như mày, ở trong sân nơi nơi tìm, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem. 30 tới cái hải tử, kỳ thật thực dễ dàng tìm được chỉ là hắn lại cố tình hướng núi giả bên này tìm, này một tìm liền tìm tới rồi Tư Tư. Ai nha, Tư Tư không vui. Buồn bực đẩy kia Hải Tử một chút, kết quả nhân ra khá lớn, nàng lại tiểu, đẩy kia Hải Tử làm một chút, Tư Tư liền nhào tới, lập tức ngã ở trên mặt đất, cánh tay thượng liền lau một chút. Nháy mắt liền chạy huyết, oa. Và... Tư Tư tức khắc khóc lên. Nàng một là đau, mà là khí, tam là bực bội. Như vậy nhiều người như thế nào liền tìm đến nàng đâu? Lại ngã trên mặt đất, cảm giác mất mặt. Lần này tử càng không muốn. Khế Ca Nhi từ chỗ tối chạy ra tới, "Từ tư. "Ô ô, hắn khi dễ ta." Từ từ chỉ vào kia hài tử, khóc càng thêm thương tâm. Khế Ca Nhi không nói hai lời một quyền liền đánh qua đi, tiểu đệ, hành mặc rốt cuộc đại chút, nhưng là cũng không nhiều lắm. Thấy Khế Ca Nhi động thủ, cũng đi theo động thủ. Ba cái hài tử đánh người ra một cái, tức khắc đánh nhân ra mặt mũi bầm dở. Cung Hoa Hoa khóc lớn lên. Tiểu hài tử ngơ ngẩn nhìn, hoàn toàn không có phương hướng. Nha Hoàn, bà tử nghe được tiếng khóc tiến vào, nhưng sợ tới mức không nhẹ. Tư Tư ngồi dưới đất khóc, Khế Ca Nhi, hay mặc, tiểu lệ đánh một cái hài tử, Tam Bảo Thai ở một bên cũng xoa tay hầm hè, muốn tiến lên đi đánh. Mau, mau đi nói cho phu nhân một tiếng. Vội vàng đi đem người cấp lôi ra tới. Ta thích ngoan ngoãn, kia hải tử bị đánh mặt mũi bầm dập không nói, còn cái mũi khỏe miệng đều chảy huyết, này một chút chính là hắn mẹ ruột ấy, cũng không nhận ra được. Thư Tân bên này đang ở nói chuyện. Có vài cá nhân phu nhân chính hỏi thăm mấy cái thứ muội tỉnh tỉnh. Phu nhân. Thư Tân nhìn đi tới bà tử, kinh ngạc một chút, làm sao vậy? Bên kia ra điểm sự tình. Thư Tân vội vàng đứng lên, làm sao vậy? Tiểu tiểu thư quăng ngã, tiểu thiếu ra, cứu lao ra, hành công tử chính đánh một cái hài tử. Thư Tân vừa nghe, mặt đều khí thanh. Đến không phải cảm thấy kia hài tử có cái gì sai, có thể làm khế Ca Nhi vài người đồng loạt ra tay, khẳng định cùng Tư Tư có quan hệ. Mà các phu nhân cũng để ý, đứa nhỏ này rốt cuộc là ai? Cùng đi nhìn xem đi." Thư Tân nói. "Hảo, hảo." Cùng nhau tới rồi hoa viên, thư Tư còn ở khóc bọn nhỏ toàn bộ đứng chung một chỗ, cái kia bị đánh hại tử cũng ở khóc, bất quá không tư tư khóc vàng, dù sao cũng là cái nam hài tử, khóc nhỏ giọng, nhưng là cũng bị khuất. Hắn cũng mới 7, 8 tuổi, ngày thường cũng là cha mẹ yêu thương hài tử, hôm nay lập tức bị ba người đánh, nơi nào gặp được quá bộ dáng này trận trượng, một là đau, nhị là sợ hãi, nhìn tư tư vạn phần xin lỗi. Nhìn thấy thư tân đám người lại đây, hắn nhưng thật ra nhịn xuống khóc. Mà hắn nương đứng ở một bên, Lại đau lòng lại lo lắng, rốt cuộc vẫn là không trước mở miệng. Một là quy củ, nhị là lễ nghi. Làm sao vậy? Thư Tân Ôn nụ hỏi, tiến lên cầm khăn tay cho hắn sát khỏe miệng huyết, "Đau không?" Tiểu Nam Hải gật gật đầu, rồi lại nói, "Là ta không tốt, ta không nên tránh đi." Thư tư như vậy tiểu, đánh một chút cũng sẽ không đau." Hắn không tránh khai, thư tư liền sẽ không quăng ngã. Kỳ thật hắn thực thích tư tư, phấn yêu ngọc chắc một cái tiểu cô nương lại hoạc bát rộng rãi, cổ linh tinh quái. Ngươi cùng gì nói nói, rốt cuộc là vì cái gì?" Thư Tân hỏi. Tiểu Nam hài nhìn Thư Tân, lại nhìn nhìn Như cũ ngồi dưới đất khóc, cánh tay bị thương Tư Tư. tiểu muội muội nhỏ hướng ta thời điểm, ta tránh ra. Im bặt không nhắc tới Tư Tư tưởng đấm hắn. Thư Tân nhưng thật ra cười, "Hảo hài tử, gì biết ngươi chưa nói nói thật." Mới rũi tay đỡ Tư Tư lên, cũng không cho nàng kiểm tra cánh tay, Tư Tư. Ngươi nói cho nương, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nương, ta tư tư nghẹn cú thực. Tư tư, ngươi chỉ có một lần cơ hội, không cho nói dối. Tư tư thực vị quất, đặc biệt là thấy Lương Vương lại đây thời điểm, oa. Một tiếng lại khóc lên. Thư Tân nhưng thật ra không có đang ép hỏi nàng, làm hạ thần y cấp xử lý một chút miệng vết thương, ta một hồi hỏi lại. là... Kia Nam Hải tử mẫu thân vội vàng tiến lên hành lễ, phu nhân Đều do ta không giáo hảo hài tử." Hắn: "Không, này cũng không phải là nhà ngươi hài tử sai, chính mình hài tử cái gì tính tình ta là biết đến, chúng ta trước không vội mà thừa nhận sai lầm, đúng chính là đúng, sai chính là sai." Lại nói tiếp, nhưng thật ra làm nhà ngươi hải tử chịu huý khuất. Thư Tân cười nhìn về phía Khúc phu nhân. Này Khúc phu nhân cùng Ngụy gia còn có điểm quan hệ, là Ngụy gia đại phu nhân muội muội, cho nên lần này mời nàng Khúc phu nhân sợ hãi, "Phu nhân, ngươi đừng cần trương, ta là ăn ngay nói thật, nhà ta này mấy cái hài tử, chắc nghịch tử." Đương nhiên, cũng là lương vương sủng nguyên nhân. Hôm nay sự tình, tuy không biết là vì cái gì, bất quá thực mau liền sẽ biết được. Thư Tân làm này, nàng phu nhân đi trước uống trà, mang theo Khúc phu nhân, tiểu đệ, hành mặc, Khế Ca Nhi đi tiểu đình. Khúc phu nhân ngồi. Phu nhân ngồi. Cùng nhau ngồi xuống lúc sau, Thư Tân vẫn là thực ôn nhu, Khế Ca Nhi, ngươi tới nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta, chúng ta lúc ấy ở chơi trốn tìm, nghe được muội muội ở khóc, muội muội nói là bị người khi dễ, ta liền đánh đi qua, tiểu cứu cứu. Thư Tân gật gật đầu. Ân, ta đã biết, các ngươi đi xuống rửa mặt trải đầu một chút đi. Khế Ca Nhi sẽ không nói, Thư Tân là biết đến. Như vậy dư lại chính là tư tư. Thực mau, Thư tư. tư. Khúc Thiếu ra cũng thu thập lại đây. Khúc Thiếu ra thấy tư tư, vẫn là vạn phần xin lỗi, Tư tư thấy nàng còn có chút tức giận, nhưng là lúc trước lương vương cũng chưa dám ra tiếng cứu nàng, nàng liền biết, hôm nay phải bị phạt. "Từ tư, tư ngươi tới nói." Thư Tân Ôn Nhu nói nhỏ. Từ tư, tư nghĩ khóc đi, nhưng là nàng biết, nếu nàng khóc, sẽ bị phạt lợi hại hơn. Đặc biệt là thư tân như vậy thần sắc, tổ phụ đều cứu không được tình huống của nàng hạ. Lập tức liền quỳ xuống đi, lương, ta sai rồi." Khúc Thiếu ra kinh ngạc một chút, cũng đi theo quỳ xuống, "Là ta sai, không liên quan muội mọi sự tình." Thư từ nhìn Khúc Thiếu ra. khó hiểu hỏi, "Ngươi vì cái gì muốn thừa nhận sai lầm? Rõ ràng là ta mới làm hại ngươi bị đánh." Hạ thân y thì nói, "Ta đều là bị thương ngoài ra, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, không có việc gì." Thư từ nghe vậy, mày túc một chút, mới nghiêm túc nói, Nương, là ta sai rồi, ta lúc ấy bị tìm được rồi, trong lòng không vui, vốn định đánh cái này tiểu ca ca một chút, chính là hắn tránh ra, ta mới ngã trên mặt đất, cũng là ta lừa ca ca, tiểu cứu cứu bọn họ, nói hắn khi dễ ta, ca ca bọn họ mới đánh hắn, nương, ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Từ từ nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nàng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là thông minh. Trước đây không cảm thấy chính mình sai rồi, Này một chút thấy Thư Tân sắc mặt ôn hòa, nhưng là không giống trước kia như vậy ý cười doanh doanh, Lương Vương ở một bên cũng chưa dám mở miệng cứu nàng, liền biết chính mình sai rồi. Ngoan ngoãn nhận sai, hi vọng có thể từ nhẹ xử lý. Thư Tân nhìn Tư Tư, chính mình nữ nhi, chính mình đau lòng. Chính là sai rồi, phải sửa. Nếu người biết sai rồi, cấp khúc ca ca xin lỗi, đều đứng lên đi. Tư Tư lập tức liền đứng lên, còn giơ tay đỡ khúc thiếu ra một phen. Khi thật còn tuổi nhỏ bọn họ, cũng không có như vậy nhiều thù á hoán hận, Tư Tư cũng là thật sự biết chính mình sai rồi. "Khúc Kaka, thực xin lỗi." Tư Tư nhỏ giọng nói. Khúc thiếu gia bị đánh mặt mũi bầm rập, vẫn là hơi hơi lắc đầu, "Không quan hệ, ta không phải đặc biệt đau." Khúc phu nhân nhìn lại tức lại cười lại đau lòng. "Khúc phu nhân, hôm nay làm Khúc thiếu gia chịu hủy khuất. Thư Tân bội nói. "Phu nhân chớ có như vậy nói, bọn nhỏ sự tình" Chúng ta đại nhân cũng không cần phải đi miệt mài theo đuổi, huống chi tiểu tiểu thư đã xin lỗi, việc này liền bộ dáng này qua đi đi, nam hải tự sao, sẽ đánh nhau mới là bình thường. Khúc phu nhân như vậy thâm minh đại nghĩa, thư tân nhưng thật ra không biết muốn nói như thế nào. Chờ yến hội tan lúc sau, thư tân đem khế Ca Nhi từ từ hô trước mặt, cũng không trách phạt bọn họ, liền như vậy trầm mặc nhìn. Hai đứa nhỏ trong lòng vẫn là sợ hãi, nhìn thư tân đại khí không dám ra. Các ngươi biết sai rồi sao? Biết. Thưa Tư, Khế Ca Nhi nhỏ giọng. Thư Tân mới nói nói, Khế Ca Nhi không hỏi Nguyên Do bảo hộ muội muội hẳn là khen ngợi, nhưng là động thủ đánh người lại là không đúng. Hôm nay bọn họ là tới nhà chúng ta làm khách, liền tính làm sai, còn có đại nhân ở, ngươi lại chính mình động thủ, còn làm cứu cứu cùng Hạnh công tử cũng động thủ, thả ba người đánh người ra khúc thiếu ra một cái, càng là không đúng. Qua bên, kia diện bích từ quá một canh giờ. Khê Ca Nhi một câu cũng không dám cổ họng đi đến một bên diện bích đi. Thư Tân mới nhìn tư tư, ngươi cũng là, đầu tiên chơi trò chơi liền tính bị tìm được rồi lại có thể thế nào? Quá trình không phải càng thú vị sao? Mà ngươi không phân xanh đỏ đèn trắng liền đem đoán khí ra ở người khác trên người, còn động thủ đánh người, càng là không đúng. Nếu là hôm nay liền các ngươi hai người, nhân ra lại không cho ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng. Chính mình quăng ngã còn nói dối. Càng là sai càng thêm sai, tuy rằng sau lại thừa nhận sai lầm, nhưng là sai rồi chính là sai rồi, đi diện Bích Tư Quá một cái nửa canh giờ. Nga. Thư tư đi đến khế Ca Nhi bên người diện Bích Tư Quá. Thư Tân cũng đi đến bọn họ bên người, đi theo diện Bích Tư Quá. Nương, vì cái gì ngươi cũng diện Bích Tư Quá? Thư tư hỏi. Con mất dạy, lỗi của cha, các ngươi phụ thân ở bên ngoài buôn ba đánh đấm. Mà ta sơ với các ngươi quảng giáo, ta cũng có sai, cho nên cũng muốn diện bích tư quá." Thư Tân nói xong, không bao giờ ngôn ngữ. Nương ta mấy năm nay đều là nuông chiều từ bé, thường ngày đều là nha hoàn nô tỳ hầu hạ, sau khi liền chịu không nổi. Bất quá cũng chưa người mở miệng kêu đình. Lương Vương liền sợ Thư Tân phạt hai đứa nhỏ, sớm liền phái người lại đây hỏi thăm tìm hỏi, nghĩ đem hai đứa nhỏ tiếp nhận đi, nhưng là biết được Thư Tân đem chính mình cũng phạt, Lương Vương hơi hơi thở dài một tiếng, ta còn là quá sủng này mấy cái hài tử. Phía dưới hầu hạ người chờ mặc. Lương Vương nơi nào là sủng, quả thực cứng chịu. Bên kia, liếu thị nhìn tiểu đệ cũng là thở dài một tiếng, ngươi hiện giờ cũng không nhỏ, vì nương không đọc quá thư, không biết muốn như thế nào giáo dục ngươi, bất quá ngươi biết giúp đỡ khế ca nhi là đúng, nhưng là không phân xanh đỏ đèn trắng liền giúp đỡ lại là không đúng, ngươi là tiểu cứu cứu, không thể như vậy không bình tĩnh. Nhiều nương cũng dạy không được ngươi, bất quá ngươi cũng là đọc như vậy nhiều thứ, liền đi hỏi phu tử đi, phu tử nghĩ đến có thể vì ngươi giải thích nghi hoặc. Là, mẫu thân. Tiểu Đệ ôm quyền lui ra. Hắn năm nay 8 tuổi, kỳ thật xem như cái đại hài tử, hiện giờ cũng ở trong thư viện đọc sách, nghĩ đến lúc đó khảo đồng sinh. Tiểu Đệ, Hành Mặc hô một tiếng. Tiểu Đệ quay đầu lại nhìn Hành Mặc, ngươi nương cở trách ngươi sao? Không trách bất quá trực tiếp đánh ta một đốn. Tiểu Đệ nghe vậy mím môi, có lẽ chúng ta lúc ấy thật sự làm sai, hẳn là đem Khê Ca Nhi kéo tới. Ân, ta nương cũng là cái dạng này nói. Không ra. nhà mình Nhi tử bị đánh, khúc phu nhân sắc thật là đau lòng, nhưng là hài tử đánh nhau, đại nhân không đạo lý nhéo không bỏ. Về đến nhà cùng ra lão ra nói chuyện này. Nay có cái gì, không đánh không quen nhau, này có lẽ là Miễn Nhi kỳ ngộ. Khúc Miên năm nay 9 tuổi, xưa nay hào hoa phong nhã, nhưng tuyệt đối không ngu ngốc, chính là lòng mềm yếu, lại quá hiểu chuyện, chính là cung tiên chân. Thương ngay ở nhà, đừng nói bị bị đánh, chính là gập gành đều chưa từng. Hiện giờ tuy rằng bị đánh, cũng đau thực, Khúc miễn nhưng thật ra hâm mộ khí khế ca nhi bọn họ. Nói động thủ liền động thủ, thiếu như vậy rất nhiều cố kỵ, là hắn khóa không thể. Lại nghĩ tư tư khóc chít chít bộ dáng, Lục Tung tìm một ít ngoạn ý lại đây, gọi người đưa đi tướng quân phủ cấp tư tư, xem như nhận lỗi. Hắn kỳ thật tìm được tư tư thời điểm cao hứng một chút, rốt cuộc người nhiều như vậy, hắn vận khí thật tốt. Bên này nương tam ngồi ở ghế trên, đều là eo đau bối đau, nhưng là ai đều không có nói chuyện. Ti Cúc bưng ăn đi lên, nhìn nương mấy cái liền như vậy ngồi, đem đồ vật đặt ở trên bàn, liền lui xuống. "Nương, ta cũng không dám nữa." Tư tư nói nhỏ gia cũng không dám. Khế Ca Nhi cũng vội vàng ra tiếng. Thư Tân thật sâu hít vào một hơi, nhớ kỹ, về sau không cho nói dối, không được ỷ thế hiếp người, càng không được không phân xanh đỏ đèn trắng ra tay đại nhân. Ăn cái gì đi? Ân Ân. Đặc biệt là khúc miễn phái người tặng tiểu ngoạn ý lại đây cấp tư tư, Thư Tân càng cảm thấy đến nhà mình hai đứa nhỏ quá vô pháp vô thiên. Cũng làm người chuẩn bị đồ vật, với tháng tư mùng một đi một chuyến khúc ra cùng khúc phu nhân thấy một mặt, nhưng thật ra càng thêm đầu cơ. Không nói trở thành khuê mật, nhưng là hợp ý, nhưng thật ra thật sự. Đảo mắt liền tới rồi tháng tư nữa, thư ra dọn đi tân ra bên kia, tiến trụ tân ra, thư tân tự nhiên cũng đi hỗ trợ. Thư phủ, cung phủ liền ở lượng cách vách tường, cung yến vẻ mặt dâu, kỳ thật không vài người có thể nhìn ra hắn trông như thế nào. Bên này nha hoàn, bà tử, gã sai vật tất nhiên là xử lý thỏa đáng. Tiễn trụ một ngày này, tới chúc mừng người cũng rất nhiều, bất quá đều là các gia phu nhân, mang theo nhà mình, cô nương cùng 10 tuổi hạ hải tử tiên đến. Thư cầm là không nghĩ tới, Ngụy Thư Úc cũng tới. Hai người trộm ở phía sau hoa viên gặp mặt. Vừa thấy mặt, hai người đều có chút khẩn trương. Không đơn giản khẩn trương, còn có chút vui sướng. "Ta, ta." Hai người đồng thời ra tiếng, lại đều nhịn không được nở nụ cười. "Ngươi nói trước." Người nói trước, hai người lại nhìn nhỏ cười. "Ra đây trước nói đi." Ngụy thư Úc nói. Thư cầm gật gật đầu. Đôi mắt lượng lượng, mi mắt cong cong, môi ánh hồng, nhuận nhuận muốn cho người cắn thượng một ngụm. Ngụy thư Úc rốt cuộc mau 30 tuổi, lại thành thân quá, nhưng là đối với nam nữ tình sự, phía trước phía sau cũng liền năm sáu thứ, đều phá lệ không mỹ mãn. Hắn cũng không nghĩ tới muốn thân thân trước kia người kia, nhưng là hôm nay, Nói chái ngó phải, cũng biết này một chút sẽ không có người lại đây, liền giỗi tay nắm thư cầm bả vai hôn đi xuống. Thư cầm mở to hai mắt nhìn, cái này đang độ tử. Nhưng nàng hẳn là như thế nào làm, nhắm mắt lại. Vẫn là đẩy ra hắn, cũng hoặc là cái gì đều không làm, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Chính là hắn cư nhiên đem đầu lưỡi vói vào đi. Mị thư Úc chưa bao giờ cảm thấy hôn môi lại là như vậy ngọt ngào sự tình. Trầm Luân không biết đêm nay là đêm nào, thẳng đến Thư Cầm mềm ở hắn trong lòng ngực, hai người đều không thở nổi, mới buông ra Thư Cầm môi, ôm Thư Cầm mồm to hút khí. "Ta cần rỡ, người có thể đánh ta một đốn, hoặc làm mắng ta một đốn, nhưng là ta không hối hận làm như vậy." Thư Cầm không nói gì, cả người mềm mại xử không ra một chút sức lực, chỉ có thể tùy ý Ngụy Thư Úc ôm nàng. Nàng kỳ thật cũng không chán ghét, thậm chí là thích. Ngụy Thư Úc không nốc. Tương phản rất thông minh, túi đầu hỏi trong lòng ngực cô nương, ngươi thích ta này bộ dáng này thân ngươi sao? Ta thư cầm thẹn thùng đỏ mặt, lại hơi hơi gật gật đầu. Kêu nháy mắt vui sướng, làm Ngụy thư úc cười ra tiếng, ôm thư cầm xoay vài vòng, mới nói nói, ta phản phất về tới khi còn nhỏ, có hỉ nộ ai nhạc. A Cầm, ta thật hối hận, vì cái gì không đem hôn kỳ tuyển gần một ít, vì cái gì muốn tuyển tháng 6 đi. Thư cầm nhấp môi, đôi mắt rướn cát nhuyễn Kỳ thật ta hôm nay tới, tưởng cùng ngươi nói một tiếng. Ân. Trong nhà cấp xính Lễ khả năng không nhiều lắm, ít nhất sẽ không so mấy cái tẩu tẩu nhiều, ngươi không cần hướng trong lòng đi. Thư Cầm nghe vậy kinh ngạc một chút, mới nghiêm túc hỏi, ngươi sẽ rất tốt với ta sao? Sẽ. Chém đinh chặt chắn, không có do dự. Kia không phải được, ngươi Sính Lễ không nhiều lắm, ta của hồi môn cũng không nhiều ít, nói nữa, về sau sinh hoạt lại không phải xem Sính Lễ có bao nhiêu. Nếu là chúng ta hai cái nhìn nhau không vừa mắt, xính lễ lại nhiều có ích lợi gì? hơn nữa ngươi như vậy thông minh, về sau tổng sẽ không đem ta đói chết. Thư cầm lời này, Ngụy Thư Úc liền phá lệ thích ngay xong. Trước kia, hắn thành thân, nàng kia xem hắn tựa như xem con dẹp giống nhau, bất quá lúc ấy, hắn xác thật có chút chết đọc sách, không thông tục vụ, nhưng nàng cũng căn bản chưa cho hắn cơ hội thay đổi. Ngụy Thư Úc thật cẩn thận từ trong lòng ngực sờ soạn cái túi tiền ra tới túi tiền phình phình. Đây là ta lén cho ngươi xính lễ, ngươi lấy tới làm áp đáy hòm, ngươi yên tâm, ta sẽ không bị nói ngươi, ta cớ ngươi, liền nhất định làm ngươi vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Đây là cái gì? Thư Cầm nói, tiếp túi tiền mở ra, bên trong là một chồng ngân phiếu. Ngươi lấy tới tới bạc. Cái này ngươi không cần phải xem bảo, dù sao là đang lúc còn đường tới, ta còn để lại chút ở vùng ngoại thành mua khối mà, thỉnh ngươi đi khai hố. Đến lúc đó loại thượng cây ăn quả, chúng ta cái gì cây ăn quả đều loại một ít tốt không? Ngươi thích ăn cái gì? Ta phân phó người nhiều loại một ít. Thư Cẩm cảm động đỏ hốc mắt, ta đều thích ăn, không cái nan, còn có nhiều như vậy bạc, ngươi cho ta, ngươi dùng cái gì? Ngươi vẫn là lấy về đi thôi, ta cho ngươi ngươi liền cầm, ngươi không cần so đo xính lễ thiếu, ta lén cho ngươi trợ cấp thượng. Thư Cẩm che lại ngụy thư úp miệng, đánh nhẹ nói: Ngươi biết, chúng ta ở nông thôn gã nữ Hải Nhi có bao nhiêu xính lễ sao? 10 lượng, 8 lượng kia đều là đỉnh thiên, nếu không phải ta đại tỷ, ta hiện tại khả năng sớm gả cho một cái anh nông dân tử. Không được ngươi gả cho anh nông dân tử, ngươi đến gả cho ta Ngụy thư Úc mới là. Thư cầm nhìn Ngụy thư Úc này bá đạo bộ dáng, nở nụ cười, "Ngốc tử, nếu ngươi có tâm, sính lễ nhiều ít tính cái gì? Nếu ngươi vô tâm, đó là núi vàng núi bạc." lại có tác dụng gì, ta để ý chỉ là ngươi người này thôi. Bởi vì người này, từ sau khi biết được, nàng liền tâm sinh gọn sóng. Hắn tặng nàng hoa mai, hắn quá vãng làm nàng đau lòng. Hiện giờ hắn như vậy, nàng tự nhiên muốn có qua có lại. A Cầm, ngươi thật tốt. Ngươi cũng tự hảo. Hai người không thiếu được tình đùng. Tuy nói mới thấy vài lần, lại phản phất bọn họ vốn nên ở bên nhau, nên ở bên nhau. Khoái hoạt vui sướng hạnh phúc sinh hoạt. Tháng tư đế, Ngụy ra chính thức hạ sính lễ, trước kia vẫn luôn kéo dài thời gian, chính là chờ thư ra tiến trụ. Đảo mắt tới rồi tháng 5. Muốn nói khó nhất nào vẫn là Long gia bảo, bởi vì nàng phát hiện chính mình có thai. Hiện giờ nàng lại không thể đi ra cửa, càng là gấp đến độ tâm đều đau. Long gia bảo bên này Thư Tân tuy rằng không quản, nhưng là nàng nguyệt sự không có tới, Thư Tân vẫn là đã biết. Đi thỉnh an chắc phi lại đây. An Trác Phi hiện giờ cả ngày ăn chay niệm Phật, biết được Thư Tân muốn gặp nàng, cũng không dám do dự, lập tức liền lại đây. An Trác Phi gầy ốm không ít. An Trác Phi ngồi. An Trác Phi ngồi xuống lúc sau, thật cẩn thận nhìn Thư Tân. "An Trác Phi, hôm nay thỉnh ngươi lại đây, là có một chuyện muốn cùng ngươi nói." Ra sao sự?" Ra bảo mang thai." An Trác Phi tức khắc giáng đốc, một hồi lâu mới run dậy thanh âm nói, "Kia, kia phải làm sao bây giờ?" Đây là An chắc phi các ngươi chính mình sự tình, ta cũng không biết phải làm sao bây giờ, ta thỉnh ngươi lại đây, chính là muốn hỏi một chút ngươi, vạn ra cái gì thời điểm tới cửa cầu hôn? Chuyện này muốn như thế nào giải quyết? Lưu vẫn là Lưu. Nếu là Lưu, như vậy cần thiết tốc tốc gã đi và ra. Ta, ta An chắc phi nói quỷ gối thư tân trước mặt, Thế tử phi, cầu ngài cứu cứu ra bảo đi, nàng tốt xấu cũng là thế tử ra muội muội, nàng. Ha ha. Thư Tân cười lạnh, ta giúp đỡ không được nàng, hiện giờ An Chắc Phi vẫn là chính mình nghĩ cách đi. Cũng là buồn cười. Biết rõ hai người có đầu đuôi, An Chắc Phi không chủ động đi tìm Vạn Bình Sinh, còn ở trong phòng ăn chay niệm Phật, thật muốn ăn vạ nàng sao? Đến lúc đó này việc hôn nhân chính là nàng Thư Tân làm chủ, hảo cũng thế, không hảo chính là nàng Thư Tân sai. Đừng nói, Thư Tân thật đúng là đoán đúng rồi. An Chắc Phi chính là như vậy nghĩ, hoán hận. Kia cũng là nàng nữ nhi. Nàng không có cách nào, nhưng là thư tân có a. Chỉ là nàng không nghĩ tới, thư tân thế nhưng căn bản mặc kệ. An Chắc Phi, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi là muốn một chén dược đi xuống, không chừng một thi hai mệnh, liền tính tồn tại cũng là đưa đến am đi. bất quá con đường này là nàng chính mình tuyển, cùng ta gì quan? Ngươi những cái đó tiểu tâm tư đều thu hồi đến đây đi, trên đời này liền không mấy cái ngốc tử, ta còn có việc đi trước rồi. Thư Tân sắc thật là vội. Hiện giờ tiểu mạch thu lên đây, Thư Tân tính toán làm một ít mùi sợi đưa đi thêm thanh quan cấp các tướng sĩ. Nàng muốn đi giáo đại gia muốn như thế nào làm. Còn có mấy cái thứ muội hôn sự. Hiện giờ nhưng thật ra lấy ra vài cái, Thư Tân còn đang đợi tin tức, xem bọn hắn có phải hay không bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa. Nơi nào có thời gian cùng ăn chắc Phi ở chỗ này chơi tâm cơ. Thư Tân đứng dậy liền đi rồi. An Chấp Phi mới hiểu được thư Tân là thật sự không tính toán quản Long Gia Bảo. Hiện giờ Long Gia Bảo bị cấm túc, nàng liền tính là muốn gặp cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Không có cách nào chỉ có thể tìm Long Hạo. Long Hạo ở bên ngoài bận việc một ngày, trở lại trong phủ tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, phải biết chính mình Mẫu Phi kêu hắn lại đây nói chuyện. Hắn đôi chính mình Mẫu thân cũng không phải nói nhiều có cảm tình, nhưng cũng không phải không có cảm tình, chỉ là mới lại đây lời nói chưa nói thượng tầng câu. An Chắc Phi liền khóc lên, nàng liền tính lại không phải cũng là ngươi muội muội, ngươi thật sự nhẫn tâm nàng như vậy đi xuống, Hạo Nhi à, ngươi là nàng thân ca, ca, thế gian này không còn có so các ngươi cั่ง thân cận người, người khác có thể mặc kệ nàng, ngươi không thể mặc kệ nàng. Long Hạo nghe được tâm phiền ý loạn, Mẫu Phi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Gia bảo có thai. Long Hạo tức khắc kinh nói không ra lời, ngươi, các ngươi. Hận Long gia bảo không biết nặng nhẹ. Liên khẩu cha cũng chưa uống, lại ra phủ đi tìm Vạn Bình Sinh. Vạn Bình Sinh mấy ngày nay cũng rất bận, nếu muốn cưới Vương phủ cô nương, thật là có thể diện vẫn là phải dùng, không thể hướng Vương ra xem nhẹ hắn, hắn lập tức phái người đi đa thành tiếp phụ mẫu của chính mình, bên này cũng nghiêm túc chuẩn bị sính lễ, ngay cả bà mối đều đã thỉnh hảo, chỉ chờ cha mẹ tới rồi tê Hà thành, liền đi tướng quân phủ cầu hôn. Long Hạo đi tìm tới thời điểm, Vạn Bình còn sống kinh ngạc một chút. Nhị ra. Hiện giờ ở bên ngoài, người khác xưng hô Long Hạo đều là nhị ra. Long Hạo cũng tập mãi thành thói quen, hơi hơi gật đầu, nói thẳng minh ý đồ đến, ngươi chừng nào thì phái người tới cửa đi cầu hôn. Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chỉ chờ cha mẹ tới rồi liền tới cửa cầu hôn, đó là bà mối, xính lễ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Vạn Bình nghiêm túc nói. Long Hạo hơi hơi gật đầu, buồn không nghĩ nhiều lời lại vẫn là nhịn không được nói, gia bảo có thai, ngươi nắm chặt chút. Có. Vạn Bình sinh kinh ngạc một chút, lại không có nhiều ít vui sướng. Lan Tư Nhan đã cho hắn có mang một cái hài tử, hắn kỳ thật không tính toán sớm như vậy làm Long Gia Bảo sinh hạ hài tử. Long Hạo đứng lên, nhìn Bình Vạn Bình sinh, "Vạn Bình, sinh, mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì cưới gia bảo, ta hôm nay lời nói đặt ở nơi này, ngươi kia cái gì biểu muội có thể giải quyết liền giải quyết." Nếu là ở ra bảo phía trước sinh hài tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi, vương phủ sẽ không bỏ qua ngươi." Long Hạo nói xong cất bước liền đi. Vạn Bình Sinh một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đuổi theo ra đi sớm đã không có Long Hạo thân ảnh. Đã biết, bọn họ đã biết. Chẳng lẽ muốn hắn thân thủ giết chết biểu muội, giết chết chính mình hài tử sao? Hắn làm không được. Hơn nữa hiện giờ biểu muội ở Đa Thành, về sau cũng không có khả năng tới Tê Hà Thành. Gia bảo khoan dung rộng lượng, nghĩ đến sẽ không tại đây sự thượng miệt mài theo đuổi. Nhưng Vạn Nhất Vương phủ vẫn luôn lấy việc này hành động lớn văn chương, hắn kết cục hảo không được. Vạn Bình sinh chỉ cảm thấy nháy mắt lương tâm đều ướt đấm. Long Hạo thật không nghĩ quản Long Gia Bảo, cái này tự cho là thông minh, kỳ thật vụng về muội muội. Nhưng nhưng thật ra vẫn là hắn thân muội muội, đánh gãy xương cốt còn dính gân. Long Hạo trở lại trong phủ, liền đi gặp Long Gia Bảo. Mấy ngày nay Long Gia Bảo tuy rằng bị đóng lại, lại không thiếu ăn uống, hiện giờ có thai, càng hiện đấy đà. là. ca. Long Hạo nhìn Long Gia Bảo, thần xác nhàn nhạt, nhạt, ta lại đây cùng ngươi nói một tiếng. Vạn Bình Sinh cùng hắn biểu muội dây dưa không nhẹ, kêu biểu muội đã có thai, hiện giờ đã 7 tháng, ngươi hay không nghĩ kỹ, bộ dáng này một người thật đáng giá ngươi gả. Ngươi hay không có thể chịu đựng hắn tam thê tứ thiếp? Vương phủ từ đây không ở quảng ngươi chết sống. Nếu là có thể chịu đựng liền gả đi, nếu là không thể chịu đựng, ngày mai đi tẩu tử nơi đó dập đầu nhận sai, uống xong phá thai dược, tẩu tử nếu là mềm lòng, có lẽ sẽ cho ngươi chọn hơi chút nhược một ít nhân ra, ngươi gả qua đi. Không cần, ta gả, hắn cùng hắn kêu biểu muội ở bên nhau, đó là bởi vì không có gặp được ta, hiện giờ gặp ta, tự nhiên sẽ không đem hắn kêu biểu muội để vào mắt, ta biết, các ngươi đều cảm thấy ta xuẩn, cảm thấy ta buồn cảm thấy ta gả cho sẽ không được đến hạnh phúc. Long gia bảo nói, khóc lên, ta nhất định phải gả cho Vạn Bình Sinh, ta nhất định sẽ hạnh phúc cho các ngươi xem. Long Hạo nhìn khàn cả giọng thét trói hai Long gia bảo, tức khắc cảm thấy chính mình thật là không nên tới. Hắn vì nàng lo lắng, nàng lại cho rằng hắn là tới chế giễu. Còn tự xưng là thông minh, thật muốn thông minh, liền sẽ không làm ra bộ dáng này sự tình tới. Mấy cái thứ đệ bên trong, có muội muội cũng vài cái. Nhưng bọn họ muội muội lại không có như vậy bờ bãi, mặt ngoài tôn kính đích ẩu, trong lòng lại khinh thường, tương phản một đám đều thập phần nghe lời, nỗ lực học tập phong phú chính mình, chờ đích tổ cấp tìm cái hảo việc hôn nhân. Là nghe lời, cũng là tín nhiệm. Tương phản chính mình muội muội, cái gì đều làm không được không nói, còn như vậy tự cho là đúng. Nghĩ đến thứ để nhóm không tán đồng ánh mắt, Long Hạo thật sâu thở dài một tiếng, nếu ngươi quyết định, liền tùy tiện ngươi đi. Dù sao ta về sau là sẽ không có ngươi. Không muốn quản ta liền tính, còn ở nơi này lại nhảy dài dòng cái gì? Ngươi cho ta hiếm lạ ngươi hư tình giả ý." Long gia bảo trả lời lại một cách liễm ai, nộ khi đằng đằng nhìn Long Hạo. Long Chính khí nói đều nói không nên lời, xoay người phất tay háo bỏ đi. Đại nhân đi xa, Long gia bảo mới nghiêng ngả lão đảo ngồi ở trên mặt đất, thống khổ khóc thành tiếng. Nguyên Lai, Nguyên Lai Vạn Bình sinh có cái biểu muội còn có hài tử. Kia nàng tính cái gì? Vạn Bình Sinh cùng hắn biểu muội ở bên nhau thời điểm, liền tới câu kết làm bợn nàng, thật sự chỉ là đối nàng yêu sâu sắc sao? Long ra Bảo Minh Bạch, tự nhiên không phải. Có lẽ là vì thân phận của nàng, vì này vương phủ tới. Long ra Bảo ngơ ngẩn ngồi một đêm, cách vách sân đã vang lên. Người mau chút, một hồi tiểu thư liền phải đi qua cấp thế tử phi bên kia học trong tay tặng. Nếu là chậm trễ tiểu thư thời gian, tiểu tâm các ngươi mà nhỏ. Ba vú, ngươi hù dọa các nàng làm cái gì? Nhanh nhẹn chút là được, Tẩu Tẩu thiện tâm, hơi chút muộn một ít không ngại. Chúng ta tiểu thư cũng là thiện tâm người đâu. Ta đó là thiện tâm người, chính là nghĩ Tẩu Tẩu như vậy đãi chúng ta, đãi phía dưới người, đi theo Tẩu Tẩu học học mà thôi. Đừng cọ sát, mau cho ta trang điểm, cũng không thể đến chế. Tiểu thư cũng thật thật là tâm khẩu bất nhất. Cách vách truyền đến tiếng cười, Long gia bảo có chút hoang hốt. Nàng đối Thư Tân, từng có như vậy tâm tư sao? Biết Thư Tân là người tốt, cũng một lòng vì các nàng, nàng từng có kính trọng sao? Không có, chưa từng có. Tương phản nàng còn thập phần căm hận. Trước kia vương phủ, mọi người đều không được sủng, liên nàng ở phụ vương trước mặt hơi chút có chút thể diện, cho nên ở vương phủ, nàng là không giống nhau. Chính là Long Đằng, Thư Tân mang theo hài tử đã trở lại. Cơ hai đứa nhỏ bị phụ vương đặt ở đầu quả tim thượng, thích đến không được, mà nàng liền tính là xuất hiện ở phụ vương trước mặt, phụ vương cũng không biết nàng là ai. Sao có thể không ghen ghét, sao có thể không hận? Hiện giờ nàng đã muốn chạy tới này một bước, tiêu nàng đi cấp thư tân túi lầu, nàng làm không được, cho nên quản chi biết rõ vạn ra là cái vực sâu, vạn bình sinh không phải cái phu quân, nàng cũng chỉ có cắn chặt răng gạt qua đi. Vạn ra thực mau tới cầu hôn. Lan An Chắc Phi tiếp đãi vạn phu nhân cùng bà mối, Long gia bảo có thai, này hôn kỳ không thể kéo, hợp lại bắt tự, lại là cùng thư cầm cùng ngày, tháng 6 17. An Trắc Phi biết được cái này nhật tử, tâm lột bột một chút. Nàng không dám trắng trận táo bạo cùng thư Tân đối nghịch, muốn thật là bộ dáng này, đến lúc đó Long gia bảo xuất giá, thư Tân làm cậu tử, lại không ra mặt, Long gia bảo mặt sẽ vứt sạch sẽ, gà đi vạn ra sẽ bị tra tấn chết. Đổi một cái đi." An chắc Phi thấp thấp ra tiếng. Ba mối gật đầu, lại tính một cái, kia tháng 6 năm 2 năm cái này cũng không tồi, cũng là ngày lành tháng tốt. "Vậy cái này đi." Long ra Bảo bụng không đợi người, vẫn là sớm chút gả cho hảo. Liên như vậy, Long ra Bảo vạn bình sinh hôn sự định rồi xuống dưới, có chút diễn, cũng có chút làm người không thể tưởng tượng, bởi vì Long ra Bảo phía trước còn có mấy cái tỉ tỉ thư mau vạn ra tới hạ xính, không thể nói long trọng, nhưng là cũng không tệ nhược. Thư tân cấp long ra bảo của hồi môn thư tân cũng không quản, toàn bộ tương đương thành bạc cấp An Chắc Phi, Lương Vương cũng cho phép An Chắc Phi ra cửa dẫn người người đi thu mua của hồi môn. An Chắc Phi từ ra cửa một ngày này liền cảm thấy này của hồi môn không tốt lắm xử lý, quả nhiên, này một phen xuống dưới, bạc căn bản không đủ, nàng chợ cấp lại chợ cấp, mới đem này của hồi môn đặt mua ra tới. Ma thư Tân bên kia lại an an tính tĩnh, thật sự cái gì cũng chưa nhúng tay, thậm chí không lại đây hỏi một tiếng, phản Phất không biết chuyện này giống nhau. Liên Tính đi ra ngoài cũng là giúp đỡ thư cầm đặt mua của hồi môn. Thư cầm của hồi môn, thư Tân vẫn là thực tận tâm, không cầu nhiều, nhưng cầu tin. Mỗi ngày trở về đều mệt chết khiếp. Thêm Thanh quan bên kia truyền vài cái tin tức trở về, long đằng đại hoạch toàn tháng, thất tử viết hàng thư, từ đây nguyện ý dựa vào nam quân quận. Hàng năm tiến cống dây bỏ, ngựa. Một hồi chiến tranh, đánh mới không bao lâu, Thất tử liền lấy mất đi 21 cái đại tướng, 4 cái vương tử, 3 tòa đại thành. Thất tử biết, nếu lại không chân dung, Long đảng chắc chắn mang binh công kích trực tiếp, đem thắt đắt toàn bộ bắt lấy mới tính. Hiện giờ tuy là đầu hàng, nhưng là quốc còn ở. Long đảng tin chung nói hắn an bài sự tình tốt liền sẽ trở về. Thư Tân thật sâu hít vào một hơi. Con ngươi trong trẻo dần dần nhếch ý cười, đã trở lại liền hảo. Đảo mắt tới rồi tháng 6, thời tiết dần dần nhiệt lên, mấy cái hài tử đặng đặng đặng chạy tiến vào, nương, Liên Thanh tê. Thư Tân vội là người bưng nước gấm lại đây, uống trước khẩu nước gấm, một hồi liền ăn trái cây. Hiện giờ có thể ăn trái cây rất nhiều, nàng chính mình cũng lại không vùng ngoại thành loại một ít, bên ngoài cũng có người đưa tới. Bất quá đưa tới Thư Tân cũng không dám đại ý nhất định phải kiểm tra vài biến mới cho bọn nhỏ ăn. Tẩu tẩu, 17 gọi một tiếng. Năm đó đến Vương phủ thời điểm, 17 mới 6 tuổi nhiều điểm, hiện giờ mười mấy tuổi tiểu cô nương, thân mình đã nảy nở, cao không ít, trên mặt cũng có thịt, thủy linh linh đáng yêu thực. 17, ngồi. 17 nhấp môi ngồi xuống. Mấy năm nay tuy rằng mang theo mấy cái hài tử, nhưng là học được cũng rất nhiều, Lương Vương tự mình dạy dô mấy cái hài tử quy rằng tương chiều, nhưng lần nên giáo vẫn là giáo nghiêm túc. 17 giờ tay nhấc chân, sớm đã có tiểu thư khuê các ý vị. Thư Tân vừa lòng thực. 17 là cái hiểu chuyện thông minh cô nương, lại biết chiếu cố vài cái hài tử. 17 ngoan ngoãn ngồi xuống, nghiêm túc cùng Thư Tân nói chuyện. Muốn ngươi giúp tẩu tẩu nhìn bọn họ, vất vả ngươi. Sẽ không vất vả, ta thích như vậy nhặt tử. Vui sướng, tương hòa, nàng cũng hiếm lạ mấy cái hài tử. Nàng là cô cô, chiếu cố bọn họ là hẳn là. Mỗi ngày đều phong phú thực, cũng không ai khi dễ nàng, ăn đến no, ăn mặc ấm. Nhưng mùa hè tới, các nàng nhà ở là không băng, chính là tẩu tẩu chính mình cũng rất ít dùng, trừ phi thật sự là nhiệt thực mới dùng. Vì thế nàng hỏi qua hạ thần y Ilya, hạ thần Ilya nói không cho nàng dùng là đúng, băng tuy mát mẻ, nhưng hàn khí trọng, đối nữ hoa tử thân thể không tốt. Nàng lại đi hỏi Lưu Mama, Lưu Ma Ma nói liền tương đối kỹ càng tỉ mỉ. Càng Minh Bạch tẩu tẩu đối nàng thiệt tình, nàng tự nhiên muốn chiếu cố vài cái hài tử, làm tẩu tẩu không có nỗi lo về sau, có thể đi làm chính mình sự tình. Quá mấy ngày cùng đi thư ra đi. "Hảo." Mười bảy ngoan ngoãn lên tiếng. "Thư cầm xuất giá, thư tân sớm liền mang theo mấy cái hài tử trụ trở về thư phủ đi." Liêu thị tuy rằng không quá sẽ quang hoàng ra, nhưng là có Thanh Thanh, thư kỳ hiệp trợ. Đảo cũng thuận tay thực. Hơn nữa này đó hạ nhân đều là chọn lửa kỹ cảng, tuy rằng có tâm tư, lại cũng không dám làm bậy. Thư Cầm nhìn thấy người khó được không có tùy tiện, mà là Ôn Nhu ngồi ở chỗ kia. Thật là không thói quen. Thư Tân cảm thán một tiếng, mọi người đều ha ha nở nụ cười. Thư Cầm tức khắc đỏ mặt, đại tỷ liền trêu ghẹo ta đi. Ta nhưng không trêu ghẹo ngươi, mà là ngươi bộ dáng này, thật sự không thói quen à. Ngẫm lại ngươi trước kia anh tư tác sảng bộ dáng, nhìn nhìn lại ngươi hiện tại như vậy ôn nhu tiểu ý, bất quá ác cẩm, không cần bởi vì tình yêu bị lạc chính mình, hắn thích chính là ngươi, là cái kia gái cười, tài náo, hào phóng sang sảng ngươi, mà không phải hiện giờ như vậy nghẹn khuất chính mình như vậy Ôn nhu, ngươi bộ dáng này không khoái hoạt, dần dần liền sẽ có uất giận, tâm thái thay đổi, cảm xúc cũng sẽ thay đổi. Thư Tân nói, lôi kéo Thư cầm tay. Bởi vì ngươi sẽ cảm thấy, ngươi trả giá nhiều như vậy, vì hắn làm nhiều như vậy, hắn lại không có đối với ngươi trả giá làm ra tương đối hồi báo, chậm rãi ngươi sẽ tính toán chi ly, chính là phu thê chi gian ở chung, lấy ái vì trước, lại là thiệt tình, chân chân chính chính ngươi, làm hắn nhìn đến ánh mặt trời sáng là ngươi, chiếu rọi hắn. Thả hắn vốn chính là ôn nhuận như ngọc công tử, phía trước cái kia lại là như vậy dáng vẻ cái cõm, ngươi còn học này một bộ ngươi cảm thấy có hay không vẽ rắn thêm chân ý tư ở? Thư Cầm trầm mặc. Nàng cho rằng nam tử đều thích ôn nhu nữ tử. Nói nữa, ngươi lại không phải cái loại này, Bưu hạn bá đạo không nói đạo lý, bất quá này phu thê ở chung chi đạo, mỗi người đều không giống nhau, ta chỉ là hy vọng ngươi làm chính mình, trước kia là bộ rắn gì, về sau vẫn là bộ rắn gì, không cần ngụy trang chính mình, minh bạch sao? Thư Cầm gật gật đầu. Kỳ thật vẫn là không quá minh bạch bất quá, nàng sẽ làm chính mình, làm cái kia vui vui vẻ vẻ thư cẩm. Cảm ơn đại tỷ, ta hiểu được. Minh Bạch liền hảo, liền phải thành thân, vui vẻ điểm, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngụy phu nhân cũng hảo, ngụy ra mấy cái tẩu tẩu đều là hảo ở chung, Người gả qua đi không cần chọn sự nhật tử sẽ không khó. Ta mới sẽ không chọn sự đâu." Thư cầm vội vàng phản bác. Nàng tuy rằng hoạt bát điểm, nhưng cũng không phải cái loại này sẽ chọn sự xây tranh đoạ người. Nhẹ nhàng dựa vào Thư Tân trên vai, "Đại tỷ, cảm ơn ngươi." Thư Tân tức khắc đỏ hốc mắt. "Ân. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi mang theo chúng ta đi hướng qua mình. cũng cảm ơn ngươi đối trong nhà trả giá. Ta biết nếu không có ngươi, chúng ta sẽ không quá thượng hiện giờ nhật tử. Ta cũng biết, nếu không có ngươi, ta cũng không có khả năng gả cho Ngụy năm. "Đại tỷ, ta Thư Cẩm nói khóc lên. Ta chỉ hận khi còn nhỏ vì ngươi chia sẻ quá ít." Hiện giờ muốn vì ngươi làm điểm cái gì, cũng luôn không thượng ta. Thư Tân trà lao thư cầm nước mắt, vậy hạnh phúc cho ta xem, đem nhật tử quá rực rỡ, phu thê hòa thuận ân ái, nhìn các ngươi hảo, đó là đối ta lớn nhất hồi báo, hiểu chưa? Ần ân, ân, Thư cầm dùng sức gật đầu. Thư cầm xuất giá, tới thêm trang người thật không ít, tới uống rượu mừng người cũng không ít, tiền viện liền giao cho cung yến tiếp đón, hơn nữa một cái lương vương còn có lòng hạo những người này cũng coi như là cực có mặt mũi. Hậu trạch còn lại là thanh thanh, Lan Tư Nhan còn có mấy cái cùng Liêu thị giao hảo phu nhân. Hiện giờ thiên hạ còn chưa định ra, cũng không quy củ nhiều như vậy, Liêu thị tình huống mọi người đều biết, cũng sẽ không so đo như vậy rất nhiều. Trong phòng, Thư Cầm nhìn chính mình mẹ ruột, đại tỷ, tiểu muội. Để cho nàng vui sướng chính là Su Su cũng đã trở lại, chính cười tủng tỉm nhìn nàng. Nhịn không được lại đỏ hốc mắt Trước kia ngóng trông gà chồng, hiện giờ đống nhiên thật sự phải gả người, rồi lại luyến tiếc. Gả cho chính là nhà người khác tức phụ, lại không phải của hồi môn bảo, làm sai cái gì đều sẽ bị tha thứ, đều sẽ bị khoan dung đối đãi. Tân lang con tới. Thư cầm nhìn liếu thị khóc, cũng khóc ra tiếng, "Tân nương tử, nhưng đừng khóc, hôm nay là rất tốt nhật tử." Thư ra liền tiểu đệ một cái, tự nhiên bối bất động Thư Cẩm. Nhưng vẫn là sớm phô thảm đỏ. Từ hỉ bà cõng, tiểu lệ nắm đi ra ngoài. Đi vào kiệu hoa trước, tiểu lệ mới nghiêm túc đối Ngụy thư Úc nói, "Ngươi nhất định phải chiếu cố hảo ta nhị tỷ, nếu là nàng làm sai cái gì, cũng đừng tùy ý khi dễ nàng, ta tuy nhỏ, nhưng là ta hội trưởng đại, ngươi nếu là dám khi dễ nàng, ta sẽ không nhẹ tha cho ngươi." Ngụy thư Úc kinh ngạc một hồi, ôn quyền chiều tiểu đệ chắp tay thi lễ, "Là, ta nhớ kỹ, kiếp này định không phụ nàng." Mong được người trung tình Đầu bạc không cách xa. Hắn thật vất vả chờ đến người, lại như thế nào bỏ được cô phụ. Thân nương tử khởi kiệu, Chờ tới rồi ngụy ra, bên này càng là biển người tấp nập, những cái đó không hảo đi thư ra, đều tới ngụy ra, đặc biệt là ngụy ra môn sinh, càng là đồng thời chúc mừng ngụy thư Úc cái này sư huynh, sư đệ, náo nhiệt so với đã từng đó là dùng chim mà đều bị cập. Đặc biệt là ngụy thư Úc vẫn luôn cười. Hảo tâm tình mọi người xem nhìn thấy. Này chúc mừng càng là nhiều vài phần chế nhạo. Cũng chuẩn bị tốt buổi tối náo động phòng khi, hảo hảo xem xem này tân nương tử rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể đem ngụy thư ốc cái này mặt lạnh lang quân thu vào trong túi. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Hy phòng, thư cầm đoan đoan chính chính ngồi. Trong phòng, khí khí dương dương, nói chuyện thanh đặc biệt nhiều. Tối xem náo nhiệt người cũng rất nhiều. Ngụy ra tuy rằng sinh nữ như thiếu, nhưng là tức phụ cưới trở về cũng là có nhà mẹ đẻ người, này một chút cũng có gan lớn tiểu cô nương ở trong phòng xem náo nhiệt. Thân lang quan xốc Khanh Loan. Ba mối cười đem khay bưng tới, trên khay có một cây sừng. Ngu Ý vừa lòng đắc ý. Ngụy thư Úc cầm lấy đoàn cân, nhẹ nhàng xốc lên khăn đoan. Tuy sớm biết rằng thư cầm dung mạo tú mỹ, cũng gặp qua nhiều lần, Nhưng là chưa bao giờ gặp qua nàng ăn diện lộng lẫy bộ dáng, càng đừng nói giống giờ phút này, một thân đỏ thâm siêm ý y hã diễm lệ vô song. Ai nha, thân lang quan xem mê mẩn. Ai kêu tân nương tử quá mỹ đâu? Tiếng nói vừa rất hạ, tới xem náo nhiệt người đều nhấp miệng nở nụ cười. Thư Cẩm tuy rằng tương đối hòa bác, nhưng này một chút vẫn là xấu hổ không được, vốn là lao phấn mặt trên mặt càng thêm hồng. Ngụy Thư Úc thấy nàng lỗ thai đều đỏ. Hào hào Chúng ta xem diễn đi thôi, hôm nay chính là có vừa ra trò hay đâu. La say đánh kim chi sao? Đúng đúng đúng, này diễn ta đều nhìn vài biến, càng xem càng đẹp. Đoàn người vô cùng náo nhiệt đi ra ngoài. Ngụy Thư Úc làm nha hoàn cũng đi ra ngoài, liền lưu hắn cùng thư Cẩm. Hai người nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều nhấp miệng nở nụ cười, hai người đều có chút mặt đỏ. Ngụy Thư Úc đổ rượu, bưng ngồi vào mép giường, bưng chén rượu tay đều có chút phát run. Chúng ta uống rượu hợp cẩn đi." Ngụy Thư Úc nhỏ giọng nói. "Ân." Thư Cầm bưng chén rượu, cùng Ngụy Thư Úc giao nhau cánh tay, nhìn hắn trong mắt có chính mình thân ảnh. Uống xong rượu Hạc Cẩn, Ngụy Thư Úc cầm chén rượu đặt ở một bên trên giá, dựa gần Thư Cầm ngồi. Trước kia hai người gặp mặt luôn là có nói không xong nói, hôm nay nhìn thấy, lại không biết muốn nói gì. Đều Khẩn Trương nói đều nói không nên lời. "Ta, ta" Nhìn nhõng cười, lại đoan đoan chính chính ngồi xong. Ngụy Thư Úc rốt cuộc vẫn là lớn một chút, duỗi tay cầm thư cầm tay, từ đây ta sẽ là người mặt khác một nửa, nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc, ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ đối với ngươi tốt. Thư cầm gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Vẫn luôn đều tin tưởng. Đến này sẽ còn có chút không xác định, từ đây nàng cùng như vậy nam nhân, về sau hắn hết thảy cùng nàng đều chặt chẽ tương quan. Thư Cầm cổ đủ dũng khí nhìn Ngụy Thư Úc, "Có thể gả cho ngươi, ta cam sinh hữu hạnh." Đã từng không dám tưởng nàng có thể gả cho tốt như vậy một người nam nhân. Ngụy Thư Úc vừa muốn nói chuyện, Thư Cầm ngăn chặn hắn môi, "Ngươi trước hết nghe ta nói, những lời này ta chỉ nói một lần, về sau cũng sẽ không lại nói." Ngụy Thư Úc gật đầu, "Ta học thức không tốt, tính tình quá hoạt bát, nhưng ta không phải kiêu ngạo ương ngạnh người, nếu về sau ta nơi nào làm không tốt, Ngươi nhất định phải nói cho ta, ta sẽ nhớ kỹ, cũng sẽ sửa." Thư Cầm nói, hơi hơi phiếm đỏ hốc mắt. Lần đầu tiên đối mặt này đoạn nhân duyên, nàng có khiếp đảm cùng tự ti. Ngụy Thư Úc nhìn phá lệ đau lòng, "Đừng sợ, ngươi trước kia là bộ dáng gì vẫn là bộ dáng gì, hết thể có ta cho ngươi bộ đầu, không cần cố tình đi lấy lòng ai, cũng không cần áp lực chính mình, ta thích ngươi vui mừng bộ dáng, không dáng vẻ cái cõm, cũng không cố tình vì này." Đường Miên Man suy nghĩ, ta không phải cái loại này sẽ sớm 3 triệu bốn người. Nếu là sớm biết rằng hội ngộ thấy. Ngụy Thư Úc bật cười. Kỳ thật sớm gặp được chưa chắc sẽ thích. Lúc ấy tâm thái không giống nhau, Thư Cẩm cũng sẽ không xuất hiện ở Tề Hà thành, liền tính lẫn nhau thích, muốn ở bên nhau cũng rất khó. Không thèm nghĩ như vậy nhiều khả năng, liền như vậy vô cùng đơn giản, thuận theo tự nhiên liền hảo. Ân, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi tiếp đón khách nhân. Một hồi có người cho ngươi đưa ăn tới, ngươi ăn một ít đồ vặt. "Hảo." Ngụy thư Úc liền đi ra ngoài tiếp đón khách nhân. Lại tiểu nha hoàn bưng thức ăn tiến vào, "Thư cầm ăn một ít." Làm tiểu mỹ ở cửa nhìn, nàng dựa vào đầu giường mị một hồi. Buổi tối ngụy ra phá lệ náo nhiệt, Ngụy thư Úc bị một đoàn vây quanh chiều hỉ phòng đi tới. Tiểu mỹ nhìn, lập tức vào phòng, "Tiểu thư, tới, cô ra tới." Thư cầm lập tức ngồi thẳng thân mình, Chờ Ngụy thư Úc tiến vào. Bất quá hôm nay tới náo động phòng người rất nhiều, Thư Cầm Kiên nhận ứng đối, cùng Ngụy thư Úc nhưng thật ra an ý mười phần. Chờ đem sở hữu khách nhân tiến đi, hai người đều mệnh không nhẹ. "Nương tử, thượng công." Một kêu tất cả, đảo cũng có chút ý tứ. "Chúng ta tắm gội nghỉ ngơi đi." Ngụy thư Úc nói nhỏ. Thư Cẩm khẽ thùng gật đầu. Thư Cầm đi trước tắm gội, chờ ra tới thời điểm, Dương đã thu thập hào. Xem Ngụy Thư Úc bộ dáng, tựa hồ cũng là tẩy qua. Người tẩy qua? Đúng vậy, nương tử đi vào tẩy thời điểm, ta liền đi cách vách tắm phòng. Ngụy Thư Úc nắm lấy thư cầm tay, "Nương tử, đêm đẹp khổ đoạn." Chán ghét. Thư Cầm tuy rằng không kinh nghiệm, nhưng rốt cuộc vẫn là đau lòng ái mộ Ngụy Thư Úc, đau cũng sẽ kêu ra tiếng, là Ngụy Thư Úc nhẹ điểm. Ngụy Thư Úc nhìn cả người đều phiếm phấn hồng thư Cầm, là như vậy động lòng người. Như vậy Tiểu Mỹ, đã từng người kia trông như thế nào, sớm đã quên, hiện giờ ấn nhập trong óc chính là thư cầm bộ dáng. Tiêu Tiếu Vũ mị, nhiệt tình động lòng người. Ân, ngươi nhẹ điểm. Hảo, ta nhẹ điểm. Nha ở ngoại gác đêm nha hoàn tức khắc đỏ mặt. Thư phủ. đột nhiên thiếu một người, vẫn là rượu rít nhất hoạt bát cái kia, Liễu thị rất là thích rếng không được. Cả ngươi có chút hề bại. Nương. Thư Tân đi lên. Đem phao tốt trà hoa đưa cho Liễu thị. Liễu thị giơ tay tiếp nhận, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lúc trước, ta cả ngày bận rộn trong nhà tiểu nhị, bị người nọ tra tấn, cũng vô tâm tư tới chiếu cố các người. ta còn đoán trời trách đất, cảm thấy đều là các ngươi sai, nếu là các ngươi là cái nam hài, ta nhật tử định có thể dễ chịu rất nhiều, chỉ là sau lại mới phát hiện, kỳ thật vô dụng, bọn họ căn bản không để bụng ta sinh rốt cuộc là nhi tử vẫn là nữ nhi, chính là tưởng tra tấn ta thôi. Liêu thị nói, nhẹ nhàng khóc ra tiếng, mấy cái hài tử bên trong, ta nhất coi cho ngươi, bởi vì tới xem ngươi, thu nương bị bán, ngươi bà ngoại cũng đau nhất ngươi. Sớm chút năm, ta cũng không hiểu muốn như thế nào làm mới tính yêu thương, bất quá cũng may có ngươi đánh thức ta, ta mới chậm rãi sửa lại lại đây, nghiêm túc làm một hồi mẫu thân. Thư Tân cũng hơi hơi thở dài, nương, đều đi qua, chúng ta đều tiêu tàn, cũng nỗ lực quên quá khứ không vui. Chiều vui vẻ địa phương suy nghĩ, lúc ấy, ngươi cũng là áp lực rất lớn, nói nữa, ngươi duy nhất một lần yêu thương chúng ta, đó là dùng hết hết thể hòa ly, mang theo chúng ta đi ra cái kia hố lửa, ai có thể thuyết minh ngươi không yêu chúng ta. Liêu thị kỳ thật là một cái thực ôn nhu nữ nhân. Tâm nhãn cũng hảo. Bao nhiêu năm trôi qua, nàng không có bởi vì trong nhà điều kiện hảo, liền bắt đầu làm trời làm đất, tương phản vẫn luôn thủ sơ tâm, làm tốt chính mình bổn phận. Mặc kệ đã từng đã xảy ra cái gì, đều đi qua, không bao giờ dùng đi nhớ thương. Liêu thị nhìn thư Tân, phe phẩy đầu. Ta nào có ngươi nói tốt như vậy. Nương khẳng định là tốt nhất, bởi vì có nương ở, chúng ta mới có ra, bởi vì có nương lúc trước kiên cường, chúng ta mới có thể rời đi thư ra, quá thượng hạnh phúc mỹ mãn nhật tử, hơn nữa nương cũng làm rất nhiều rất nhiều. Lúc ấy trong nhà lớn lớn bé bé sự tình đều là Liêu thị ở làm chỉ rằng có người hỗ trợ, nhưng là nàng làm nhiều nhất. Cũng là vì có nàng, các nàng mới là có gia hài tử. Liêu thị lau một bên mặt, ngươi đem ta nói thật tốt quá, ta không có tốt như vậy. Thư Tân cũng không ở nhiều lời, duỗi tay ôm chặt Liêu thị, "Nương, liền tính chúng ta gả chồng, cũng vẫn là ngươi hài tử, về sau vẫn là có thể thường xuyên trở về bồi ngươi." "Ta biết, ta biết đến. Gà chồng hảo, đều hạnh phúc càng tốt." Nàng cũng không phải thương tâm chính là cảm khái, trong nhà thiếu một người, có chút mất mát. Thả Thư cầm là cao gả, xem như cực hảo hôn sự. Nương, nương. Tiểu Đệ yêu muội cũng chạy tiến vào. Tiểu Đệ đứng ở một bên cười, yêu muội bổ nhào vào liêu thị trong lòng ngực, cười hì hì nhìn Thư Tân. Yêu muội tuy rằng có chút không tốt, nhưng là hiện giờ nổi lên tới, cũng là cũng xem không quá ra tới. Nhìn yêu muội như vậy, Thư Tân liền nghĩ đến Tin Ca Nhi, buồn hẳn là cực hảo hài tử. Bất quá Thư Tân tin tưởng, tin Ca Nhi sẽ khá lên. Nhất định sẽ khá lên. Thư Cầm 3 ngày hồi môn, trở về thời điểm, Ngụy Thư Úc thật cẩn thận đỡ nàng xuống xe ngựa, kìa hiếm lạ kính. Chập chập chập. Thật thật làm người nhìn đều hâm mộ, cũng biết Thư Cầm, Ngụy Thư Úc hai người cảm tình tự hào. Nương, Nhạc mẫu. Trước cấp cất liêu thị hành lễ, lại nhìn về phía Thư Tân, đại tỷ. Ngụy Thư Úc nhìn Thư Tân, nuốt nuốt nước miếng, trước kia đều là kêu phu nhân. Này về sau, ổn quyền hành lễ, đại tỷ, mau tiến vào đi. Đoàn người tiên tiến sân, cung yến tiếp đón ngụy thư Úc, Liêu thị đám người mang theo thư cầm tới rồi tiểu thính. Liêu thị tiểu thanh vấn, cô ra đối với người được không? "Hảo." Thư cầm nhỏ giọng nói nhỏ. "Trượng phu cực hảo, cha mẹ chồng cũng hảo, chính là gặp qua hai lần đối mặt chị em dâu cũng cực hảo ở chung." Phía dưới nha hoàn, bà tử cũng cung kính có lễ, nàng mang quá khứ người cũng bị dàn xếp thực hảo. Ăn cơm trưa, Ngụy thư Úc liền phải mang theo Thư Cẩm rời đi. Gà đi ra ngoài nữ nhi, ba ngày hồi môn trời tối phía trước là phải về nhà chồng, cho nên sớm liền chuẩn bị đi trở về. Ngụy phu nhân nhìn Thư Cẩm, Ngụy thư Úc hai người trở về, hơi dò hỏi vài câu, khiến cho hai người trở về phòng đi. Hiện giờ tân hôn nhi nhĩ, không thiếu được muốn nghị vai triền miên. Nhớ rõ một hồi lại đây ăn cơm liền hảo." Ngụy phu nhân phân phó một tiếng. "Là mẫu thân." Mặc Kệ nói như thế nào, hiện giờ người đã cưới vào cửa, hảo sinh đợi luôn là không sai. Thư Tân cũng trở về tướng quân phủ. Rời đi mấy ngày lại trở về, cũng không có gì thay đổi. Bất quá long ra bảo, vạn bình sinh hôn sự cũng gần, Thư Tân như cũ làm mấy cái bà tử đi giúp đỡ An Trác Phi xử lý này hỷ yến. Mọi chuyện Thư Tân đều Mặc Kệ Vốn định làm điểm mì sợi đưa đi thêm thanh quan, bất quá mì sợi tới rồi bên kia, sợ là muốn hư, Thư Tân khiến cho người lượm bột mì phế người đưa đi, có bột mì, tưởng nấu cái gì cũng thực phương tiện. Căn bản vô tâm tư quản này đó. Long gia bảo suất giá ngày này, Thư Tân qua đi thêm trang. Một ít nhật tử không thấy, Long gia bảo đây đã rất nhiều, có lẽ là có hại tử duyên cớ, nhìn khí sắc không tốt lắm. Thư Tân đem thêm trang đệ đi lên. Một bộ vàng dòng đồ trang sức, không phải thập phần quý trọng, nhưng là cũng không nhẹ, cùng phía trước ba cái thứ mỗi là giống nhau, cũng không có bất công ai. Long ra bảo nhìn cũng biết Thư Tân không có thiếu cho nàng, nhưng là Thư Tân không cho nàng chủ trì hôn lễ, cái này làm cho nàng trong lòng thập phần không vui. Bọn tỷ muội thêm trang cũng đều là vàng chế tạo, kiểu dáng không giống nhau, nhưng là phân lượng nghĩ đến không sai biệt lắm. Thân lang con tới. Mau mau mau, thân nương tử ra cửa. An Trác Phi ở một bên khóc thành lệ nhân. Long Hạo cũng long ra bảo ra cửa. "Ca ca." Long gia bảo nhẹ nhàng hô một tiếng. Long Hạo nghe vậy thân mình cứng đở. "Tân, đừng hận ta được không? Ta đi đến hôm nay này một bước, không còn có quay đầu lại cơ hội." Long Hạo vốn định nói một câu, sớm biết như thế, biết vậy chẳng làm. Nhưng hôm nay rốt cuộc là Long gia bảo Tân hôm này. "Gia bảo, ngươi nhớ kỹ, ngươi là vương phủ cô nương." Vạn gia không dám bắt người thế nào. Ân. Long ra bảo rốt cuộc vẫn là đỏ hốc mắt. Kỳ thật ca ca vẫn là đau nàng đi, chỉ là đáng tiếc vì cái gì bọn họ không phải con vợ cả, nếu bọn họ là con vợ cả, nhất định không phải hôm nay như vậy. Nếu nàng là con vợ cả, nàng nhất định là Thập Lý Hồng Trang, vẻ vương xuất giá mà không phải như vậy bất ức. Cũng sẽ không đi chủ tính cái gì. Vạn Bình Sinh nhìn Long Hạo công Long ra bảo ra tới. Có chút kích động, cũng có chút thương. Nay trong ngáy mắt, hắn để tay lên ngực tự hỏi, đáng giá sao? Xem hôm nay vương gia chưa từng xuất hiện, thế tử phi chưa từng xuất hiện, hắn rốt cuộc tính kế tới rồi cái gì? Có lẽ cái gì đều không có. Hắn cho rằng coi trọng, có lẽ là sai. Long Hạo đem Long Gia bảo phóng tới Kiệu Hoa Nội, mới đối Vạn Bình Sinh nói, "Hảo Hảo đối gia bảo, liền tính nàng lại không phải cũng là vương phủ người, là phụ vương nữ nhi." mặc làm những cái đó a miêu a cẩu khi dễ nàng, bằng không ta sẽ không tha ngươi. "Là, cứu huynh." Vạn Bình Sinh ôm quyền hành lễ, xoay người lên ngựa, đón dâu đội ngũ rời đi. Long Hạo nhìn, thở dài một tiếng, xoay người đi tiếp đón khách nhân đi. "Vạn phủ." Bái Đường lúc sau, liền bị đưa đến hỷ phòng, Vạn Bình Sinh chọn khăn loan, lại uống lên rượu hồ cẩn. Long ra Bảo mới làm người đều đi ra ngoài. Lam Vạn Bình Sinh ngồi ở một bên, Ôn Nhu hỏi hắn, "Nghe nói ngươi có một cái biểu muội đúng không?" Vạn Bình Sinh hoàng sợ, "Bảo Nhi, ta..." Nhìn Vạn Bình Sinh kinh hoàng thất thố, Long Gia Bảo liền minh bạch, "Đây là thật sự? Nàng có phải hay không có thai?" Long Gia Bảo lại hỏi, "Vạn Bình Sinh không dám nói ngữ, kinh ngạc nhìn Long Gia Bảo, "Ta, ta, ngươi nói cho ta, này có phải hay không thật sự, ngươi có một cái biểu muội?" Nàng ở ta phía trước, liền cùng ngươi ở bên nhau, còn có thai." Long gia bảo nặng nề hỏi. Trong thanh âm liền có lạnh lẽo. "Ta Vạn Bình Sinh cái gì cũng không dám ngôn ngữ. Long gia bảo cũng không phát hỏa, chỉ là đạm đạm cười, "Ta hỏi ngươi, ngươi đem ta trở thành cái gì? Là ngươi muốn được đến Vạn gia lợi thế sao? Vẫn là nói ngươi chỉ là tưởng đáp thượng vương phủ? Vạn Bình Sinh, không cần đem ta trở thành đống đốc. Càng không cần đem vương phủ trở thành có thể tùy tiện ngươi lừa gạt đối tượng, ngươi biết vì cái gì phụ vương hôm nay không xuất hiện sao? Đó là bởi vì hắn sinh khí, sinh khí ngươi cùng ta sớm liền có gia thịt chi thân, còn có đại tẩu, nàng bực bội ta Hoài Hải tử, ta bị nhiều như vậy hủy khuất gạt cho ngươi, đó là bởi vì ta yêu ngươi, cho nên mới không màng tất cả, nhưng nếu ngươi biểu muội ở ta phía trước sinh hạ hài tử, trở thành này trong phủ trưởng tử, trưởng nữ Ngươi muốn như thế nào cùng ta phụ vương công đạo? Buổi nói chuyện, Long Gia bảo Bóp lấy Vạn Bình sinh tử huyễn. Hắn chính là tưởng đáp thượng vương phủ, từ đây bắt lấy vạn gia. Sinh Lang, ngươi đã nói ngươi yêu ta, ngươi nhất định sẽ không làm ta nan kham, đúng hay không? Vạn Bình sinh yên lặng gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi nan kham. Sinh Lang, ta tin ngươi, hôm nay là chúng ta ngày lại hỷ, muốn vui vẻ một chút, không cần lạnh mặt biểu muội không, có đứa nhỏ này, về sau còn sẽ có khác hài tử, chờ thêm 2 năm, ta khiến cho nàng vào phủ, tốt không? Vạn Bình xinh kinh ngạc nhìn Long Gia Bảo, ngươi là nói. Đúng vậy, đó là ngươi biểu muội, tự nhiên cũng là ta biểu muội, ta cũng không phải dung không giới nàng, nhưng là hiện giờ, nàng là tuyệt đối không thể ở ta phía trước sinh hạ hài tử, như vậy ta thể diện nên đặt ở nơi nào? Về sau trở về vương phủ. Ta cũng không có bất luận cái gì nói chuyện quyền, nhưng là về sau có thể có a, đúng hay không? Vạn Bình xinh gật đầu, ta biết như thế nào làm. Vốn dĩ chuyện này, Vạn Bình sinh ra được sợ hãi bị Long gia bảo biết, hiện giờ Long gia bảo nếu đã biết, hắn xác thật muốn xuất ra thành ý tới. Chính là, chính là kia cũng là hắn hài tử. Ân, ngấm lại vạn gia, ngấm lại về sau, ta tin tưởng Sinh Lang. Long ra Bảo Ôn Nhu nói nhỏ: "Biểu muội thì thế nào? Thân phận ở chỗ này bãi, làm sao có thể cùng nàng so sánh với? Của hồi môn nàng cũng không ít, trong tay cũng có tiền, có thôn trang, cửa hàng, một cái mượn cư biểu muội mà thôi, sớm hay muộn sẽ giết chết nàng. Bất quá hiện giờ là muốn lung lạc Vạn Bình sinh tâm mới là." Nay xương Vạn Bình sinh mới ra hỷ phòng, chỉ cảm thấy lương tâm đều ướt đấm, liền có nha hoàn vội vội vàng vàng lại đây bẩm báo. Đại thiếu gia, biểu tiểu thư, biểu tiểu thư muốn sinh." Vạn Bình sinh ngay vậy, trầm mặc một chút. "Ta qua đi nhìn xem." Hắn ở T Hà Thành tuy có mấy cái bằng hữu, nhưng là không nhiều lắm, liền lấy hôm nay thành thân, tới người cũng không nhiều lắm, cũng liền mấy cái thân thích, 10 bản khách nhân đều không có. Vạn Bình sinh biết, hắn cần thiết định bợ thượng Vương phủ mới được. Tới rồi hậu viện, Lan Tư Nhan ở tại một cái hẻo lánh tiểu viện tử. So với Long gia bảo Sân, thật thật là cách biệt một trời. Hắn đau lòng, nhưng là hắn không dám. Còn chưa đi vào, liền nghe được Lan Tư Nhan hô đau thanh. Một bên còn có bà mụ ra ra vào, vào, Vạn Bình Sinh ngăn lại bà mụ, trầm giọng hỏi, "Như thế nào?" Phu nhân là kinh ngạc thai khí, cho nên sợ là có chút khó sinh, thiếu ra là muốn bảo đại, vẫn là tiểu." Vạn Bình Sinh rất muốn nói hai cái đều phải, nhưng là lúc này, nghĩ Long gia bảo Ngụy Vương phủ, tướng quân phủ, nặng nề nói, đại đi." "Là, nô tỳ minh bạch." Vạn Bình Sinh hít sâu một hơi, xoay người rời đi đi tiền viện. Cười phá lệ cứng đở. Long gia bảo đã biết Vạn Bình Sinh đi hậu viện, cũng biết Lan Tư Nhan liền ở Vạn gia, lại không có nói một câu không phải, cũng không có náo. Trờ buổi tối Vạn Bình Sinh say khướt trở về, trong miệng kêu Tư Nhan, "Ta thực xin lỗi ngươi, ta thực xin lỗi ngươi." Long gia bảo tâm dần dần trầm đi xuống. Ngươi thực xin lỗi nàng, nhưng không làm thất vọng ta. Vạn Bình Sinh, ngươi không nên đùa bỡn cảm tình của ta, không nên lấy ta đương đá kê chân, nếu ngươi vô tình, đừng trách ta vô nghĩa. Biểu muội, cần thiết chết. Hai tử, chỉ có thể từ nàng trong bụng ra tới. Này Vạn ra, nàng muốn. Đó là độc phụ lại như thế nào, đều là Vạn Bình Sinh thiếu nàng. Một đêm vô miên, Sáng sớm tỉnh lại thời điểm, Vạn Bình Sinh nhìn ngủ ở một bên Long Gia Bảo, hoảng sợ, vội vàng đứng dậy xuyên giày xiêm y đi hậu viện. Hắn vừa đi, Long Gia Bảo liền mở mắt, vươn chính mình bộ. Không có nói một lời, xoay người lại đã ngủ. Hậu viện, Lan Tư Nhan đau một ngày một đêm, hai tử vẫn là không có sinh ra tới. "Biểu ca, biểu ca." Lan Tư Nhan sợ chết, rất sợ rất sợ. Đứa nhỏ này đã sắp đủ tháng. Là nàng đứa bé đầu tiên, nàng hy vọng là con trai, như vậy chính là trưởng tử. Hơn nữa vẫn là nàng cùng Vạn Bình sinh đứa bé đầu tiên, cảm tình tất nhiên là không giống nhau. Chỉ là đương Hải tử sinh hạ tới, ba mụ kêu một tiếng, Hải tử không khí. Lan Tư Nhan buồn sức lực đem hết, nghe vậy ngực tê dần, liền ngất qua đi. Hai tử rốt cuộc là thật không khí, vẫn là giả không khí, Lan Tư Nhan không biết, bởi vì nàng căn bản chưa từng thấy đứa nhỏ này. Vạn Bình Sinh cũng không có tới thấy nàng, càng đừng nói an ủi. Duy nhất nghe được nhiều nhất chính là Vạn Bình Sinh bồi Long Gia bảo trở về tướng quân phủ, hai người ân ái triền miên khẩn. Khí nàng một hơi thượng không tới, hai mắt một phen lại ngất qua đi. Đảo mắt tới rồi giữa tháng 7. Đều nói giữa tháng 7, quỷ tán loạn. Một ngày này, Long Gia bảo là lần đầu tiên đặt chân này hậu viện, phía sau nha hoàn sách theo không ít đồ vật, đều nói dược liệu một loại khất tha đi tới. Thân là vương phủ cô nương, liền tính là thứ nữ, Long Gia Bảo cũng là thập phần có khí độ, đương thấy sắc mặt trắng bệnh, đáng thương hề hề làn Tư nhan khi, thở dài một tiếng, ta biết biểu muội chịu khổ, cố ý lại đây nhìn xem biểu muội. Lan Tư Nhăn nhìn Long Gia Bảo, nói không nên lời ghen ghét, tay chặt chẽ nhéo, gắt gao nhìn chầm chằm Long Gia Bảo. Biểu muội vì cái gì như vậy nhìn ta? Ta biết, ta phá hủy biểu muội cùng tướng công cảm tình chính là biểu muội, ta cũng là thiệt tình ái tướng công, nói đến nói đi, đều là một cái tình tự, biểu muội, chúng ta về sau làm tốt tỉ muội, cùng nhau hảo hảo cùng tướng công sinh hoạt tốt không? Long gia bảo thanh âm lại nhẹ lại ôn nhu, thần sắc thập phần chân thành, phản phất nàng giờ phút này lời nói, những câu đều là lời từ đáy lòng, đều là thiệt tình thành ý. Dơ tay nhấc chân đều Ôn Nhu thực, làm người nhìn không ra nàng có một chút ít ý xấu. Lan Tư Nhan lại tức giận đến muốn chết. Nàng không có hài tử, cũng không phải chính thề. hiện giờ tại đây hậu viện sống tạm, nữ nhân này còn đến nàng nơi này tới giễu vợ Dương ai. Đều là nữ nhân, nàng biết Long Gia Bảo giờ phút này nhất định hận chết nàng. Cho nên mới đến nàng trước mặt tới nói này một phen lời nói. Biểu tỏ. Long Gia Bảo vội vàng đánh gãy Lan Tư Nhan nói, "Muội muội ngốc, ngươi thật là hồ đồ." Hiện giờ như thế nào còn có thể kêu ta biểu tẩu đâu, chúng ta đều là tướng công nữ nhân, ngươi hẳn là kêu tỷ tỷ của ta. Chỉ bằng vào mấy câu nói đó, Lan Tư Nhan liền biết Long Gia bảo là một cái tâm tư sâu đậm cực các độc nữ nhân. Chính là nàng một chút biện pháp đều không có. Không có phong phú của hồi môn, không có nhà mẹ để người có thể dựa vào, hiện giờ có thể dựa vào cũng chỉ có vạn bình sinh cái này biểu ca. Ngay cả chính mình cô mẫu cũng là dựa vào không được, liền càng đừng nói vạn uyển linh cái này biểu muội. Tỷ tỷ, tâm bất cam tình bất nguyện hô một tiếng. Long ra bảo tức khắc liền nở nụ cười, này liền đúng rồi, chúng ta về sau là tỷ muội, ta vốn định sớm một ít làm xác định ngươi danh phận, nhưng hôm nay ta vừa mới mới vừa gả cho tướng công, nếu là đem ngươi danh phận xác định xuống dưới, với ta cá tướng công với ngươi đều là cực không tốt, bên ngoài cũng sẽ có rất nhiều nhàn ngôn phán ngữ. Cho nên ngươi phải hảo hảo dưỡng thân mình, chờ thân thể dưỡng hảo, chúng ta lại đến nói ngươi danh phận sự tình tốt không? Lời hay đều bị Long gia bảo nói tốt chơi, nàng có thể nói không hảo sao? Toàn nghe tỉ tỉ an bài. Nay liền đúng rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước, này đó dược liệu ngươi lưu trữ, đều là chút không đáng giá tiền đổ vật, ngươi cứ việc ăn, nếu là đã không có, phái người đi ta bên kia nói một tiếng. Long gia bảo nói làm nha hoàn đem dược liệu để đi lên. Dược liệu xác thật đều là một ít không đáng giá tiền. Giống người tham a Lộc Nhung này, một loại Long gia bảo cũng sẽ không lấy tới cấp Lan Tư Nhan. Đa tạ tỷ tỷ. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi về trước. Long gia bảo nói xong, thức tha rời đi, kia phong tư khi phái, làm Lan Tư Nhan xem đến mắt đều đỏ. Nhìn Long gia bảo đưa tới dược liệu, Lan Tư Nhan thật hận không thể toàn bộ ném tới Long Gia Bảo trên mặt đi. Thiểu thư, này đó dược liệu hẳn là làm sao bây giờ?" Lan Tư Nhan là khẳng định không dám ăn, ai biết Long Gia Bảo ở bên trong này thả chút cái gì. "Trước khóa đến trong ngăn tủ mặt đi thôi." "Là." Long Gia Bảo chậm rãi đi ở trong hoa viên, đi ngang qua nhà hoàn bà tử nhìn thấy nàng, đều vội vàng nhún người hành lễ, cung cung kính kính thực. Loại cảm giác này cùng ở vương phủ thời điểm hoàn toàn không giống nhau, nàng có một loại bị áp bách hồi lâu, bỗng nhiên phá tan công xiềng, chính mình đương ra làm chủ, chuyện gì đều có thể nắm chắc trụ vui sướng đầm địa cảm giác. Đặc biệt là lúc trước lại đánh một hồi thắng trận. Nàng suy nghĩ, giờ khác này Lan Tư Nhan nhất định tức chết rồi đi. Bất quá tức chết rồi, cũng là tiện nghi nàng. Vạn Bình sinh đối nàng ái cũng bất quá như thế, nếu thật sự ái tâm liệt phế thâm nhập cốt thủy, Lại như thế nào sẽ làm nàng cái gì danh phận đều không có, liền có mang hài tử. Bất quá Vạn Bình Sinh cũng không yêu nàng long da bảo là được. Vạn Bình Sinh ái chỉ có tài phú quyền lực, lại như thế nào sẽ ái nàng? Bất quá cũng may mắn Vạn Bình Sinh sở ái mấy thứ này đều phải trải qua nàng mới có thể được đến, bằng không nàng còn không biết muốn như thế nào cha tấn này, một đôi tâm tâm tương tích cổ nam nữ đâu. Nếu không phải Vạn Bình Sinh, nàng liền tính kiêu ngạo một ít Ngăng ngược một ít, đại tẩu cũng sẽ cho nàng tuyển một môn cực hảo việc hôn nhân. Chính là hiện giờ cái gì đều hủy hoại. Nàng cũng là muốn mặt, chẳng sợ biết rõ đây là một cái hố lửa cũng chỉ có thể nhắm mắt lại nhảy xuống. Bất quá nếu Vạn Bình Sinh đã đem nàng kéo xuống dưới, liền mơ tưởng hảo quá. Phu nhân ngươi nói biểu tiểu thư nàng sẽ dùng chúng ta đưa đi rốt sao? Dùng không cần đều không có quan hệ, ta chỉ là hết chính mình nghĩa vụ mà thôi, mặc kệ nói như thế nào. Nàng cũng là tướng công biểu muội, bởi vì ta không kia hài tử, ta cũng là vạn phần đau lòng. Nói lên đứa bé kia, Long ra bảo sắc mặt chầm chầm. Vạn Bình sinh tên hôn đàn này, cũng dám đem đứa bé kia đưa đến thôn trang đi lên, còn lựa nàng nói đứa bé kia đã chết. Bất quá hiện giờ còn không đến thời điểm, chờ thời điểm tới rồi, nàng tự nhiên sẽ đưa đứa bé kia chân chính đi tìm chết. Vạn ra tựa như một cái đầm vũng bùn, bên trong cái gì ác độc sâu đều có. Bất quá này đó cùng Thư Tân không có bất luận cái gì quan hệ, nàng hiện tại tựa như một cái hài tử giống nhau vặn ngón tay số thời gian, chờ đợi Long Đẳng trở về. Rốt cuộc ly nàng sinh nhật cũng cũng chỉ có 20 ngày, chính là Long Đẳng còn không trở lại, làm hại nàng bạch bạch chờ. Hiện giờ Tây Hà thành càng thêm náo nhiệt lên, nha cửa đỉnh gác mái đài đường phố nơi trốn đều tu đến tinh xảo lại hoa lệ, trên đường cái đều là phiến đá xanh, này tòa tương lai đế đô chi thành là sơ hiện phần hoa. Lui tới thương nhân vô số kể, mỗi ngày thu nhập từ thuế cũng là một bút xà xỉ thu vào. Lấy chi với dân dụng chi với dân, thư tân đối điểm này vẫn là thập phần coi trọng. Nội thành là gia đình giàu có, cho nên ta viện đều tu khá lớn, tinh xảo, ngoại thành gia đình bình dân cũng bán đi không ít. Mà dân cư nhiều đi lên, muốn giải quyết vấn đề chính là hai cái, một cái là uống nước vấn đề, cái thứ hai còn lại là phân vấn đề. Mỗi một cái nhà cửa chiều dài ước vì 30m, phía trước đào giếng nước, mặt sau còn lại là nhà sĩ, chính là này nhà sĩ cũng là trải qua nghiêm túc quy hoạch. Nên có vệ sinh vẫn là phải có. Lại tiểu nhân nhà cửa cũng chỉ có một ngụm giếng nước, này nhà sĩ là không có, cho nên liền nhiều đổ dạ hư người. Thư Tân ngay từ đầu cho rằng bộ dáng này việc là không có người chịu làm, kết quả lại có vài cá nhân vì thế tranh phá đầu. Dĩ vãng thế đạo không tốt. Ba tính bên trong Nhật Tử Gian nan người không ở số ít, hiện giờ thế đạo hơi chút hảo lên, lưu sinh cũng không như vậy khó, nhưng vẫn là có chút thân thể có tàn khuyết người sống gian khổ. Thư Tân nghe Ngụy Thư Nhi nói, hơi chầm tư một lát mới mở miệng nói, có lẽ hẳn là lấy ra một bộ phận bạc tới, vì những người này mưu một phần sai sự. Phu nhân đại thiện. Ngụy Thư Nhi cảm khái nói, từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người sẽ suy xét đến này đó thân thể có tàn khuyết người? Ở một cái nội trạch phụ nhân, cái nào không phải đem ánh mắt đều đặt ở xinh đẹp, tinh xảo siêm y điề, trang sức mặt trên, lại có mấy người sẽ như thư tân như vậy, suy nghĩ sáng sớm ba cánh. Chúng ta có thể lộng một cái xưởng, làm này đó thân có tàn tật người có thể tiến đến thủ công, tiền công có thể không đủ cao, nhưng có thể cho bọn họ kiếm lời ăn cơm no, còn có thể dưỡng ra sống tạm, sinh bệnh từ xưởng bên này hỗ trợ xem bệnh. Chúng ta cũng có thể thiết lập một cái ý, ý sở, chuyên môn vì này đó không có tiền xem bệnh bá tánh xem bệnh. Kia đây chính là một bút xa xỉ đầu nhập. Ngụy thư Úc nói, xác thật muốn đầu nhập rất nhiều, bất quá cũng phải nhìn này xưởng là làm gì đó, đều nói lông dê ra ở dương trên người, chúng ta liền phải nỗ lực làm này xưởng thu vào có thể duy trì được những người này tiền công ở ngoài, còn phải có cũng đủ tiền tồn sum dưới cho bọn hắn chữa bệnh xem bệnh. Thư Tân nói, hơi hơi một đốn, không biết các vị có cái gì ý tưởng. Phu nhân có thể cho bọn họ đi ở nông thôn làm ruộng, có đồng ruộng, liền có thể có lương thực, còn có thể có thu nhập từ thuế. Cũng có thể làm những người này đi gieo trồng một ít thảo dược, dược miêu từ phu nhân tới cung cấp, cũng từ phu nhân phái người đi dạy bọn họ như thế nào gieo trồng, dược liệu giá cả có thể so lương thực cao nhiều. Còn có thể gieo trồng một ít cây nông nghiệp, thì như bông một loại Thư Tân nghe đại gia ý kiến, hơi hơi gật đầu, kỳ thật những người này cũng là hướng tới an ổn, bọn họ càng nhiều người có thể là từ trên chiến trường lui ra tới tướng sĩ, lúc trước lui ra tới thời điểm có lẽ cũng là có bạc can trí, chỉ là thời gian dài, bởi vì đủ loại nguyên nhân, bạc cũng dùng không có, chỉ có thể kéo tàn khuyết thân mình ra tới làm sống, nếu thật là tướng sĩ, chúng ta càng hẳn là hậu đãi, bằng không còn có cái nào nhi lang chịu thương chiến trường, bảo vệ quốc gia Phu nhân nói có lý, bất quá những việc này rườm ra mà lại phức tạp, còn cần cẩn thận đi tìm hiểu, phu nhân tưởng hảo muốn phân phó ai đi sao?" Ngụy thư nhiên hỏi. Ngụy thư nhiên học thức uyên bác, biết đến đặc biệt nhiều, mọi việc đều có thể suy một ra ba, đối thư Tân cũng là cung cung kính kính, cũng không có bởi vì nàng là phu nhân liền xem thường, tương phản kính trọng cực kỳ. Không đơn giản bởi vì nàng là Long Đẳng phu nhân, mà là bởi vì nàng làm hạ mỗi một việc Này phong nghị sự nội giờ phút này, ngồi 11 cá nhân, đều nhìn về phía Thư Tân. Thư Tân trầm tư một lát, trong tay các ngươi đều có chính mình sự tình. Nhìn về phía Ngụy Thư Úc. Ngụy Thư Úc ánh mắt sáng lên. Nay đi điều tra cũng không phải là sự tình đơn giản, nhất nhất an bài xuống dưới, cũng là dường già mà lại mệt tâm, không biết Ngụy Ngũ công tử có bằng lòng hay không tới xử lý chuyện này. Ngụy Thư Úc vội vàng đứng lên, tiểu nhân nguyện ý. Đây là một kiện lợi quốc lợi dân sự tình, Ngụy thư Úc tự nhiên là nguyện ý. Cung thư cầm ở bên nhau, hắn là sung sướng, nhưng là cũng muốn mang thư Cầm đi ra ngoài đi một chút, nhưng vẫn luôn không có lý do chính đáng. Hiện giờ thư Tân cho nhiệm vụ này, hắn có thể mang theo thư Cầm cùng đi hoàn thành. Thư Cầm can đảm cần trọng, lại là ở ở nông thôn lớn lên, đối ở nông thôn định là biết thật nhiều. Như thế liền vất vả Ngụy Ngũ công tử. Ngụy thư Úc ôn quyền Cái này gì cả tỉ, cũng không phải là đơn giản nhân vật. Tuy rằng ôn hòa, nhưng là tâm tư chính là một bộ một bộ, làm người không kịp nhìn đồng thời cũng khâm phục vạn phần. Sự tình thương lượng hảo, Thư Tân mới làm đại gia tan, lưu lại Ngụy thư Úc nói chuyện. Kỳ thật việc này ngươi có thể cho A cầm cho ngươi trợ thủ, nàng tính tình sáng sảng, có thể làm sự tình cũng rất nhiều, ta cũng không cảm thấy, nữ tử quy về nội trạch là tốt nhất, kỳ thật nhiều đi ra ngoài đi một chút được thêm kiến thức, về sau có hài tử, giáo dục khởi hài tử tới cũng sẽ không hai mắt bôi đen. Đại tỷ lời nói thật là, ta cũng tính toán mang theo A Cẩm cùng nhau, chỉ là rốt cuộc còn không có cái chương trình, không biết đại tỷ có không đề điểm một vài. Hiện tại không nổi, ta trước mắt cũng không có chương trình, chúng ta trở về đều hảo hảo ngẫm lại, ngày mai ta tính toán hồi thư phủ đi, người cũng làm A cầm trở về đi, chúng ta tỷ muội gian tụ tụ. Ngụy Thư Úc vội vàng theo tiếng. Hắn biết, hán cuối cùng có thể không cần tránh ở Ngụy ra mặt sau, cuối cùng có thể kiến công lập nghiệp. Nhiệm vụ này có thể cấp bất luận kẻ nào, nhưng khẳng định là phải tin đến quá người. Thư Tân khó tránh khỏi có điểm tư tâm. Bất quá cũng may Ngụy Thư Úc, Thư Cầm đều là sách đến thanh người, cũng có thể thực tốt xử lý chuyện này. Thư Tân hôm sau thấy Thư Cầm, hai chị em nói một hồi lâu tử lời nói. Thư Tân đem chính mình tưởng tốt đều nói cho Thư Cầm. "Đại tỷ." Thư Tân cười cười không nhiều lời. Thư Cầm gả đi ngủ ra, ra thế rốt cuộc đơn bạc chút, như vậy liền từ ba cánh bên trong tránh thanh danh đi. Chỉ cần việc này xử lý tốt, cũng là một kiện đại việc thiện. "Đa tạ đại tỷ, ta biết như thế nào làm." "Biết liên hảo." Thư Cầm, Ngụy Thư Úc cũng gọi lên, hai người đi sớm về trễ, có chút thời điểm đều không trở lại. Ngụy phu nhân biết bọn họ vội, cũng không thật nhiều ngôn cái gì. Ngụy lao ra nhưng thật ra biết này hai người đi làm đại sự. Xắp thật là đại sự, như vậy tu sửa thôn trang, khai khẩn đồng ruộng, về sau là phải cho những cái đó từ trên chiến trường lui ra tới bị thương thân mình tướng sĩ cư trú địa phương. Có phong úc, có đồng ruộng, liền nhẹ nhàng nhiều, lại cưới cái tay chân kiện toàn thê tử, cuộc sống này liền có thể quá lên. Đây là một cái trấn nhỏ Dựa theo thư Tân Quy hoạch, tự nhiên muốn trước tu sửa chấn nhỏ, ngang dọc đan xen 3 điều 5 điều đường cái, cửa hàng bao nhiêu? Từ chấn nhỏ này bắt đầu tu sửa khi, liền có không ít người tiến đến hỏi thăm cửa hàng bán hay không. Bất quá thư Tân xác thật không tính toán bán đi, mà là tính toán làm này đó tướng sĩ tới mua. Cũng có thể lấy tới khen thưởng cấp lập công lớn, lại bị thương thân mình tướng sĩ. Một cái chấn, 25 cái thôn. Từ biết được thư Tân có cái này an bài, Những cái đó bị thương thân mình tướng sĩ đều nhịn không được đỏ hốc mắt. Ông trời mở mắt, cuối cùng có điều đường sống. Là thật sự có điều đường sống. Tuy rằng có bồi thường bạc, nhưng này bạc lần đó ra xem bệnh liền đi hơn phân nửa, muốn đặt mua điểm cái gì đều không được, chỉ có thể nhìn người nhà xem thường sinh hoạt, hiện giờ nhưng không giống nhau, nếu là có thể phân đến đồng ruộng, phòng ốc, liền có ra, có đồng ruộng, liền có lương thực, trong tay còn có điểm bạc cưới cái tức phụ là có thể đem nhật tử qua lên. Lại còn có nghe nói trên núi là muốn gieo trồng dư liệu, đến lúc đó còn có thể đi bắt đầu làm việc, cũng có thể kiếm thượng một bút xa xỉ thu vào. Chấn nhỏ đang ở nhanh chóng tu sửa, mà không ít xuất ngũ xuống dưới thương tàn tướng sĩ đều bắt đầu hướng tê hà thành bên này. Mang theo sở hữu chứng minh, văn điệp, thành công thân mang theo thê tử hải tử. Đó chính là về sau ra, như thế nào cũng phải đi đắp bắt tay Ta suy sụp thiếu một bàn tay, nhưng ta này chỉ tay còn có thể dùng, bả vai còn có thể dùng. Đúng vậy, ta tuy thiếu một chân, nhưng là dùng căn đầu gỗ chói chặt, làm theo có thể đi đường, càng làm việc, chính là không như vậy nhanh nhẹn chút, nhưng là ta có thể chịu khổ. Khói mù tựa hồ tại đây nháy mắt tan đi, cuối cùng gặp được Quang Minh. Thư Tân Bộ dáng này cử động đi xuống, chân chân chính chính được nhân tâm. Mắt thấy ngày mai chính là 8 tháng 11. Long Đằng còn không có trở về, Thư Tân thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm chớp chớp mắt. Hắn sẽ trở về đi. Thư Tân thở ra một hơi. Nàng biết bọn nhỏ đều tự cấp nàng chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Chờ thêm ngày mai, nàng liền 22. Phu nhân, canh giờ không còn sớm, ngài rửa mặt chải đầu rửa mặt chải đầu nghỉ tạm đi." Đan Sáo nói nhỏ. "Ừ." Dựa mắt chải đầu hảo, lại uống lên khẩu an thần canh, Thư Tân mới ngủ hạ. Hiện giờ ban ngày nhật thực, buổi tối nhưng thật ra không tồi, nghe nói Hà đối diện đã xuất hiện tình hình hạt hán, không ít hoa màu đều bị phơi đã chết, ba cánh nhật tử thập phần gian nan, cũng không biết là thật là giả. Mơ mơ màng màng gian, có người từ phía sau ôm lấy Thư Tân, cương kiện lực cánh tay, quen thuộc hẳn thú vị. Thư Tân vốn dĩ ngủ thâm trầm, đột nhiên bị dọa bừng tỉnh lại đây, cảm giác được phía sau người là nàng quen thuộc, mới thả lỏng lại. Hào nửa ngày phía sau người như cũ không phản ứng, Thư Tân mới hiểu được, hắn khẳng định là mệt muốn chết rồi. Duỗi tay đẩy đẩy hắn, như cũ không phản ứng. Nhưng thật ra duỗi tay lôi kéo tay nàng, "Á Tân, ta mệt, ngủ một hồi liền đi tẩy." Vẫn là sợ nàng ghét bỏ. Thư Tân trận trắng mắt, thở dài một tiếng, "Ngươi ngủ, ta rời giường giúp ngươi tẩy." Nay đến mấy ngày không giặt sạch, không đơn giản là hắn xấu, quả thực chính là thú đã chết. Còn có một cổ tử hư thối hương vị. Không cần, ta nửa tháng không thấy, số thật sự. Mơ mơ màng màng nói, động động thân thể còn nói thêm, người đi chuẩn bị nước gấm, ta tùy tẩy ngủ tiếp, còn muốn ăn điểm đồ vật, ta đói. Thư Tân thở dài, rốt cuộc vẫn là đứng dậy, làm người chuẩn bị nước gấm, chuẩn bị ăn, đừng chuẩn bị lung tung rối loạn, liền nấu chén mì liền hảo. Là, Nha Hoàng nghe vậy liền lui xuống. Chờ nước gấm chuẩn bị tốt, Thư Tân mới đi kêu Long Đẳng lên. Long Đẳng mở to mắt, chấp chấp mới cảm giác được chính mình thật đã trở lại, duỗi tay đem người kéo đến trong lòng ngực, trà đạp một phen, mới tiến phòng tắm đi rửa mặt trải đầu. Thư Tân xoa chính mình nhướng mỏi mặt, mang câu, hôn đản. Nhâm mệnh đi phòng tắm giúp Long Đẳng trà lưng. Lại thấy hắn trên lưng một đạo thật dài miệng vết thương, hiện giờ càng là huyết nhục mơ hồ, thực rõ ràng là phát mủ, kinh hỏi, ngươi bị thương. Tiểu thương Không có gì đáng ngại." Long Đằng vội nói, thấy Thư Tân hồng hốc mắt, đem người kéo ở trong ngực, "Thật sự không có việc gì, về sau lại chậm rãi cùng ngươi nói. Vậy ngươi mau tẩy đi, một hồi làm lánh lưu thương lại đây cho ngươi xem xem." "Cũng đúng." Giúp đỡ Long Đằng tẩy hảo, Thư Tân khiến cho hắn xuyên một cái quần lót, nhìn hắn hút hút hô hô ăn một chén mì, cảm thấy mỹ mãn thở dài một tiếng. "Ngươi ghé vào trên giường ngủ đi, hiện giờ ngươi đã trở lại." Huynh thể giao cho ta liền hảo." Long Đàng gật gật đầu, ghé vào trên giường, ôm thư Tân ngủ qua gối đầu, rửa mặt trải đầu hơi thở, làm hắn bực bội tâm dần dần an ổn. Cả người đều thả lỏng lại, thực mau liền chìm vào mộng tưởng. Thư Tân hô lánh Lưu Thương lại đây, Lãnh Lưu Thương xoa đôi mắt, tâm bất cam tình bất nguyện đi đến, thư Tân vội vàng tiến lên, ngươi nhỏ giọng một ít, hắn đang ngủ. Lánh Lưu Thương khí cười, cảm tình ta chính là cu li. Theo "Ta lại đây không có việc gì, ngươi tướng công ngủ liên quan gì ta?" Thư Tân mặt người, một hồi lâu mới cởi nói, "Sắc thật không liên quan ngươi bao lớn chuyện này, bất quá xem ngươi tuổi cũng không nhỏ, là nên nói chuyện này việc hôn nhân đi." Lãnh Lưu Thương phẫn nộ nhìn Thư Tân, "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, nhậm mệnh đi cấp long đẳng trị liệu trên lưỡng miệng vết thương. Chậc chậc chậc, này đến đa dụng lực mới chém ra như vậy một cái đại đại miệng vết thương, bất quá nói thật hắn nhưng thật ra liều mạng, vì ngươi sinh nhật, không mảng chính mình tánh mạng trở về. Này phân tình là người động dung, cũng là người khâm phục. Bất quá hắn Lãnh Lưu Thương khẳng định sẽ không làm, mệnh cũng chưa, còn nói cái gì tình tình ái ái. Vẫn là tồn tại càng tốt. Thư Tân không nói gì, tùy ý lánh Lưu Thương ở bên kia nói tốt lúc sau, cấp Long đàng bôi lên dược, nhìn kia máu chảy đầm địa miệng vết thương, Thư Tân hốc mắt hồng hồng. Lánh Lưu Thương đứng lên, lại cho Thư Tân một cái bình xứ, bên trong dược uy hắn an ba viên. Hảo. Lánh Lưu Thương sau khi rời khỏi, trong phòng liền an tĩnh lại. Thư Tân bưng nước ấm, chờ nó ôn lương lúc sau, mới ngồi ở mép giường ôn nhu tê, Long đẳng, lên uống thuốc, an dược ngủ tiếp. Long đẳng lại ngủ đến cực kỳ trầm, chính là vẫn chưa tỉnh lại, Thư Tân do dự một lát, đem dược nhét ở ném ở ly nước chung, hằng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ đút cho Long Đằng ăn. Lại đổ một chén nước uy đi, đi xuống, mới hỏa tan trong miệng chua sót chi vị. Muốn đứng dậy thời điểm, đã bị Long Đằng kéo đến trên giường, để ở dưới thân. "Ngươi không ngủ?" "Vốn là ngủ, bất quá phu nhân như vậy điểm mỹ, vi phu sao có thể ngủ được." Long Đằng nói, đôi mắt đều đỏ lên. Thực rõ ràng, hắn muốn làm cái gì? Đều nói cựu biệt thắng tân hôn, càng đừng nói vốn là tình thâm ý nũng hai người. "Ngươi bị thương đâu?" Điểm này thương tính cái gì, phu nhân xem như đồng ý đúng hay không? Cho tới bây giờ, nàng không đáp ứng có thể được không? Người này, thời điểm Long Đằng thích gi ôm trong lòng ngược thư tân, cả người nói không nên lời vui sướng cùng thỏa mãn. Phiêu Bạc Tâm cũng tìm được rồi quy túc, thỏa mãn hắn liền tưởng vẫn luôn như vậy thiên hoàng địa lao đi xuống. Ngủ đi, ta cho ngươi xem xem miệng vết thương vỡ ra không có. "Hảo." Long Đằng ghé vào trên giường, Thư Tân xem hắn phía sau lưng miệng vết thương lại nứt ra rồi, đứng dậy run dậy chân cấp leo chùi, một lần nữa cấp Long Đẳng thượng dược, nhịn không được khắp Long đằng một chút. Hắn nhưng thật ra thoải mái, còn phải nàng tới hầu hạ hắn. Trước kia xong việc đều là hắn ở bận việc, nàng chỉ lo thoải mái liền hảo. Thật thật là phong thủy thay phiên truyện. Cẩn thận chiếu cố hảo Long Đẳng, mới rửa gần Long đằng nằm xuống, cầm tay quạt phiến một hồi, liền mơ mơ màng màng mơ màng, màng sắp ngủ. Có người ở trên người nàng sờ soạn một hồi, cầm ở trong tay cây quạt đã bị lấy đi, ngay sau đó là mát lạnh gió mát từ từ, Thư Tân cong môi cười, hướng Long Đẳng trong lòng ngược nhích lại gần. Nặng ngây ngủ, lại lần nữa tỉnh lại, trời đã sáng rồi, Thư Tân mở to mắt, liền thấy Long Đẳng ý cười doanh doanh nhìn nàng. Gã hỏa này trước kia hàn một khuôn mặt, tựa như người khác thiếu hắn mấy chục vạn lượng bạc không còn, sau lại cười rộ lên cũng là xấu hổ không được hiện giờ, nhưng thật ra cười nhân mô nhân dạng. Phu nhân. Ừ. Thư Tân lười biếng lên tiếng. Sinh nhật vui sướng. Long Đằng nói, nhẹ nhàng ở Thư Tân khỏe miệng biên hôn một cái. Ngươi như vậy gấp trở về, chính là vì ta sinh nhật. Long Đằng hơi hơi gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Bởi vì đáp ứng rồi, cho nên cho dù là liều mạng cũng muốn làm đến. Dọc theo đường đi miệng vết thương không đau không. Người không mệnh sao? Long Đằng lắc đầu. Lúc ấy đau cũng hảo, mệt cũng thế, cũng sẽ không có nhân tâm đau, nhưng là trở lại Thư Tân bên người tự nhiên không giống nhau. Nàng sẽ đau lòng, thương tiếc hắn. Ngốc tử. Thư Tân điểm điểm Long Đằng chán, đứng dậy đi rửa mặt chảy đầu. Long Đằng dựa nghiêng trên đầu giường, ngủ một giấc nhưng thật ra không mệt, chính là này bối tựa hồ đau lên. Quả nhiên, một hồi đến Thư Tân bên người, liền có điểm luông chiều từ bé. Thư Tân rửa mặt trải đầu hảo quá tới cấp Long Đẳng kiểm tra miệng vết thương, lãnh lưu thương này dược sắc thật không tồi, đã kết vảy, kế tiếp mấy ngày đừng đụng thủy, hảo hảo nghỉ ngơi, thực mau là có thể hảo, cũng không thể lại lạ lên. Có phu nhân ở, sẽ không. Miệng lươi chân trù. Thư Tân cười mắng một câu, đứng dậy đi khai cửa sổ, là mới mẻ không khí thổi vào nhà ở. Long đằng lệnh qua trên giường không chịu đứng lên. Hắn tham niệm loại này ấm áp Cảm thấy Nhật Tử sao, chính là muốn bộ dáng này quá mới được. Bất quá hiện giờ Thát Tử đã bị đánh hoa rơi nước chảy, Trần Quốc bên kia cũng không dám nhân cơ hội làm yêu, ngoại loạn xem như yên ổn xuống dưới. A Tần, ngươi lại đây bồi ta cho chuyện. Thư Tân ngoái đầu nhìn lại trọn Long đang liếc mắt một cái, ngươi trước lên rửa mặt chải đầu, ăn cơm sáng thấy bọn nhỏ, lại tinh tế nói, ta bối đau. Hừ, là bối đau, lại không chân đau, đừng lại nhảy dài dòng chạy nhanh cho ta lên, một hồi bọn nhỏ lại đây, gặp ngươi như vậy quần áo bất chỉnh, đến chê cười ngươi." Thư Tân Hung ba ba nói xong, đi đem bình hoa hoa chi lấy ra tới, chờ một hồi thay Tân. Lại cầm khăn nơi nơi trả lau một lần. Long Đẳng liền như vậy nghiêm túc nhìn. Nữ nhân này, thấy thế nào đều xem không đủ. Này đó sống làm nhà hoàng tới liền Hạo. Thư Tân đứng thẳng eo, "Ân, xác thật là cái dạng này, nhưng đây là chúng ta phòng Nhất tư mật địa phương, ta cảm thấy vẫn là chính mình tới tương đối hảo. Đặc biệt là Long Đẳng hiện giờ đã trở lại. Nha Hoàn đều còn nghiên thiếu. Long Đẳng cảm thấy có đạo lý, chỉ là hắn vẫn là luyến tiếp Thư Tân làm này đó việc nặng. A Tân, làm Nha Hoàn đến đây đi, ngươi lại đây, chúng ta trò chuyện. Cũng đúng. Thư Tân ném khăn, đi đến mép giường rửa gần Long Đẳng ngồi xuống. Về sau chúng ta nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. Bên người hầu hạ người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi không thể vẫn luôn bộ dáng này mọi chuyện thân vì. Đương nhiên, tư mật địa phương, ngươi muốn chính mình tới cũng là có thể, ngẫu nhiên một hai lần liền hảo, ta luyến tiếp cái gì đều chính ngươi làm. Hắn lúc trước tranh này hết thảy, đa số đều là vì thư tân. Hiện giờ cũng chưa từng thay đổi ước nguyện ban đầu. Hào đi, ta làm nha hoàn tới. Long đằng sờ sờ thư tân mặt, ngoan. Thư tân tức khắc háo khẩu không trả lời được. Trương Mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đứng dậy đi thu thập chính mình. Hôm nay chính là nàng sinh nhật, đến hảo hảo trang điểm mới là. Long Đẳng rời giường đi rửa mặt chải đầu, xuyên siêu xiêm yia ra tới, liền nghe được đặng đặng đặng thanh âm, Thực Mao liền nghe được vui mừng kêu gọi. "Nương, nương, cha, cha." Trước chạy vào là ba cái tiểu nhân, Thực Mao hai cái khế ca nhi, Tư tư đi ở mặt sau. Long Đẳng nhìn ba cái tiểu nhân duỗi tay bế lên một cái cử cao. "Cha, ta cũng muốn, ta cũng muốn." Kỳ thật ba cái hải tử căn bản không biết Long Đẳng là bọn họ cha, đơn giản là bọn họ tới thời điểm, Khế Ca Nhi tư tư nói cho bọn họ, trong phòng nam nhân chính là. Trên mặt có một đạo vết xeo, Cũng biết cha thường yêu nhất bọn họ. Tuy rằng có chút sợ hãi, bất quá thấy Long Đẳng bế lên trong đó một cái, tức khác sợ hãi liền biến mất, một đám phía sau tiếp trước muốn ôm một cái cử cao. Long đằng từng cái ôm cử cao. Thư Tân đều sợ hai hắn trên lưng miệng vết thương vỡ ra tới. Cha hưng lên cao. Khế Ca Nhi, Tư Tư đều cười tủm tỉm, chạy đến Thư Tân bên người, "Nương." Thư Tân nắm hai đứa nhỏ tay. Hiện giờ toàn gia cuối cùng đoàn viên, hơn nữa vẫn là hôm nay bộ dáng này nhật tử. Toàn gia đều đoàn viên. Thật tốt. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm sáng. Toàn gia xuất hiện ở nhà ăn thời điểm, Lương Vương đã ở Nhìn thấy Long Đẳng, Lương Vương tức khắc bật cười, trở về liền hảo, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Tổ phụ, mấy cái hài tử hô một tiếng, tức khắc liền chạy hướng Lương Vương, dựa gần ngồi xuống ăn cơm. Long Đẳng ngồi ở Lương Vương bên người, đệ thượng một khối ngọc bội, phụ vương nhìn xem, này ngọc bội thế nào? Cho ta. Lương Vương có chút kinh ngạc, giơ tay tiếp nhận nhìn kỹ xem, tỷ lệ không tồi, nhìn rất là đáng giá đâu, ngươi có tâm. Phụ Vương thích liền hảo. Thích thích, thích đến không được. Nay vẫn là lần đầu tiên thu được Long Đằng mang về tới lễ vật. Mặc kệ là cái gì, đều là thích. Long Đằng cười. Toàn ra vây ở một chỗ ăn cơm sáng, cơm sáng cũng là thập phần phong phú, mấy cái hài tử đều cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn, tư thái ưu nhã thực. Thư Tân hôm nay sinh nhật, hơn nữa Long Đằng trở về, vốn dĩ liền tính toán thỉnh thân cận vài người ăn một bữa cơm, tụ ở bên nhau tâm sự. Vội vàng làm người đi đi phòng bếp ra đồ ăn. Lương Vương làm tư tư, Khế Ca Nhi 17 mang theo ba cái tiểu nhân ở trong sân chơi đùa. Đối Long đằng nói, ngươi cùng ta đến thư phòng tới, ta có chuyện cùng ngươi nói. Là, phụ vương